trương 52, cỏ nhiệt năng trương 52, cỏ nhiệt năng xuất hiện trước mắt triệu hoài là một hang động tối tăm nó nấp mình sâu trong rừng rậm được bao phủ bởi vô số cỏ cây không phải là có châu đỏ sừng đen dẫn đường hắn ta hoàn toàn không biết đến nơi này ta cảm giác lần này sắp có đồ tốt về tay rồi đây triệu hoài nhẹ cười trong lòng không khỏi vui mừng theo châu đỏ sừng đen đi vào trong trải qua một đoạn đường dài tam tối trước mắt hắn giờ đây là một rừng cây cỏ màu đỏ một hơi ấm theo đó mà phát ra thông qua từng lỗ chân lông mà xâm nhập vào nội thể dường như hắn ta cảm nhận được sức mạnh trong người gia tăng không ít ta không ngờ đấy lại có thứ này tồn tại ở đây. Triệu Hoài, ngươi thật sự may mắn. Giờ gờ bất chợt lên tiếng, giọng điệu còn là có chút phấn khích. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Nói xem, đây là thứ gì? Triệu Hoài đáp lời, hứng khởi không thôi. Đó là cỏ nhiệt năng, là một trong những nguyên liệu chính chế tạo dung dịch nhiệt năng. Công dụng của nó là nâng cao sức mạnh cũng như tiềm lực của người sử dụng. Loại này rất hiếm thấy, thường sinh trưởng trong môi trường đủ ấm áp. Nếu vượt quá tiêu chuẩn của nó, về căn bản là sống không được. Đây lại xuất hiện nhiều như thế, xem ra nơi này là rất thích hợp cho cỏ nhiệt năng sinh trưởng giờ vơ tiếp lời, tận tình giải đáp. thảo nào, ban nãy châu đỏ sừng đen đánh không lại ta. một lúc sau quay trở lại, ta lại không phải là đối thủ của nó. thì ra là nhờ vào thứ này, đây được coi là bội thu nữa rồi. triệu hoài giờ đây, trong lòng là tràn đầy vui sướng. thứ này, tốt nhất vẫn nên là sử dụng có chừng mực. ngoài công năng của nó, còn kèm theo tác dụng phụ. có rất nhiều người, vì lạm dụng sử dụng dung dịch nhiệt năng, dẫn đến thần trí bất minh, cả người nóng nảy, từ đó hủy hoại bản thân, thậm chí tu vi cả đời vì đó mà tiêu tán. ngươi đấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. giờ nói tiếp ra sức viên đủ. Hoa, ngươi nói ra lời này, khác gì nói ta là loại người tham lam, triệu hoài chế môi, chê mai lộ rõ. Ngươi không phải tham lam, mà là cực kỳ tham lam. Đây là lời khuyên ta dành cho ngươi, làm việc gì đi chẳng nữa, vẫn nên có chút chừng mực. Nếu không hậu quả, ngươi gánh không nổi lời giờ gờ chưa kịp nói hết, đã bị triệu hoài cắt ngang. Hậu quả ấy, ta gánh được. Đừng nói đến việc đó nữa, nhìn về việc trước mắt này. Con trâu điên kia, xử lý sao đây? Triệu hoài thờ ơ mà đáp, một mặt bất cần. Trong lúc triệu hoài cùng với giờ gờ trao đổi thông tin. Châu đỏ sừng đen không ngừng ăn lấy cỏ nhiệt năng, cả người nó đông chốc phát ra tia đỏ. Ánh mắt đùng đầu, trông đáng sợ không thôi. Xem ra, đây chính là tác dụng phụ mà giờ gờ nói đến. Nó giống lên một tiếng lớn, âm thanh ấy vang vọng khắp anh động, kèm theo đó là dư chấn ảnh hưởng đến mặt đất. Triệu Hoài còn là có chút chóng mặt sau khi nghe thấy âm thanh này. Triệu Hoài, không ổn rồi. Châu đỏ sừng đen phát sinh dị biến, người tốt nhất vẫn là nên đối phó nó cẩn thận. Giờ gờ cất tiếng, thiện ý nhắc nhở. Ngươi nói xem, ta nên đánh hay nên chạy? Nhìn về một màn này, Triệu không khởi hoa mang. Nhìn thấy không? cặp sừng châu đó tìm cách lấy về đi. Nó có công dụng trong việc sửa chữa chiến giáp đấy. giờ vờ khẳng khái mà nói, trận này chiến chắc rồi. Châu đỏ sừng đen sau khi dị biến, cả người tách ra từng mảng. màu da không khác gì rung nham nóng chảy, cặp mắt hóa đen đến cực điểm. sừng châu phát ra những tia lửa, không khác gì một thanh sắt được nung đến mức cực độ. cả người nó giờ đây khí thế phải nói là bừng bừng như lửa bán trưa. nhìn thấy đối phương, Châu đỏ sừng đen liền giống lớn một tiếng, gặp lại kẻ thù cũ, lấy đà thật mạnh, trực tiếp xông tới. triệu mai thấy thế, vội vàng tránh né sang một bên thương thế trên người hắn ta vẫn còn đó, thực lực cũng vì thế mà giảm đi không ít. Khải giáp, chiến giáp một lần nữa xuất hiện, lần này màu sắc của nó là vừa vàng vừa bóng bẩy, phản vật ánh kim. so với trước đây một màu ưu tối, khác biệt đúng là quá lớn. đây là thành quả đạt được, sau khi trải qua quá trình tu bổ. đúng là cái gì, có tiền vào rồi thì đều khác hẳn. lại có thêm động lực kiếm tiền rồi đây. triệu hải nhìn vào chiến giáp, buông lời cảm thán. hắn ta muốn thử sức mạnh hiện tại của chiến giáp, liền đem yêu thú trước mắt ra mà lùi tay. hai bên không nói lời nào, trực tiếp lao thẳng vào nhau. dưới sự giúp sức của chiến giáp. Triệu Hải nhẹ nhàng mà chiếm lấy lợi thế, Châu đỏ sừng đen cũng không chịu kém cạnh, thít lấy một hơi dài, sau đó dùng sức đẩy lùi Triệu Hải về sau, cặp mắt càng là trở nên đen nổi hơn, sừng của nó đông chốc phát hỏa, như thể đó là một ngọn đuốc vậy, sức mạnh yêu thú cũng vì lẽ đó mà thọt nhiên tăng mạnh. Ngươi biết biến thân, ta không biết biến sao? Giờ vờ, ngươi còn cái gì thì lấy hết ra đây đi, ta chơi khô mạo với nó luôn. Triệu Hải nghiến răng mà nói, quyết ăn thua đủ với đối thủ. Còn cây thương là chưa lấy ra, ngươi có muốn sử dụng hay không? Sau một hồi suy tư, giờ mới đáp lời ngươi thấy tình hình bây giờ, ta thích hợp sử dụng thương không Triệu Hoài hai tay đều đang đọ sức, nào đâu có rảnh tay mà dùng thương. vậy, chúc ngươi may mắn. giờ gờ thản nhiên mà nói, không chút bất tâm. biếc nhà ngươi, cái đồ vô dụng. Triệu Hoài hết lớn, tâm tình không khỏi bất số sau đó, chiến rắc bất chợt biến mất. Triệu Hoài ngỡ ngàng. thế là bị châu đỏ sừng đen hút văng ra xa, ngã vào vách hang động. miệng nôn ra một nguồn máu tươi, cả người đều chọt thương. dáng vẻ hiện tại, còn là đôi phần thảm hại. biếc nhà ngươi, cái đồ chó má này. muốn hại ta chết à Triệu Hoài mà nói bề mặt thì tràn đầy phẫn nộ. Đây không phải là ta đang giúp ngươi đấy sao? Bây giờ thì ngươi có thể sử dụng thương được rồi. Giờ gờ danh mánh mà nói, tâm tình thì hài lòng không ít. Ngươi, hay lắm, cái đồ nhỏ nhen này, triệu mai trong lòng giận lắm, nhưng phải kiềm chế. Nếu không để giờ gờ chỉnh thêm vài lần nữa thì cái mạng nhỏ này của hắn, thật sự là có chút không ổn. Chiến rắc một lần nữa xuất hiện, kim thương xuất kích. Một màu hoàng kim toàn thân phủ lấy, mũi thương mơ hồ sắc bén không thôi. Nhưng vết tích thời gian vẫn còn đó, khiến cho nó có chút cũ kỹ. Triệu mai cầm chặt vũ khí trong tay, uy nghiêm phải nói là hơn người. Lần này, hắn ta chủ động tấn công, ra tốc tiếp cận. Một thương đánh tới, chúng vào phần bụng của châu đỏ sừng đen. Thế là một vết thương dài liền xuất hiện trên người của yêu thú. Thấy vậy, Triệu Hải ngay lập tức thi triển kỹ năng, long ngạo liên hoàn kích, tiếp tục gây ra vô số vết thương trên người nó. Châu đỏ sừng đen tức giận gầm lớn, âm thanh vang vọng. Ngay lập tức đưa cặp sừng hướng tới Triệu Hải, ra đòn phản công. Dựa vào phản xạ, hắn ta thành công tránh được. Nó húc mạnh vào hang động, một mảng tường lớn tứ thế mà sụp đổ. Đây là muốn liều mạng sao? Nhìn về một màn này, Triệu Hải hoang mang không ít. Từ trong đống đổ nát đi ra, Châu đỏ sừng đen lắc mình vài cái, phủi đi bụi đá trên người, lại nhìn về phía Triệu Hải, kít lấy hơi giải, một lần nữa mà xuống đến. Lần này, hắn ta không nhân độ nữa, trực tiếp xuất ra một suất thương, đem nó đánh bật sang một bên. Chưa kịp để yêu thú hồi thần, Triệu Hải đã ra đòn đánh tới, tay cầm kim thương, dồn lực mà đâm đến, trực tiếp xuyên qua lớp da dày của nó, máu tươi không ngừng chảy ra. Châu đỏ sừng đen giống lên một tiếng lớn, theo đó là gia đòn phản công, dùng chân sau đá mạnh vào người đối phương, hắn ta xa. Cú mai là có chiến giáp hộ thần, không thể phen này mình. Giờ đây. Trận chiến dần đi đến hồi kết. Triệu Hải mặt đối mặt với Châu đỏ sừng đen, cả hai đều có thương tích trên người. Một chiêu cuối, quyết định thắng thua. Một viên đá rơi xuống, âm thanh vang vọng khắp hang động. Cả hai cùng lúc tấn công, đối đầu trực diện. Yêu thú dựa vào cặp sừng của mình, dũng mãnh xuống tới. Hán ta tay cầm chặt kim thương, mạnh mẽ mà ra đòn đáp trả. Mùi thương chặt đứng sừng Châu, Triệu Hải lập tức bung thương. Yêu thú xuống tới. Lúc này, hắn mới thực sự tung ra kỹ năng của mình. Cốt long chảo xuất hiện, một đòn đánh mạnh vào đầu Châu, đem Châu đỏ sừng đen một đòn đánh gục, hốc mắt chảy ra máu đỏ bùng đây trong đau đớn, còn về Triệu Hoài, tay hắn không ngừng run lên. Uy lực lần này đa phần là nhờ đến sự trợ giúp của Chiến Giáp. Nếu không, phải đem tay này đánh thế, mới thực sự đem đối phương đánh ngục. Chương 53, thu mạch cỏ nhiệt năng chương 53, thu mạch cỏ nhiệt năng sau khi giải quyết xong châu đỏ sừng đen, Triệu Hoài ngay lập tức đem sừng của nó cơ xuống, thu vào trong không gian trữ vật, định dùng để sửa chữa Chiến Giáp. Vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng thu được thành quả như ý muốn. Phù, cuối cùng cũng xử lý xong cái con yêu thú chết tiệt này. Bây giờ thì đến các ngươi, nói rồi Triệu Hải đưa mắt nhìn tới cỏ nhiệt năng xung quanh, nhìn về cảnh tượng trước mặt là vô số cỏ nhiệt năng sinh trưởng, một bức tranh thiên nhiên sinh động, một màu đỏ tươi bao trùm lấy tất cả, soi sáng cả một hang động tối tăm. Từ ngọn cây còn cỏ ở nơi đây, đối với Triệu Hải mà nói đều là bảo vật. Hắn ta nhìn đến hoa cả mắt, miệng bất giác mà nở ra nụ cười hài lòng. Cũng may là hang động này bị che khuất, nếu không đến bã ta còn không có mà hút. Bây giờ thì hay rồi, tất cả ở đây đều là của ta. Triệu Hải cười tươi mà nói, kích động không thôi. Triệu Hải, thu hoạch cho cẩn thận mới có thể bảo quản lâu dài. Ngươi nên chú ý đến những cây lâu năm, so với cây thường thì đáng giá hơn nhiều. Giờ vừa cất tiếng, nói lời nhắc nhở. Thế nào là cây lâu năm? Nghe được lời này, triệu hoài không khỏi thắc mắc. Cỏ nhiệt năng, một năm tăng một cm. Cây càng lâu thì màu càng đỏ đậm, công dụng càng tốt. Ngươi cứ lựa cây nào to nhất, dài nhất, đậm nhất hái là được. Giờ vừa nói tiếp, tận tình giải thích. Yên tâm, việc còn lại cứ giao cho ta. phen này chúng ta giàu to rồi, triệu hoài đắc ý mà nói, việc gì chứ ba cái việc này hắn ta giỏi lắm. Tiếp theo đó là một màn nước chảy mây trôi, tay chân thành thạo. Hắn ta thu hoạch không ít cỏ nhiệt năng đều thu vào không gian lưu trữ. Tất nhiên là vẫn phải có lựa chọn, hắn đem hàng cao cấp thu hết một lượng. Được phân làm hai loại, loại trên trăm năm và loại gần trăm năm. Còn hàng thứ cấp, bản thân còn không thèm để vào trong mắt nữa là. Sau một thời gian chăm chỉ thu hoạch, thành quả của chuyến đi lần này xem ra là không tệ. Triệu Hoài mới thỏa mãn thu tay, đợi cho chúng nó lớn tiếp. Đến lúc đó lại thu hoạch lần hai thì niềm vui mới nhân đôi. Về thôi, về thôi. Như vậy đã là quá đủ, làm người tốt nhất vẫn là không nên quá tham lam, mà phải biết tính trước tính sau. Triệu Hải nhẹ cười, vẻ mặt thì mười phần hài lòng theo đó, triệu Hoài trở về, tinh thần phân chấn. tới nơi, hắn ta thấy thanh đạt đang tĩnh tâm nướng khoai, khuôn mặt thanh nhiên. nhìn dáng vẻ này thì không ai nghĩ rằng tên đó mới vừa trải qua khổ chiến. Wow, không ngờ ngươi còn tâm trạng ở đây ăn đêm. ta thật sự là phục ngươi đấy, triệu Hoài lên tiếng, nói lời che bừa. nhìn khuôn mặt của ngươi tiều, cười nham nhở đến thế. lại gây ra chuyện ác gì nữa đây? đưa mắt nhìn về đối phương, thanh đạt một mặt hoài nghi lộ rõ. con mạng trở về, vui mừng một chút không được sao? triệu hải đáp lời, tìm một cái cớ mà lấp liếm cho qua. Xì, ngồi xuống cùng nhau thưởng thức đi trời đêm bao trùm tất cả ánh trăng sáng mở dần đêm ấy kết thúc trong khung cảnh tĩnh lặng của cả hai hôm sau triệu hoài mặc thường phục di chuyển trong khu rừng bây giờ thì hắn ta cần tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch đem tội lỗi mà mình gây ra đổ lên đầu của người khác hay còn gọi là vu oan giá hoạn nhưng trước khi làm điều đó việc mà bản thân cần làm bây giờ là tạo ra một hình tượng người tốt tốt nhất có thể tốt đến mức không ai nghĩ người đó là một kẻ cướp từ đó tránh được hiểu nghi đối tượng mà triệu hoài nhắm tới là thanh hằng hắn cần tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo thanh cao nhã nhặn trước mặt của đối phương tránh được hiểm nghi của cô ta, coi như kế hoạch này thành công hơn một nửa. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt gặp đám người thanh hằng đang vây công một con trâu đỏ sừng đen, thực lực cấp 2 cao cấp. Triệu Hoài lựa chọn một nơi kín đáo, âm thầm quan sát bọn họ, chờ đợi thời cơ ra tay. cả hai bên cùng nhau giao chiến, yêu thú gần như sắp cạn kiệt sức lực. nó giống lên một tiếng lớn, dồn tất cả sức lực cuối cùng để phá vào ngây. lao thẳng đến chỗ thanh hằng, nhanh đến mức cô ta không kịp phản ứng. thế vận Triệu Hoài dùng một viên đá nhỏ, bắn thẳng vào chân cô, khó mà di chuyển. thấy được thời cơ thích hợp. Triệu Mai nhanh như một cơn gió theo đó mà xuất hiện, một tay cầm kim thương đánh bay yêu thú, một tay còn lại nhẹ nhàng ôm Thanh Hằng vào lòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn Ta mỉm cười theo phong cách lãng tử, nhưng trong mắt người khác, không khác gì một tên thần kinh cả. Bạn học này, ngươi là ai vậy? Có thể buông tay ra được không? Thanh Hằng mở lời, phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Được chứ, các cô đứng qua một bên. Con yêu thú này, cứ giao cho ta là được. Nói rồi, Triệu Mai buông tay, Thanh Hằng cứ thế mà ngã sắp mặt xuống đất. Hà Ta thì hướng châu đỏ sừng đen mà tới, không bay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau. Đâu biết rằng có người đang chửi thầm bản thân. Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, dáng vẻ đầy vi phong, khí thế là hoàn toàn áp đảo đối phương. Từng bước chậm rãi mà tiến lên, dọa cho yêu thú không ngừng lùi về phía sau. Trong tình cảnh này, vẫn cần phải làm màu một chút ấy mà. Muốn chạy, Triệu Hoài hét lớn, một thương theo đó xuất ra, đánh chặn đường lui của châu đỏ sừng đen, sau đó liên tiếp tấn công. Môi đòn đánh đến, uy lực kinh người, sát thương gây ra là không gì cả nổi, cho dù lớp da có dày hay là sự phản kháng điên cuồng của nó. Điều chịu thua trước sức mạnh uy nghiêm tuyệt đối của hắn ta châu đỏ sừng đen giống lên một tiếng lớn, đem theo nổi tức giận mà bộc phát ra ngoài. Nó ra sức phản công, đáng tiếc Triệu Hải lại nhanh tay, đem tất cả sự tức giận của yêu thú, một lần dập tắt chỉ để. Một thương xuất ra, bao hàm tất cả sức mạnh của hắn, đem yêu thú một lần nữa, trực tiếp bị nghiền nát dưới mũi thương. Triệu Hải ánh mắt vô hồn nhìn về đối phương, bất giác mà thở dài một tiếng. "Tri Hằng, ta nhìn bộ dáng của tên đó cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Chúng ta có cần để phòng một chút hay không?" Một người nói nhỏ, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới một lượt. Đều là đồng học với nhau, không cần để phòng thái quá. Thanh Hằng nhẹ nhàng đáp, nhưng lời đó vẫn để tâm trong lòng. Các cô không sao chứ? Triệu Hoài lúc này nhìn về đám người con gái trước mắt, thân thiện mà cười, nhẹ nhàng bước tới, ân cần mà hỏi. Không sao. Cảm ơn bạn học. Không biết bạn đây tên gì? Người lớp nào? Thanh Hằng đáp lời, ra sức thăm dò đối phương. Triệu Hoài, lớp C. Hắn ta khẳng khái mà nói, uy nghiêm còn là không ít. Triệu Hoài, thực lực mạnh đến như vậy, tại sao ta chưa từng thấy qua? Hình như cái tên này nghe quen quen thì phải. Thanh Hằng nếu mày biểu tình nghi hoặc, à, đó là do trước đây. Tay phải ta bị thương nên đa phần là tĩnh dưỡng. Vết thương chỉ vừa khỏi nên mới thể hiện một chút tài lẻ. Mọi người không cần phải quan tâm, Triệu Hoài nhẹ đáp, còn bày ra dáng vẻ một thân đảm bạo. Thì ra là vậy, thanh hàng dây lắt rơi vào trầm tư, trong đầu dường như đang suy nghĩ đến vấn đề nào đó. Tại sao mấy người các cô lại mạo hiểm săn bắt loại yêu thú này? Phải biết, châu đỏ rừng đen là nằm trong số những yêu thú mạnh nhất cấp 2. Mặc dù nó ăn chay, không chủ động tấn công con người, nhưng so về thực lực tổng thể, khó mà coi thường cho được. Vì thế mà điểm thưởng so với các loại yêu thú khác cao hơn rất nhiều nếu không phải là do hai tên ác tặc gây ra, chúng ta cần gì phải mạo hiểm? Hai tên đó không biết gây ra bao nhiêu tổn thất cho mọi người. Nếu không mạo hiểm một chút thì thành tích của cả lớp quả thật là quá thấp. Người con gái bên cạnh lên tiếng, đôi phần than ngắn thở dài. Đúng vậy, hai tên ác tặc đó là cái loại xúc vật đi bằng hai chân, chó mèo không bằng. Là người thì hại bạn, là ma thì hại quỷ. Là loại trời đánh thánh đâm, ra đường nhất định sẽ bị xe đụng một cô gái khác bức xúc lên tiếng, càng chửi thì càng hăng. Chi, không được nói lời như thế. Thanh Hằng can, đối phương mới dịu đi phần nào. dám chửi ta. Một lát nữa, xem ra phải tìm cách chơi chết cô ta mới được. Triệu Hoài nghĩ thầm, miệng cười thân thiện. Dù sao mục đích lần này bản thân tới đây là tạo thiện cảm với đối phương, bây giờ đã thành cũng là lúc nên rời đi, tránh phát sinh biến cố. Nếu không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ, hẹn ngày sau gặp lại, nói rồi, Triệu Hoài xoay bước rời đi, còn cố làm ra vẻ thần bí. Chương 54, ngoài kế hoạch chương 54, ngoài kế hoạch thanh hàng rơi vào suy tư, nhìn về thực lực của người trước mắt, cô ta liền nghĩ ra một kế hoạch khác, đó là lợi dụng một phần sức mạnh của hắn trong việc săn giết yêu thú. Triệu Hoài lúc này đã cách khoảng 10 bước chân. Mắt thấy đối phương sắp rời đi, sau một hồi suy nghĩ, Thanh Hằng mới vội lên tiếng. Bạn học, không biết là bạn có ngại hợp tác với chúng tôi hay không? Hợp tác? Hợp tác gì? Chịu Hải xoay người trở lại, bất giác mà nhíu mày. Như bạn đã thấy, con yêu thú này rất mạnh nhưng đổi lại điểm số rất cao. Cách đây không xa, có một bầy trâu đỏ sừng đen khác, tầm khoảng 10 con. Thế nghĩ, đó không phải là điểm số nhỏ. Không biết bạn có hứng thú hay không? Thanh Hằng nói tiếp, tận tình giải thích. 10 con. Một con thì ta còn may mắn đánh bại, đằng này lại 10 con. Mặc dù cuộc thi lần này đối với ta rất quan trọng, nhưng không cần phải làm chuyện bán mạng đến thế. Xin thiếu, Triệu Hải gượng tuổi mà đáp, vẫn là rời đi như cũ. Khoan đã, bạn học hay nghe ta nói hết. Thật ra gần đây có một khe núi rất hẹp, chúng ta chỉ cần dẫn dụ yêu thú đến đó. Sau đó lại ở trên phục kích, việc này khả năng cao là thành công, thanh hàng ra sức thuyết phục, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, không thể để vượt mất khỏi tầm tay dễ như vậy được. Vậy ai là người làm chuyện nguy hiểm đó? Triệu Hải khuôn mặt nhắn lại, nói lời thăm dò, ngươi nghĩ thử mà xem, tại sao bọn ta lại tốn nước bọn với ngươi nhiều đến thế? Chỉ Đồng bạn của Thanh Hằng lên tiếng, "Chi, không được vô lễ. Nếu như bạn học đồng ý, mình thật sự muôn phần cảm kích." Thanh Hằng nhã nhặn mà nói, ý đồ rõ ràng. Suy cho cùng, không phải là kêu ta bán mạng cho các người hay sao? ăn gì mà không hết phần thiên hạ thế này? Việc đó, không phải không được. Giúp đỡ bọn họ, tăng chút thiện cảm vẫn là điều nên làm. Mà cái quan trọng nhất, vẫn là tìm cách chơi chết cái con mụ nhiều chuyện này. Sắc mặt Triệu Hoài có phần có coi, sau đó giãn nở ra rất nhiều. Nhìn bộ dáng của người kia, không có tí phong độ đàn ông nào cả. Ngươi có biết, có nhiều người vì muốn lấy lòng chị Hằng, cho dù bảo bọn họ moi tim móc gan ra đi chăng nữa, chẳng có kẻ nào từ chối. Nay lại bảo ngươi giúp đỡ một chút, lại nhăn hết cả mặt thế kia. Chị Hằng à, chúng ta vẫn nên là tìm Văn Thành hợp tác thì hơn. Chi một lần nữa lên tiếng, Thành công chọc giận Triệu Hoài, hắn ta tức lắm nhưng vẫn phải làm ra dáng vẻ bình tĩnh. Chi, đã nói với em rồi, không được vô lễ. Bạn học này, nếu bạn không muốn, chúng tôi cũng không ép buộc. Việc này không cần làm phiền đến bạn nữa. Thanh Hằng nhẹ giọng mà nói, tâm tình còn là có chút tiếc bối. Khoan đã, ta cũng không nói là không tham gia nhưng mà phải nói về việc ăn chia thế nào cái đã các cô có bốn người ta lại một mình làm sao chia cho hợp lý triệu hải tiếp lời bắt đầu nhập cuộc. tất nhiên là chia đều rồi không lẽ ngươi muốn phần hơn nhìn không ra đấy ngươi lại là cái đồ tham lam vẫn tiếp tục là chi giọng điệu khinh miệt không thôi sao ta cay cái con nhỏ này quá ta đây là muốn kiếm chuyện với ta hả triệu hải trong lòng tức giận nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là không có gì thay đổi bởi vì hắn ta biết phải kiềm chế bản thân thì mới có thể làm nên được lớn bạn học này bạn thấy sao thanh hằng lên tiếng ra sức thăm dò Việc đó cũng được thôi, chỉ cần các cô muốn. Ta hân hạnh phục vụ." Triệu Hải mỉm cười thân thiện mà đáp, dù sao chút lợi ích nhỏ này đối với hắn ta mà nói, cũng chẳng bỏ bèn vào đâu. Thế là bọn họ dẫn đường, Triệu Hải phía sau. Nhóm người cứ thế mà đi, mỗi bên đều có tính toán của riêng mình. Dù sao vẫn là khác lớp, đều có đề phòng lẫn nhau. Nhưng mà so với hắn ta mà nói, đám người đối phương vẫn là có chút ngây thơ. "Chi Hằng, cái tên phía sau chúng ta, nhìn có vẻ không phải là người tốt gì." Chi cất tiếng, giọng điệu đôi phần phán xét. "Sao em lại nói vậy?" Thanh Hằng đáp lời, tâm tình không khỏi ngạc nhiên nhìn tên này em lại không có thiệt cảm một chút nữa chị vẫn nên là để phòng hắn ta thì hơn chi thiện ý nhắc nhở một mặt nghiêm túc chị biết rồi chị sẽ cẩn thận hành động thanh hằng nhẹ gật đầu còn không quên liếc nhìn đối phương theo đó đoàn người đi qua một khe núi hẹp triệu hoài cẩn thận quan sát một lượng khe núi ở đây thật sự quá hẹp độ rộng không đến 2 m nơi đây nếu bị phục kích khó mà thoát thân qua khỏi nơi đó hắn ta nhìn thấy một đồng cỏ trước mắt khoảng tầm 10 con trâu đỏ sừng đen đang đứng tại nơi này không khí êm dịu thường cơn gió mát thổi qua quả thật là nơi lý tưởng nghỉ dưỡng cho yêu thú ăn cỏ. Kế hoạch rất đơn giản, ngươi chỉ cần dẫn dụ đám yêu thú này đi đến vách núi vừa nãy là được. Chúng ta sẽ ở trên phục kích, như vậy là có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng." Chi lên tiếng, giọng điệu còn là có chút về trên. "Cách đó thật sự." Ổn, triệu hài nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi. "Ngươi lấy, có cần hèn nhát đến thế không?" "Biết vậy, chuyện này bọn ta đã nhờ đến Văn Thành, không nhờ đến ngươi rồi." Chi lớn tiếng mà nói, ánh mắt khinh thường vẫn còn đó. "Các ngươi thì hay rồi, không phải đã từng chịu thiệt trong tay Châu Đỏ rừng đen đến tận hai lần sao?" bây giờ thì lại mạnh miệng mà nói giỏi lắm triệu hoài nộ khí sung thiên nhưng sắc mặt lại không thay đổi được thôi ta biết cô là nhất rồi mời lên mà đánh ta về trước đây triệu hoài xoay người trực tiếp rời đi dù sao chuyện này đối với hắn ta mà nói có cũng được không có cũng được không quan trọng lắm chủ yếu vẫn là đối phương không tôn trọng bản thân mà thôi khoan đã triệu hoài chi đây chỉ là đùa thôi không có ác ý vẫn mong là bạn bỏ qua chúng ta vẫn nên là hợp tác với nhau thì hơn thanh hằng bộ nói nếu kéo hắn lại chuyện làng muội nguy hiểm thế này tất nhiên là phải nhờ đến người khác làm thay Đây là do cô nói nên ta mới ở lại đấy. Nếu còn tiếp tục khiêu khích, đừng trách ta không khách khí." Triệu Hải lời nói hùng hồn, khí thế còn là áp bức người khác không thôi. Lời này, là hoàn toàn nghiêm túc mà nói ra. Người dáng vẻ đó, dọa cho chi phải sợ hãi vài phần." Triệu Hải bước lên, mặt đối mặt với đối phương. Ánh mắt vô hồn của hắn ta, khiến cho chi nhìn vào chỉ biết chết chân tại chỗ, không dám nói lời nào. Chứng kiến một màn này, mọi người ở đó không khỏi bất ngờ. Còn hắn ta chỉ cười nhẹ một tiếng, trực tiếp bước qua người đối phương. Sau đó cầm người cầm lấy một viên đá vừa tay, hướng về phía châu đỏ sừng đen đang đứng mà đi tới, ánh mắt lúc này lại trầm ngâm mà nhìn về phía xa. kế hoạch bắt đầu, mọi người hành động, triệu hoài cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt mà bản thân tạo ra ban nãy. nghe được lời này, bọn họ không tự chủ mà làm theo lệnh của hắn ta. nhanh như chớp, tất cả đều đã ẩn nấp trên đỉnh núi, chờ đợi thời cơ thích hợp. còn về phần triệu hoài, từ tốn mà bước lên phía trước. bảy châu đỏ sừng đen thấy người là đến, ánh mắt chăm chú không thôi. có con còn giống lên vài tiếng lớn để dọa sợ đối phương. đáng tiếp triệu hoài lại chẳng hề để tâm tới. hắn cầm chặt viên đá trong tay nhắm vào con gần nhất mà ném mạnh, nhìn cái cho gì tặng cho ngươi đó, viên đá ấy, chúng thẳng vào mặt của yêu thú. Mặc dù sát thương vật lý mà nó gây ra là không lớn nhưng mang tính chất xỉ nhục rất cao. Châu đỏ sừng đen đôi mắt dần hóa đỏ, giống lên một tiếng lớn biểu thị sự tức giận của độ. Sau đó hướng thẳng triệu hoài mà xuống tới. Những con khác thấy vậy, liền theo đó mà bắt đầu chạy nối đuôi theo sau. Triệu hoài nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bỏ chạy. Mặc dù trước đó đã giữ khoảng cách khá xa, nhưng chưa được bao lâu đã bị bọn nó đuổi kịp. Ta biết lắm mà, làm gì có chuyện ngon ăn mà mời tới ta lần này thì liều mạng thật rồi, vừa nói hắn ta vừa dốc sức mà chạy, chạy không nhanh, mất mạng như chơi. chương 55, vây giết chương 55, vây giết sau khi chọc trâu thành công, triệu hải dùng tốc độ tối đa mà chạy. đây là thời khắc mà bản năng sinh tồn của hắn ta được phát huy đến mức cực điểm, không thể phen này lại mềm mình. theo sau bản thân là một bầy trâu đỏ sừng đen truy đuổi, con nào con nấy đều giữ tận không thôi. rất nhanh, triệu hải đã thành công dẫn dụ bọn chúng đến bên trong vách núi. ra tay, thấy thời cơ thích hợp đã tới, hắn ta liền hét lớn. lời vừa nói ra, những tảng đá lớn không ngừng đổ xuống như vũ báo mưa tên mà tiếp đất, không cảnh ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. thậm chí vì muốn thoát thân, châu đỏ sừng đen còn dẫm đạp lên nhau. nhưng đang tiếp tất cả đều đã quá muộn, từng viên từng viên đá lớn cứ thế mà đè lên người bọn chúng. còn về phần triệu hoài, cũng không khá khẩm hơn là bao. so với bọn nó mà nói, tên này còn bất và tránh né bộ phận. nếu không phải phản xạ của hắn ta nhanh nhẹn, e rằng đã bị trôn vùi trong đống đổ nát đó từ lâu. dựa vào thực lực bản thân, đánh chặn một hòn đá phía trước, đem đường tiến của yêu thú hoàn toàn cắt đứt. thảo nào lại mời người khác giúp đỡ đây rõ ràng là muốn lấy mạng nhóc mà nhìn về một màn vừa rồi triệu hoài không khỏi cảm thán đến khi tảng đa cuối cùng rơi xuống để nặng lên thân châu. triệu hoài lúc này đã an toàn thoát khỏi nhìn về chỗ cũ khuôn mặt trầm ngâm lộ rõ đám người thanh hằng cũng từ trên cao đi xuống hội họp với hắn nhìn về cảnh tượng hoang tàn trước mắt ánh mắt của bọn họ còn là có chút vui mừng bọn họ định tiến lên thu lấy thành quả thì bất ngờ từ trong đống đổ nát có ba con trâu đỏ sừng đen đứng dậy trên người bọn chúng là chi chít vết thương ánh mắt hóa đỏ mà nhìn về phía đối phương dọa cho cả đám mất giác mà lùi về sau mấy bước bởi vì ánh mắt ấy chứa đầy sắc khí. Lùi lại, triệu hải trong lòng cảm giác bất an, ngay lập tức hét lớn. Nghe được lời đó, chi vốn không để trong lòng, không lui mà ngược lại là tiến lên, cầm kiếm trong tay nhanh nhẹn đánh tới. Đối với cô ta mà nói, lời của hắn làm gì có trọng lượng thì cần gì phải nghe. Chỉ là mấy con yêu thú sắp chết, lại dọa người đến mức như vậy. Đồ hèn nhát, lời này nói ra mang theo một chút khinh bỉ. Có người mở đầu, những người còn lại đều theo đó tiến lên. Đối với bọn họ, chúng nó giờ đây không khác gì vật săn trở giết, mà không biết rằng hành động của bản thân nguy hiểm vô cùng. Khi một con vật được dồn đến đường chết, không ai biết được nó sẽ làm ra chuyện gì. Giữa ranh giới sinh tử, mọi vật đều buộc phát hết khả năng của mình, truy cầu đường sống. Nhìn về tình hình trước mắt, Triệu Hải đứng yên tại chỗ, âm thầm quan sát, tìm thời cơ thích hợp một là ra tay, hai là bỏ chạy. Dù sao cảm giác bọn chúng mang lại, khiến cho hắn ta có cảm giác bất an. Bên này, Chi đã vung kiếm chém loạn xạ vào người châu đỏ xương đen. Mỗi kiếm chém ra, đều tăng thương tích trên người yêu thú. Chỉ thấy, nó giống lên một tiếng thật lớn, cả người hóa đỏ, như ngọn lửa cháy mừng. Cảm giác bọn chúng mang lại hiện tại áp bức vô cùng lúc này chi mới nhận ra là có điều không hay muốn thu kiếm lại nhưng cơ thể thì không hoàn toàn nghe theo tay chân cứng đờ không sao cử động cho được mọi chuyện giờ đây đã nằm ngoài sự kiểm soát của cô ta rồi cẩn thận thanh hằng thấy vậy cảm nhận có đều bất ổn đội đưa tay kéo lấy cô ta nào ngờ châu đỏ sừng đen phía bên phải tấn công húc văng cả hai vào vách núi thương thế rất nặng máu từ khỏe miệng mà chảy ra hai người còn lại lập tức ra tay ứng cứu muốn đem hai người đối phương cùng nhau thoát thân đáng tiếc châu đỏ sừng đen phía bên trái lại không cho bọn họ cơ hội đó trực tiếp đem cả hai húc đến bên cạnh thanh hẳng, cả bốn người bọn họ giờ đây thân mang trọng thương, lại đối mặt với ba con trâu đỏ sừng đen hóa cuồng, chẳng khác nào cá nằm trên tớt mặc kệ người ta chém giết, nói không nghe chết cũng chẳng uổng, chỉ tội cho đồng đội bị cô ta liên lụy mà thôi. Con yêu thú đứng giữa, từ từ bước gần lại họ, hơi thở mạnh mẽ mang đến cảm giác có phần áp bức. Nó nhìn bốn người đối phương bằng cặp mắt chứa đầy thù hận. Hai con còn lại chuyển ánh mắt nhìn đến một kẻ thú khác triệu mài, ngay lập tức lấy đà chạy mạnh, gặp sừng hướng hắn ta mà tới. Còn về con yêu thú bên này nó định kết liêu bốn người bọn họ. Chỉ thấy nó rơi chân lên cao muốn đem bọn họ như kiến cỏm mà dẫm đạp. Giữa lúc hạ chân xuống, châu đỏ sừng đen lại theo đó mà đổ sầm xuống. Thì ra vào lúc nguy cấp nhất, thanh hằng lấy lại khả năng hoạt động, đem chân trước của nó một nhát chém gãy, sau đó thuận thế mà đá mạnh vào đầu trâu, khiến cho tình thế trong phút chốc đảo ngược hoàn toàn, cứu lấy bản thân một mạng. Còn về triệu hoài, dưới sự vây công của hai con yêu thú ma cùng. hắn căn bản không phải là đối thủ, liền rơi vào thế yếu, khó khăn mà chống trả, thương tích trên người cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện. Một con trong hai. Há cái miệng to ra định đem cánh tay đối phương cắn nát. Triệu Hoài phải dùng cả hai tay đỡ lấy cái miệng rộng đang há hết cỡ của nó mới có thể tạm thời ứng phó. Sau đó thì xoay người đá mạnh vào con còn lại. Không biết yêu thú thế nào, chỉ thấy chân hắn ta không ngừng run rẩy. Giờ ta mới hiểu, khái niệm đầu trâu là gì. Đau quá, Triệu Hoài nhăn hết cả mặt, nói lời cảm thán. Mặc kệ vết thương, hắn ta tiếp tục lấy chân làm trụ. Trước sự hoang mang của yêu thú, Triệu Hoài nhấc bổng cả người của nó lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Cả người hay yêu đều thở hỗn hển cả ra. Chưa kịp để Triệu Hoài nghỉ ngơi, Con đỏ sừng đen còn lại đã tiếp tục tấn công đến, một hơi hút mạnh, đem hắn ta in sâu vào vết đá, không sao cử động. Một cơn đau nhức liền truyền đi toàn thân. Thanh Hằng bên này vừa đánh vừa câu kéo thời gian với châu đỏ sừng đen trước mặt, vì vết thương dưới chân tốc độ của nó đã giảm đi đáng kể. Còn cô ta nhanh tay thi triển kỹ năng Nguyệt Quang Tử Cực Kiếm Pháp, gây lên vô số vết thương trên người yêu thú. Châu đỏ sừng đen vùng vẫy trong đau đớn, giống lên một tiếng dài cầu cứu đồng bọn. Thanh Hằng chớp lấy thời cơ này chém thẳng vào cổ yêu thú, gây ra một vết thương lớn, máu tươi bắt đầu chảy dài nó cũng theo đó mà ngã gục xuống đất. còn trâu đỏ sừng đen bên này nghe được tiếng kêu cứu, quay đầu nhìn lại, mắt thấy chính là đồng loại của mình mặc người khác chém giết, vẻ mặt tức giận côn uoi. nó muốn chạy lại giải quyết kẻ thù thì một bàn tay nắm chặt lấy cái sừng trâu của bản thân. đi đâu? cuộc vui của chúng ta còn chưa kết thúc, ngươi lại muốn bỏ đi? đây là xem thường ta à? triệu hoài một tay cầm chặt sừng trâu, một tay cầm chặt kim thương. trâu đỏ sừng đen chỉ mới vừa quay đầu trở lại, một thương theo đó mà đập thẳng vào đầu của nó. triệu hoài nở ra nụ cười tàn ác, sau đó từng thương từng thương không ngừng xuống. Không chỉ vi lực kinh người mà còn là mạnh mẽ không thôi. Triệu Hải ngươi bình tĩnh lại một chút, còn tiếp tục đánh như thế, thương trong tay thực sự sẽ gây đấy, lúc đó lại là phiền phức lớn. Mắt thấy sự tình cũng ổn, giờ vờ liền cất tiếng nhắc nhở. Phu, đây là do ta quá khích, lâu lắm rồi không có cảm giác này, xem tí là không khống chế được cảm xúc rồi, cái cảm giác giết chóc chết tiệt này Triệu Hải dần thu tay lại, tâm tình cũng dịu đi phần nào. Châu đỏ sừng đen sau khi trải qua một trận hành hạ, giờ đã nằm yên tại chỗ, thoi thóp mà thở, khó mà cử động. Còn về con yêu thú còn lại, hướng nhìn Triệu Hải ánh mắt đáng thương nó giờ đây đã chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết, không còn kháng cự, cũng chẳng muốn báo thù. nhìn ta làm cái quái gì, muốn sống thì tự mình đi đi. còn về phần đồng loại của ngươi, hàng triệu hải nhìn về nó, thở dài từng hơi. không khí rơi vào tĩnh lặng, nó dường như nghe hiểu được lời đó, từ từ bò dậy, chậm rãi mà rời đi. không quên nhìn về phía sau, bất giác mà một giọt nước mắt chảy dài trên má, biểu thị cho sự bất lực của bản thân khi mà chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đồng loại bị săn giết mà lại không thể làm được gì. kêu lên một tiếng, chất chứa đau thương. ngươi, sao lại để yêu thú rời đi? Nhìn về cảnh tượng này, Chi lớn tiếng chất vấn: "Phần của nó, do ta gánh lấy. Ai có có ý kiến gì thì bơi hết vào đây." Triệu Hải trầm giọng mà nói, còn là một thân bá khí hơn người. Chương 56, cảnh săn bắt chương 56, cảnh săn bắt nhìn thấy Triệu Hải khí thế ngất trời, Chi liền bị hắn ta dọa sợ mà bất giác lùi về sau mấy bước. Ánh mắt ấy vô hồn, lại thêm khuôn mặt chiến đủ mười phần. Dù sao cũng là một cô gái, khó tránh khỏi sợ hãi. "Triệu Hải, ngươi bình tĩnh lại một chút." Chi đây là suy nghĩ không thấu, ta thay mặt cô ta xin lỗi ngươi, mắt thấy tình hình có ổn, thênh hẳng đội lên tiếng hòa hoãn nghe được lời này, triệu hoài bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã gục xuống, cả người mất sức. do cho đám người ở đây được phen hoảng sợ, hắn ta sớm đã sức cùng được kiệt, nãy giờ cũng chỉ là cố làm màu mà thôi. người, không sao chứ? thanh hằng đi tới, tận tình hỏi thăm. sao? thì có đấy, ta cần nghỉ ngơi một chút. việc còn lại đều nhờ cả vào các cô rồi. triệu hoài tiểu thảo mà đắp nhưng không quên nói lời che bữa. vậy thì ngươi ngồi đây tĩnh dưỡng đi, việc còn lại đều giao cho chúng ta là được. thanh hằng đáp lời, nhẹ giọng mà nói, ai ở đây mà không bị thương? còn ở đó mà giả vờ thương nặng, chi nói nhỏ, nhìn về hắn ta mười phần hận ý trải qua một thời gian dài tĩnh tâm tu dưỡng, triệu Hoài cảm nhận được bản thân đã hồi phục đôi phần. đến khi mở mắt ra, bọn họ không những thu hoạch xong mà còn là hồi phục không ít thương thế trước đó. lần này thì phải cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không có đồng học ra tay thì é là khó mà thành công cho được. nhìn thấy hắn tỉnh lại, thanh hằng liền cắt tiếng. lời này nói ra còn mang một phần cảm kích, không cần khách sáo, đều là đồng học với nhau cả. một chút chuyện nhỏ này, giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình mà thôi. triệu hải từ tốn đáp lời, một thân đạm mạo. Ai cũng như bạn học Triệu Hoài đây thì tốt quá, không giống như hai tên ác tặc kia, chỉ biết làm điều xấu hại người hại bạn. Đúng là khốn nạn mà, một cô gái khác bức xúc lên tiếng, vẻ mặt thì ngập tràn phẫn nộ. Đúng vậy, nếu không phải là vì hai cái tên con đó, khiến cho thành tích lớp ta đi xuống, thì chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm thế này, xem chút thì mất mạng tại đây. Mọi chuyện đều do hai tên khốn kiếp đó mà ra cả, người con gái kể bên cũng chẳng hề kém cạnh, ra sức mắng chửi. Hai cô có biết bản thân đang mắng người trước mặt hay không hả? Ta là ta được cái là thủ giai làm đấy, nếu không phải vì hai cô dễ thương, ta thật sự là muốn đem cả hai một lần báo thủ rồi. nghe được lời đó, triệu hải cũng chỉ có thể gượng cười mà thôi. cười, cười chỉ biết cười, lúc nguy hiểm thì lại không thấy đâu. chi nói nhỏ, ánh mắt thủ hẳn vẫn còn đó. ta thật sự thắc mắc, rốt cuộc là ta đã đào mổ có mã, hay là đem cả nhà của cô một lần dệt sạch? tại sao cô cứ nhắm đến ta mà gây sự thế? triệu hải buông lời cay độc, mạnh mẽ mà đáp trả. ngươi, ngươi nói gì? chi lúc này, tức đến nỗi nói không nên lời. nếu cô muốn nghe, ta thật sự là không ngại mà nói lại một lần nữa. rốt cuộc là triệu hải nhẹ cười, vẫn cẩn mà nói tiếp được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh lại chút nào. chuyện đâu còn có đó, không cần phải gây nhau vì một chút chuyện nhỏ nhặt này. Thanh Hằng lên tiếng, chen ngang hai người bọn họ. Nếu còn tiếp tục, e rằng sẽ có đánh nhau tại đây mất. Sau đó, Thanh Hằng đội kéo Triệu Hải sang một bên, đưa cho hắn ta bốn viên ngọc cấp 2, miệng nói nhỏ, đây là phần của ngươi. Sao lại bốn viên? Thỏa thuận của chúng ta không phải như vậy. Triệu Hải khuôn mặt có chút nhăn lại, tỏ ra khó chịu. Bạn học Triệu Hải không hài lòng, đây là nghe được lời đó. Thanh Hằng ngay lập tức hưởng lại một nhịp. Ta chỉ cần một viên là đủ đây cũng coi như là thỏa thuận ban đầu về việc thả cho yêu thú rời đi ta tự nhiên nhiên sẽ giành lấy triệu hải trả lại ba viên sau đó trực tiếp xoay người rời đi hắn ta còn không quên vẫy tay tạm biệt tiêu sái sải bước đợi cho triệu hải khuất bóng ba người còn lại mới đến gần thanh hằng vẫn còn nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi chi lên tiếng mới kéo cô ta về với thực tại đừng nhìn nữa còn nhìn nữa thì mắt thực sự sẽ rất ra ngoài đó chi em lại như vậy tại sao lại cứ gây chuyện với bạn học triệu hải thế kia thanh hằng nhẹ giọng nói lời khiển trách chỉ là nhìn hắn ta không tuấn mắt nên làm gì em cũng không thấy hài lòng. chị đấy, tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn ta một chút. kẻ đó không phải là hạng tốt lành gì đâu. Chi đáp lời, vẻ mặt còn là có chút đau có khó chịu. sao chi lại nói như vậy? một người khác lên tiếng, không khỏi thắc mắc. giác quan thứ 6 của ta mách bảo như thế. hắn ta nhất định không phải thứ tốt lành gì. Chi thản nhiên mà đáp, nhưng nói thì lại rất là đúng. nghe tới đây, ba người còn lại không biết nói gì thêm. bốn người bọn họ im lặng nhìn nhau mỉm cười, sau đó thì khởi hành trở về. lần này đi săn, coi như bội thu. triệu hai bên này đã bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch của bản thân. Sau khi rời khỏi đám người đó, chỉ thấy hắn chậm rãi mà đi về phía nam nơi cắm trại của lớp C Triệu Hoài, lâu lắm mới thấy người Tử Tế một lần. Thật là mở mang tầm mắt mà, giờ vừa bất chợt lên tiếng, nói lời miệt mai Tử Tế, ngươi thì hiểu cái quái gì? Đây gọi là bỏ con cát bắt con tôm. Làm cái gì có chuyện ta Tử Tế ở đây, đừng có nói với ta là, ngươi sửa chữa đến hư cả não rồi đấy. Triệu Hoài đáp lời, không chịu kém cạnh. Ta thật sự là xem thường ngươi rồi, giờ vừa từ bất lực, không nói thêm được lời nào. Triệu Hoài tiếp tục bước cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ta mới dừng bước chân, đứng ở một nơi cao, tận tình quan sát. Vẻ mặt thoạt nhiên lại trở nên thờ ơ đến lạ. mắt thấy, chính là một bầy yêu thú đang đuổi theo sau một người. nhìn kỹ đó lại là nhựt tuyết. phía sau bầy yêu thú kia là ba thành viên lớp C, trong đó có cả lớp trưởng. hai bên đều có người vây công, ép cho bọn chúng không ngừng chạy về phía trước. bọn họ tạo thành thế bảo kiểm, dẫn dắt yêu thú di chuyển theo cái cách mà mình muốn. trước mặt lại là một hố sâu, bên dưới cắm không ít cọc gỗ đốt nhọn. ngã xuống dưới, với tốc độ bình thường thì sẽ không sao, nhưng với tốc độ cao, E rằng có sống, đây là cái bẫy mà bọn họ tạo ra, nhằm nâng cao khả năng săn giết yêu thú. Sắp thấy đến cái bẫy trước mắt, Nhược Tuyết một bên tránh né, chỉ cần chậm trễ một giây, là lấy mạng của mình ra đổi. Yêu thú thấy thế, đội rẽ sang một hướng khác, lại bị người của hai phía đánh đến, ép bọn chúng miễn cưỡng đi thẳng. Những con yêu thú phía trước thắng gấp, dừng lại ngay mép hố, chưa kịp thở phào đã bị những con yêu thú phía sau xông tới, trực tiếp đẩy ngã. Vòng tuần Hoàng cứ như thế lặp lại, cho đến khi không còn yêu thú nào cả. Phía dưới, là luồn ngang sát yêu thú, đủ loại, heo, châu sói, cáo, đa phần ngã xuống đều đón nhận cái chết, nếu may mắn sống sót sẽ liền được một kiếm hoa kiếp. Đây là số phận của bọn chúng khi phải làm thú săn. Một màu máu tươi theo đó chảy ra, nhuộn đỏ cả mặt đất. Bầu không khí nơi đây, sặc mùi máu tanh. Đây chính là dáng vẻ đi săn thường ngày, đều là lều mạng với yêu ma. Không phải ta sống ngươi chết thì cũng là điều ngược lại. Đó là thử thách mà bọn họ cần phải trải qua để trở nên trưởng thành hơn. Cả nhóm người bọn họ đang thu hoạch lấy thành quả. Ai nấy cũng đều nhanh tay nhanh chân, vui mừng không thôi. Vất vả một chuyến, xem như cũng không uổng công. Mọi người đều đang cố gắng, chỉ có mình Triệu Hải là rảnh rỗi mà sinh nông nổi mà thôi. Xin chào." Hắn ta âm thầm đi đến phía sau lớp trưởng, bất chợt lên tiếng. Một âm thanh phát ra, có chút quen thuộc. Liên Hoa quay đầu nhìn lại, là khuôn mặt của hắn, Triệu Hải. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, lại nhìn về bản thân hiện tại. Cô ta có chút xấu hổ, đội vàng đứng dậy. "Bạn học, sao lại xuất hiện ở đây thế?" Liên Hoa nhẹ giọng mà hỏi, ánh mắt còn là có chút nghi hoặc. Chắc là nhớ một người nên mới xuất hiện tại đây, như vậy có được không hả? "Cô theo ta qua đây một chút đi." Triệu Hải ghé miệng sát hai liên hoa mà nói nhỏ. Sau đó, không kịp để cô ta phản ứng, hắn đã kéo tay đối phương mà đi. Đến một nơi vắng, làm chuyện mờ ám. Nhìn thấy không? Cái tên khốn đó một lời cũng không thèm chào, đã cùng người khác tay nắm tay mà đi mất rồi. Bích Nhi bên này, ra sức mà nói xấu hắn ta. Nhược Tuyết nghe thấy, nhìn thấy, nhưng lại không nói lời nào, chỉ lặng lặng làm việc mà mình nên làm. Chương 57, Vũ Cống chương 57, Vũ Cống sau khi sắp xếp các bước, bây giờ là lúc Triệu Hải tìm người thế thân, vừa là đối thủ, vừa là người của kẻ thù. Thực lực đối phương cũng không được quá yếu, thân hình thì phải gần giống với bản thân. Đó, điều là những tiêu chuẩn cần phải đáp ứng. Tìm kiếm hồi lâu, lại không tìm được người thích hợp. Đang lúc hắn ta muốn bỏ cuộc thì ông trời không phụ lòng người. Triệu Hải vô tình bắt gặp Trần Khánh đang độc hành, khoe miệng liền nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý Trần Khánh, học viên lớp a, là người của văn Thành. Thực lực khá mạnh, trong những lần vây công trước đây, lại không hề xuất hiện. Dáng người lại giống bản thân đến tám phần, nếu trùng đầu lại thì nhìn không ra thân phận. Đây chẳng phải là người mà Triệu Hải bỏ công tìm kiếm hay sao? Để ngươi gặp được ta, vậy là do ngươi xui xẻo rồi không thể trách ta đọc các được. Triệu Hải giờ đây dọn điệu gian tạ không thôi. Triệu Hải vào công tác chuẩn bị, đầu trùm tất đen, tay cầm gậy sắt, miệng cười gian trá. nhìn về xung quanh một lượt, tận tình quan sát địa hình nơi đây. một hơi thở dài, hắn ta cũng theo đó mà biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Trần Khánh bên này đang tự tin xài bước. bất chợt một làn gió nhẹ thổi qua, mang đến dự cảm không lành. mơ hồ cảm thấy đang có ai đó đến gần. hắn ta ngay lập tức cầm chặt lấy vũ khí, nhìn về xung quanh. ai đó? còn không mau ra đây, núp núp lo đó, đừng tưởng như vậy là ta không thấy người. Trần Khánh hét lớn, âm thanh vang vọng khắp rừng. Đáp lại đó là sự im lặng hồi lâu, một chút động tĩnh cũng không có. Trần Khánh thấy vậy, cảnh giác giảm đi vài phần, mới buông lỏng bản thân. Nhưng hắn ta không quên, cẩn thận mà quan sát lấy xung quanh. Không lẽ là mấy ngày nay, áp lực do hai tên ác tập gây ra nên mới xuất hiện ảo giác? Xem ra là cần nghỉ ngơi rồi, Trần Khánh an tâm mà nói, thở dài một hơi. Đúng vậy, để ta giúp ngươi nghỉ ngơi nhé. Bất chợt, một âm thanh phát ra từ phía sau. Trần Khánh nghe được lời này, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nói ai đó. Đáp lại là một gậy đập thẳng vào đầu. Hắn ta ngã xuống, giấy đành đạch dưới đất, sau đó thì ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, bản thân Trần Khánh đã bị trói vào một gốc cây. Trước mắt lại xuất hiện một tên trung đầu, tay cầm gậy sắt. Đối phương lại nở ra nụ cười đê tiện mà nhìn hắn, ánh mắt đó lộ rõ vẻ thèm khát. "Khà khà, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại rồi à? Có biết rằng ta chờ ngươi lâu lắm không hả?" Đối phương lên tiếng, giọng điệu mười phần nham nhở. "Ngươi, ngươi là ác tặc, tại sao lại trói ta ở đây?" Nhìn về một màn này, Trần Khánh không khỏi nga mang. "Chuyện này à? Khà Hôm nay chỉ là ta muốn đổi khẩu vị một chút." Ngươi nói xem có được hay không, đối phương lại không ngừng liếm lưỡi, từ từ tiến tới gần. Ngươi, ngươi đừng qua đây, Trần Khánh hét lớn đầy sợ hãi, ra sức mà phản kháng. Dưới sự kích thích tội đồ đó, hắn ta đã thành công thoát khỏi dây trói. Triệu Hoài thấy vậy, lập tức bỏ chạy. Trần Khánh lúc này, tức giận không thôi, mặc kệ tình hình, trực tiếp truy đuổi. Lại không nhận ra bản thân lúc này, thân phận chính là ác tặc đồ đen mà mọi người truy bắt. Cứu mạng, cứu mạng a, Triệu Hoài hét vang, tranh thủ thời cơ này, tháo ra tất trùng đầu, trở về dáng vẻ bình thường. Trần Khánh lại không hiểu hành động của đối phương rõ ràng người cần kêu cứu là bản thân mới đúng, không lẽ là muốn vừa ăn cướp vừa la làng. Cái đó đối với hắn ta hiện tại cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần bắt được tên này, dùng hình tra hỏi, thì có thể bắt được tên ác tập còn lại. Đến lúc đấy, lập được đại công, phần thưởng thì không cần kể đến. Đứng lại, đứng lại, cứ như vậy, Trần Khánh gia tăng tốc độ đuổi theo, miệng không ngừng hét lớn. Cứ mạng, cứ mạng a, Triệu Hải cũng không chịu kém cạnh, ra sức mà hét. Khu rừng bốn dĩ vắng lặng, nay lại thanh âm vang vọng, náo động cả vùng trời, chim chóc bay tán loạn. Hai cái tên này, một chạy một đuổi, kịch tính cũng thôi. Theo đó, rất nhanh phía trước đã có bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là đám người Thanh Hằng đó sao? Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần đem thân phận ác tặc gắn lên người Trần Thánh. Đến lúc đó, Văn Thành làm sao mà thoát khỏi liên can. "Cứ mạng, cứu mạng a." Triệu Hoài hét lớn, ngay lập tức chạy lại gần đám người Thanh Hằng. "Bạn học, có chuyện gì vậy? Tại sao lại hốt hoảng như vậy?" Nhìn về một màn này, Thanh Hằng liền hỏi rõ sự tình. "Có, có Triệu Hoài đúng, một mặt hoảng loạn lộ rõ, không phải bình thường lớn tiếng làm sao, bây giờ lại hèn nhát đến vậy?" Chi thấy vậy, liền nói lời niệm mai. Từ trong bụi rậm sông ra, một người thân mặc đồ đen, đầu trùm tất chân, tay cầm gậy sắt, khí thế dữ tợn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thanh Hằng ngay lập tức tay cầm chặt kiếm, thuận thế tấn công. Ác tặc ngươi còn dám xuất hiện. Nổ mạng đi, Thanh Hằng bùng kiếm chém tới, cam vẫn là vẫn còn đó. Trần Khánh lúc này không hiểu chuyện gì, tay chân luôn cuống, đội đỡ lấy kiếm. Chưa kịp hoàn hồn, ba người còn lại lập tức theo đó mà tấn công đến, khiến cho hắn ta càng là hoang mang trong lòng. Bốn người bọn họ, bao vây từ phía, không ngừng công kích. Trần Khánh khó khăn chống đỡ thực lực của hắn vốn dĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Chưa được bao lâu, đã bị đánh bại, kiếm kể lên cổ. Thanh Hằng, cô đây là có ý gì? Trần Khánh cất tiếng, nghi hoặc không thôi. Ý gì? Tên ác tộc nhà ngươi, làm đủ chuyện ác. Hôm nay ta thay trời hành đạo, phải đem ngươi trừng trị mới được. Thanh Hằng đáp lời, tràn đầy hào hiệp. Ác tặc? Ác tặc gì chứ? Cô nói gì ta nghe hoàn toàn không. Trần Khánh lời nói chưa dứt, Triệu Hải phía sau đã bổi cho hắn ta một gậy vào đầu, trực tiếp đánh út. Để cho tên này nói nhiều thêm một chút, Mặc Công lại sinh ra biến cố. Lúc đó, công sức mà bản thân bỏ ra đều đem đổ sông đổ biển cả. Hành động này của triệu mai làm cho đám người thanh hằng trực tiếp nơ luôn. Chỉ thấy hắn ta tay cầm chặt gậy sắt, làm ra vẻ tức giận mà nói: tên ác tặc này cần gì phải nhiều lời. Đánh trước đã, mọi chuyện nói sao? Đúng vậy, loại ác tặc này cần phải trừng trị. Nhưng đánh bằng gậy sắt thế này, có phải là có chút nặng tay hay không hả? Thanh hằng đôi phần thương xót, nhẹ giọng mà nói: hoa, wow, lúc đánh ta thì các người hăng lắm mà. Nào là bảy binh bố trận, thiên la địa võng. Cái mạng này của ta bị các người lấy hơn phân nửa rồi đấy giờ lại xót thương ác tặc trước mắt, đây là lương tâm chối dậy à? triệu hoài nghĩ thầm, khóe miệng liền nết đủ cười gian tà. các ngươi không biết đâu, hắn ta nhìn thấy ta xinh đẹp động lòng người, nổi lên ý đồ xấu. muốn, suất tức, triệu hoài giả vờ đáng thương, nhân cơ hội này mà xả vào lòng của thanh hằng. khóc thì khóc, sao lại nhân cơ hội này sờ mó người khác vậy? ngươi còn không nhìn lại mình, bản thân có mấy phần nhan sắc? đã vậy, ngươi còn là con trai nữa chứ, chi mạnh tay mà đẩy đối phương sang một bên, nói lời mắng nhiếc. cô thì biết cái gì chứ? biết đâu hắn ta có sở thích đặc biệt thì sao? Người ta liều yếu đào tơ đó, nếu không phải các người cứu rút, thì ta đã. Thật bất Triệu hoài tiếp tục giả vờ đáng thương, theo đó thuận thế mà một lần nữa xả vào lòng Thanh Hằng. Tên khốn nhà ngươi, nói thì cứ nói, sau cứ thích động tay động chân vậy. Ngươi còn thử làm một lần nữa, ta thật sẽ giết ngươi tại đây đấy. Chi thu bạo mà đẩy Triệu Hải ra, tay cầm chặt kiếm, trầm giọng mà nói. Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này chúng ta bỏ qua, giải quyết chuyện trước mắt cái đã. Thanh Hằng nổi lên tiếng, hòa hoãn tình hình. Chị Hằng, chị như vậy có phải là quá dễ dãi với hắn ta hay không? Chi nói tiếp, tức giận côn vôi. Đúng vậy, đúng vậy. Giải quyết ác tật mới là chuyện cần thiết, để ta mở khăn trùm của hắn ta ra, xem là ai đã nào. Triệu Hoài bên này nhếch tay, trực tiếp đem trùm đầu của đối phương tháo xuống. Chương 58, Vũ hoan giá họa chương 58, Vũ hoan giá họa sau khi Triệu Hoài đem trùm đầu của đối phương tháo xuống, khuôn mặt của Trần Khánh xuất hiện. Bọn họ ai nấy nhìn nhau cũng đều ngơ ngác, như thể không tin vào đều trước mắt. Còn hắn ta, lại nhẹ mỉm cười đáp ý Trần Khánh, "Sao lại là hắn ta?" một cô gái lên tiếng, "Bàng Hoàng không thôi. Người này, các người biết sao?" Triệu Hoài giả ngây mà hỏi, cố tình gợi chuyện. Trần Khánh Lớp A là một trong những người thân cận của Văn Thịnh. Hắn ta thường xuyên xuất hiện trong quá trình truy bắt ác tặc. Thanh hàng đáp lời, tận tình giải thích. Khoan đã, ta nhớ không lầm, trong những lần mới bắt, hắn ta rất ít xuất hiện. Nếu như hắn ta xuất hiện, thì ác tặc sẽ không thấy đâu. Lẽ nào một người khác lên tiếng, càng là gia tăng nghi y. Khoan hà đoán mựa, đem tên này đi đến chỗ liên minh các lớp đi. Điều tra sẽ rõ. Triệu Hải muốn nhân cơ hội đối phương chưa tỉnh, liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu hắn ta. Ngợi đến khi Trần Khánh tỉnh lại, thì mọi chuyện đều đã quá muộn. Hiện tại cách đó đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Ừ, chúng ta đi thôi. Thanh Hằng mơ hồ cảm thấy trong đây có khúc mắt, bản thân cũng muốn nhìn rõ liền theo đó mà đồng ý nhóm người khởi hành. Việc mang tên ác tặc dĩ nhiên do Triệu Hoài đảm nhận. Dù sao ở đó cũng chỉ có hắn là con trai. Điều này lại vô tình đúng ý của Triệu Hoài, hắn liền nhân cơ hội này, động tay động chân một chút lên người Trần Khánh. Sau khi đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới nơi. Triệu Hoài cố tình vé ngã trước cửa liên minh, đây là muốn tất cả mọi người đều biết đến chuyện này. Dù sao đối với hắn ta mà nói, càng nhiều người biết thì càng tốt. Mệt chết ta rồi, đi không nổi nữa. Triệu Hoài thở dài từng hơi. Dạ vừa mệt mỏi mà nói. Triệu Hoài, ngươi làm cái gì vậy, còn không mau đi tiếp, chi lên tiếng, vẫn là cái dáng vẻ khó chịu đó. Cô không thấy ta phải khiên tên ác tặc này sao? Mệt lắm đấy, giải quyết ở đây hay trong đó đều như nhau. Chi bằng chúng ta giải quyết ở đây đi, Triệu Hoài cố tình nói lớn, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ mà hắn ta muốn, chính là hiệu ứng đám đông. Vốn dĩ bọn họ, định đem chuyện này giải quyết riêng với nhau. Dù sao cũng là người của mình, dễ nói chuyện. Nay sự cố lại xảy ra, mọi người sau khi nghe được hai chữ ác tặc liền tập trung ở đây mà càng càng ngày càng đông rất nhanh đã tạo thành một vòng tròn lớn bao vây nơi đây. Các người đừng nhìn nữa, chúng ta mới vừa bắt được các tặc, nhưng chưa biết có phải hay không. nên đến đây một chuyến, xác nhận thân phận một chút. Triệu Hoài thấy thế, liền bộ nói. lời này của hắn mơ mơ hồ hồ, khiến người khác nửa tin nửa ngờ. đây cũng chính là cách thức mà hắn ta xử lý việc này, dẫn dắt dư luận. đây không phải là Trần Khánh hay sao? sao lại trở thành ác tặc thế này, mới đó, mà đã có người nhận ra hắn ta. đúng vậy, ta thấy hắn rất quan tâm vấn đề này. không lẽ mọi người đã bắt đầu bàn tán xôn xao? chín người mười ý chuyện đó, các ngươi đừng vắt phải xem tình hình trước đã, lỡ như hắn ta là thật thì sao? Lời này nói ra, triệu hoài xem như mặc định trần khánh là ác tặc. triệu hoài, đừng nói nữa, ngươi cứ nói như thế, người khác sẽ hiểu nhầm mất. thanh hằng đội lên tiếng ngăn cản, tránh cho tình hình xấu đi. ta chính là muốn như vậy, càng rối càng tốt. đến lúc đó, thân phận của ác tặc là ai, còn quan trọng nữa sao? triệu hoài mỉm cười, lộ ra vẻ khó trí. theo đó, là văn thành xuất hiện giữa đám đông, nhìn thấy trần khánh, cả người trói chặt. đều chú ý hơn thấy, là đối phương thân mang đồ đen, trong lòng liền có dự cảm là chẳng lành sắp xảy ra. Thanh Hằng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Văn Thành tất tiếng, vẻ mặt còn là có chút mơ hồ. Bọn ta bắt được các cặc, nghe nói là người của ngươi. Liền đem đến đây xem sao? Chỉ là không biết chuyện này, ngươi có liên quan hay không mà thôi. Triệu Hải nghe được lời đó, liền nhanh nhõng mà trả lời, nhưng không quên gắn ghép chuyện này lên người đối phương. A cặc, ngươi nói là Trần Khánh, không lý nào lại vậy. Ngay lập tức, Văn Thành trực tiếp phủ nhận. Ngươi nói không phải là không phải hả? Nhân chứng vật chứng có đủ, muốn chối cũng đâu dễ đến thế. Triệu Hải thép mà đáp trả. Dù sao người cũng đã ngất, hắn muốn nói sao mà không được đúng vậy, bọn ta bắt gặp hắn đang ra tay với đồng học. việc này, ngươi xem thanh hằng lên tiếng, vẻ mặt không khỏi khó xử. còn xem cái quái gì nữa, trực tiếp xử tội là được. để xem là ngũ mã phanh thây hay là chém đầu thị chúng, cái nào tốt hơn? lời thanh hằng chưa kịp nói hết, triệu hải đã bội chen la bảo. không ngờ ngươi đã xấu rồi còn đắt nữa, những lời lẽ như thế, cũng nói ra cho được, chi các tiếng, buông lời khi miệt. ta còn chưa chọc đến cô, cô đây là muốn gây sự với ta à? triệu hải không chút thua kém, mạnh miệng mà đã trả. được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, chuyện trước mắt là điều tra việc Trần Khánh có phải là ác tặc hay không, đó mới là điều quan trọng cần làm. Thanh Hằng nói lời căn ngăn, hòa hoãn tình hình. Muốn biết được chuyện này, phải đợi hắn ta tỉnh lại trước đã. Văn Thành nói tiếp, bất giác mà nhớ mảy. Muốn đợi hắn ta tỉnh dậy, e rằng các ngươi phải đợi đến mùa quýt năm sau. Cứ ở đó mà đợi, kha kha. Triệu Hoài mỉm cười danh mánh nhưng không kém phần gian tà. Sau đó, Văn Thành lây mạnh vào người Trần Khánh, thậm chí nhấn mạnh vào Nhân Trung, làm đủ mọi cách. Không sao khiến cho đối phương tỉnh dậy được, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ phát ra. Chứng kiến một màn này. Đám đông vây quanh sớm đã bàn tán không ngừng. Tiếng sỉ xào to nhỏ cứ thế mà vang lên liên hồi. Bầu không khí trong giây lát liền trở nên náo nhiệt không thôi. Ai nấy cũng đều dấy lên sự nghi ngờ trong lòng cả. Không phải là sợ tội nên giả vờ ngất xỉu đấy chứ? Lẽ nào đây là kế hoạch của lớp A nhằm phá rối các lớp khác sao? Không ngờ bọn họ còn lại làm ra loại chuyện này. Chúng ta tin tưởng bọn họ, ai mà ngờ kẻ đứng sau phá hoại lại là người của bọn họ. Có được cười không chứ. Đây rõ ràng là đang diễn kịch cho chúng ta xem mà. Cứ như thế, mọi người xung quanh cùng nhau một chuyện mỗi người một ý, bàn tán sôi nổi. Còn kéo dài thế này, e rằng danh dự bản thân, Văn Thành cũng theo đó mà mất sạch. Nhìn về tình hình trước mắt, lại thấy Triệu Hoài dùng khẩu ngữ mà nói, vui không? Lúc này, Văn Thành mới biết được tất cả mọi chuyện đều do một mình đối phương đứng sau thao túng. Đây là muốn trả thù vụ việc lần trước mà, đáng hận. Biết được kẻ hại mình là ai, lại không thể bạch trần. Cúp tức này, hắn ta đành miễn cưỡng nuốt xuống. Chuyện trước mắt vẫn là chứng minh Trần Khánh vô tội. Nếu không, bản thân cũng khó thoát khỏi liên can. Nhưng Trần Khánh lại bất tỉnh nhân sự, không sao kêu dậy. Còn tiếp tục thế này không phải cách hay, bây giờ đều cần làm nhất vẫn là giải tán đám đông. Con để bọn họ nói, sự tình sẽ càng thêm loạn. Việc này, có thể cho ta một chút thời gian hay không? Đến lúc đó, ta sẽ tự mình giải thích với tất cả mọi người, cho các ngươi một kết quả thích đáng." Văn Thành nói to giữa đám đông. Dù sao hắn ta lúc này vẫn còn cái gọi là uy tín trên người. "Thời gian? Bao lâu? Muốn đấu, xin mời." Triệu Hoài tiếp tục dùng khẩu ngữ mà nói, nhằm khiêu thích đối phương, để hắn ta từ đó mắc sai lầm, vùng đây trong vũng bùn mà bản thân tạo ra. Đáng tiếp. Lúc này Văn Thành vẫn còn đủ tỉnh táo. Ngày mai trước khi kết thúc cuộc thi, ta nhất định sẽ cho các người một kết quả như mong muốn, Văn Thành mượn phần khí thế, nhìn về đối phương mà đưa ra lời tuyên chiến. Ngươi muốn là được sao? Chuyện này bắt buộc phải làm rõ tại đây, Triệu Hải cũng nhân cơ hội này, làm khó làm dễ đối phương đủ điều. Mọi người cho ta chút thời gian, nếu như chuyện này do Trần Khánh gây ra, ta, Trần Văn Thành, sẽ bồi thường gấp đôi thiệt hại cho mọi người. Đám đông nghe được lời này, cảm xúc cũng dịu đi phần nào. Thanh Hằng mắt thấy tình hình không ổn, vội hoa hoán bầu không khí, "Được, vậy ngày mai Chúng ta chờ câu trả lời thích đáng của ngươi. Sau đó, quay người nhìn về đám đông mọi người hôm nay như thế là đủ rồi, giải tán thôi. Đám đông hóng chuyện bất đi vài phần, mọi người theo đó mà ra về. Chỉ còn vài người đứng đó, nhìn về Trần Khánh với nét thù hận. Dẫu sao việc các tặc gây ra không ít, kẻ hận bọn họ là nhiều vô số kể. Về thôi, về thôi. Không còn chuyện gì nữa, còn đứng đây làm gì? Triệu Hoài lên tiếng, làm lặng mà chuẩn. Dù sao kế hoạch đã thành, giờ cũng là lúc nghỉ ngơi. Chương 59, phản công chương 59, phản công đêm tối, Trần Khánh dần tỉnh lại nhìn về cảnh tượng xung quanh, là một hàng người đứng cạnh, không khác gì hàng người tiễn đưa cả, dọa cho hắn ta một phen sợ hãi. khuôn mặt người nào người nấy, như là khỉ ăn nữa vậy, tức giận đều hiện rõ trên khuôn mặt. các ngươi, đây là muốn làm chuyện gì vậy? Trần Khánh cất tiếng, ngớ ngác không thôi. ngươi còn muốn hỏi, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, rốt cuộc đã làm ra chuyện là gì? Thị Thu lên tiếng, buông lời chất vấn. Ta, ta làm cái gì, Trần Khánh vẫn là như cũ, một mặt ngớ ngác. Trần Khánh, ngươi nhìn lại đồ mà bản thân đang mặc xem, Văn Thành nghiêm mặt mà nói, giọng điệu còn là có chút âm trầm hiếm thấy. Trần Khánh đưa mắt nhìn xuống bất ngờ khi nhìn thấy đồ mà bản thân đang mặc một thân đồ đen lại đưa mắt nhìn lên nhìn thấy sự tức giận của mọi người hắn ta dường như đã hiểu ra đôi phần chuyện chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy đây đâu phải là đồ của ta trần khánh áp đúng mà nói hoang mang lộ rõ chuyện gì ta cũng rất muốn biết là có chuyện gì rốt cuộc là ngươi đã làm ra chuyện gì tại sao mọi người đều cho rằng ngươi là ác tặc có biết rằng nó ảnh hưởng như thế nào đến danh dự nhà họ trần của chúng ta hay không hả thị thu tức giận mà nói thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy thu bình tĩnh lại trần khánh Chuyện này rốt cuộc thế nào? Nói rõ ra đi, Văn Thành lên tiếng, hòa hoãn tình hình. Chuyện đó, ta không biết, chỉ nhớ là có người đánh ngất ta, sau đó trói ta vào thân cây, ta may mắn thoát ra, liền truy đuổi lấy hắn, đến lúc gặp được Thanh Hằng, lại bị bọn họ vây đánh, tiếp theo đó thì bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại, thì đã ở đây rồi, Trần Khánh liền đem tất cả, một lời tường thuật. Văn Thành nếu mày đã sơ bộ hiểu ra, là có người muốn hại bản thân, nhìn chung, kẻ đó không phải là ai khác, mà là Triệu Hải. Đây rõ ràng là lời tuyên chiến, cũng như thách thức đối với hắn ta. Đối phương muốn trả thù vụ việc lần trước, nên mới làm ra loại chuyện như này. Vậy, ngươi có biết kẻ đó là ai không? Thị thu lên tiếng, tiếp tục tra hỏi. Hắn ta bị mặt trúng đầu, có mà nhận ra. Nhưng khi đổi tới, ta thấy bóng dáng của một thanh niên trong đám người thanh hẳng. Có lẽ là tên đó Trần Khánh mơ hồi nhớ lại, nửa nghi nửa ngờ. Vậy chúng ta đi tìm hắn ta, biết đâu có được manh mối. Thị thu nói tiếp, dáng vẻ còn là đôi phần gấp gáp. Không cần, ta đã biết hung thủ là ai rồi. Triệu Hải lớp C, có lẽ là hắn ta. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để tên đó chủ động nhận tội. Văn Thành liền rơi vào suy tư, ngâm nghĩ hồi lâu. Anh, hay là chúng ta, vậy ông đập lương ông đi. Ngụy tạo bằng chứng, vũ khống cho hắn. Thị Thu ngay lập tức lên tiếng, hào hứng mà nói. Chuyện đó không được, làm không kéo. Nếu để hắn ta nắm được làm chui, người chịu thiệt lại là chính chúng ta đấy. Văn Thành lý giải, bác bỏ ý kiến. Thế thì chúng ta cho người vào trong lều của hắn, thu thập chứng cứ hay là cho người theo dõi. Như vậy, có được không? Trần Khánh tiếp lời, góp ý thêm vui. Người nghĩ với năng lực của hắn, chúng ta cho người theo dõi được không? Chứng cứ quan trọng, ai lại để ở chỗ của bản thân? đừng quên năng lực phản trinh sát của ác tặc đó rất mạnh. Văn Thành một lần nữa bắp bỏ chờ ngâm mà suy nghĩ. Cách này không được, cách kia cũng không được. Anh, chúng ta phải làm thế nào? Thị Thu giờ đây đã có phần lo lắng. Xem ra phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Lời này nói ra, sát mặt của Văn Thành liền trở nên nghiêm túc hơn. Triệu hoài bên này, sau khi thành công trả được thủ, liền lựa chọn an nhàn mà sống, không bon chen sự lợi nữa. Dù sao thành quả mà hắn ta ra tay có được, đã đủ để bản thân thỏa mãn rồi thì cần gì phải vất vả? Thanh Đạt, tên khốn kiếp đó đi đâu rồi ta? Không biết lại chạy đến chỗ nào để chơi nữa đây." Triệu Hoài quát tiếng, nói lời phàn nàn. Đêm tối, ánh trăng soi xuống cảnh vật xung quanh. Mờ mờ ảo ảo xuất hiện vài bóng hình, nhìn về phía Triệu Hoài. Ánh mắt ấy đầy kiên định nhưng lại chứa được một chút thù hận trong đó, khó mà diễn tả thành lời. Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận có người đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn tới. Nào ngờ lại một phi đao theo đó xuất hiện, xét qua khuôn mặt của bản thân. Hắn ta lập tức xoay người, mới thành công tránh được. "Ai đấy?" Tiếng Triệu Hoài hét lớn, tâm tình không khỏi phẫn nộ. Theo đó, một bóng người xuất hiện, là Trần Khánh. Triệu Hải nhìn thấy là tên đó, miệng bất giác mỉm cười. đối phương khí thế lại hung hăng, xem ra là không có ý gì tốt. hắn ta liền biết là có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. bạn học này đêm hôm quyết gắt, sau lại đến đây. triệu hải giả vờ nói ý đồ thăm dò. ta đến đây hơn ai hết, ngươi phải là người hiểu rõ mới phải. trần khánh lớn tiếng mà đáp lời, giọng điệu còn là có chút hầm được. theo đó, trần khánh không nói nhiều lời, trực tiếp tấn công tới. một gậy được tung ra, uy lực mạnh mẽ không thôi. triệu hải đưa thương đỡ lấy, theo đó là giả vờ lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với đối phương. ngươi đây là muốn hành hung đồng học à? Triệu Hoài nghi hoặc mà hỏi, miệng lại nhẹ cười nhâm hiểm. Không phải hành hung đồng học, mà là truy bắt tác tặng. Trần Khánh mạnh miệng mà đáp, khí thế dâng tràn. Chỉ thấy Triệu Hoài nở ra nụ cười gian xảo. giả vờ đáng thương mà hét lớn cứu mạng, cứu mạng a! Âm thanh đó vang vọng khắp khu rừng. Ngươi tiêu đi, kêu đến dắt cả cổ hậu. Để xem có ai đến cứu ngươi không. Lời này nói ra, Trần Khánh tràn ngập tự tin. Lời thoại này sao có chút quen tai vậy? Nghe được lời đó, Triệu Hoài mơ hồ có dự cảm không lành. Sau một hồi lâu, lại không có ai xuất hiện. Triệu Hài lúc này mới nhận thức được là có vấn đề bản thân có lẽ đã rơi vào tầm nhắm của đối phương, xem ra đêm nay vất vả rồi đây, không ngờ các ngươi lại có chuẩn bị mà đến, sao không ra hết đi, núp núp lo lo thì có ích gì? Triệu Hoài mở lời, ra sức thăm dò. từ trong đêm tối, một nhóm người xuất hiện, bao vây lấy hắn ta, không biết từ bao giờ, bản thân đã bị bọn họ bao vây từ phía. nhìn về kẻ địch trước mắt, Triệu Hoài lại mỉm cười đầy khiêu khích, không ngờ nói chơi mà thật sự có thiệt, đối phương đông người thế này, phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Triệu Hải nghĩ thầm, khuôn mặt lại cố làm ra vẻ thần bí cho bằng được các ngươi, đây là muốn đánh hội đồng, hay là từng người đối chiến, triệu hai tất tiếng, giọng điệu bấn cận cũng tính là không ít. chúng ta không phải ác tập chuyên gia tay hám hại đồng học, cướp của người khác. tất nhiên là theo chủ nghĩa công lý, tất cả cùng lên. Trần Khánh một lời diễn giải, hùng hồn mà nói. lời vừa dứt, mọi người xung quanh liền lập tức tấn công tới, đem triệu hoài làm mục tiêu mà ra tay. hắn ta đứng giữa vòng đây, khó khăn mà chống đỡ từng người. giữa loạn kiếm mưa tên đó, bản thân cũng chỉ có thể cực lực tranh né. lấy đông nhất ít, đây là cái mà các ngươi gọi là công lý đấy à? Triệu Hoài lớn tiếng chất vấn, nhằm tạo cho bản thân một con đường lui. "Ngươi hình như hiểu lầm giữa khái niệm công lý và công bằng thì phải. Vậy hôm nay, ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ thế nào là công lý." Trần Khánh mạnh miệng mà đáp, ra tay càng là thêm phần mạnh. Nghe được lời này, Triệu Hoài không cách nào phản bác. Nói thế thì chịu, chứ biết sao giờ? Một hơi chống trả, đem bọn họ đẩy lùi về sau, nhằm tạo ra cơ hội thoát thân từ đó mà đột phá vòng đây. Đáng tiếc, bọn họ vừa công vừa thủ, phối hợp chặt chẽ, thay nhau không ngừng tấn công bản thân, đây là muốn làm suy kiệt thể lực của Triệu Hoài. Nhận thấy tình hình không ổn, Hắn ta lúc này liền đưa mắt mà quan sát tình cảnh xung quanh một lượt. Một thương mạnh mẽ đánh ra, xoay tròn một vòng, đem người xung quanh bán kính 3m đều đẩy lùi về sau. Triệu Hải nhân cơ hội này, đột phá vòng vây mà bỏ chạy. Chỉ cần đi đến nơi đông người, lúc đó sẽ không còn phải sợ bọn họ nữa. "Mau, đuổi theo, đừng để hắn ta trốn thoát." Văn Thành hạ lệnh, đây là muốn truy cùng dứt tận. Cả nhóm người của Văn Thành tức tốc đuổi theo phía sau. Màn đêm vốn dĩ thanh tĩnh, nay lại trở nên ồn ào không thôi. Triệu Hải vào ưu thế thông thuộc địa hình, một hơi bỏ chạy. Đây là trở về địa bàn của bản thân, khác gì như cá gặp nước. Chương 60, cái bấy chương 60, cái bấy triệu hải một đường trốn thoát, đang lúc dương dương tự đắc. Tỏa ra khinh đường đối thủ, không xem bọn họ ra gì. Bất chợt, mắt thấy chính là bản thân đã bị treo lên cây từ bao giờ. Không ngờ trong lúc chạy trốn, lại giống phải bẫy của kẻ thù. Một chân bị treo lên, tiếng hét của hắn ta cứ thế mà vang vọng khắp nơi. Thế là vô tình bại lộ vị trí của bản thân, thành công thu hút sự chú ý của đám người văn thành. Không ngờ, ta vậy mà lại dính bẫy của đối phương. Lần này xem ra, đã quá coi thường bọn họ rồi. Triệu Hải thở một hơi dài, yêu sầu mà nói. Một thương chém đứt sợi dây, bản thân cũng theo đó mà rơi xuống. Triệu Hải trực tiếp dùng lưng tiếp đất, âm thanh nghe thôi cũng đủ đau đớn. hắn ta của lúc này, bộ dáng vẫn là có chút thảm thương. A, cái lưng giả của ta, Triệu Hải khổ sở mà nói, khuôn mặt nhăn nhó không thôi. Triệu Hải lom không đứng dậy, tay không ngừng xoa lấy cái lưng của mình. Đến khi nhận ra bản thân đã bị đám người văn thành bao vây từ phía, nhìn về một màn trước mặt, Hà ta cũng chỉ đành cười khổ một phen. Không biết là có chuyện gì, các ngươi lại tập hợp đông đủ ở đây vậy, Triệu Hải giả ngây mà hỏi. Ngươi thừa vô số tội. Chuyện gì à? Tất nhiên là muốn cùng ngươi giao lưu một chút rồi. Trần Khánh danh mắng mà đáp, tâm tình còn là phấn khích không ít. Triệu Hải ơi là Triệu Hải, ngươi không ngờ tới một ngày này phải không? Văn Thành lên tiếng, một mặt hài lòng lộ rõ. Các ngươi ra tay với đồng học, không sợ học viện trừng phạt hay sao? Triệu Hải lớn tiếng mà chất vấn. Hắn ta đây là muốn đem học viện làm lá chắn cho bản thân, ép cho bọn họ biết khó mà lui. Học viện, ngươi còn có gan mà nhắc tới? Những chuyện này so với chuyện mà tên ác tộc nhà ngươi làm, không đáng là bao. Ta tại sao lại sợ học viện trách phạt? Văn Thành mạnh mẽ mà đáp không chút kiên rẻ. Ác tập, ác tập gì chứ? Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu." Triệu Hoài nhẹ cười, vẫn là cái dáng vẻ gợi đòn như cũ. Dù sao cũng là không bằng công chứng, thì cần gì phải sợ? Giả vợ cũng giống đấy. Đợi một chút nữa, ta thật muốn xem ngươi làm sao mà giả vợ nữa." Lên, Văn Thành dứt khoát hạ lệnh, khi thế càng là hơn người. Vừa dứt lời, những người xung quanh cùng theo đó đánh tới. Triệu Hoài ở giữa, liên tục bị vây công từ các phía. Vì cú ngã ban nãy, thực lực của hắn ta cũng giảm đi phần nào, vô lực phản kháng, thế là bị bọn họ đè đầu mà đánh các ngươi vừa vừa phải phải thôi, có cần ra tay đánh nặng đến thế không? đã vậy, là tên khốn nào đánh vào mặt ta thế, triệu hải kêu lên trong tuyệt vọng ôm mình cố thủ. sau khi được đám người đó xoa bóp tập thể, triệu hải cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là khuôn mặt, hai con mắt đều được hóa tím. hắn ta bây giờ bán sống bán chết mà nằm dưới đất, không đúng, sao hắn lại yếu đuối đến vậy? thị thu nhìn về tình hình này bất ngờ mà nói chuyện này chúng ta hay là trần khánh lắp ba lắp bắp có mà giải thích thành lời. văn thành nhìn vào cảnh tượng trước mặt đã bắt đầu hoài nghi đối phương có thực sự là ác tặc hay không. Thực lực này so với ác tặc mà nói, đúng là kém xa bộ phận. Nhưng Triệu Hoài lại khiêu khích bản thân, lại là có nguyên do gì? Tên đó không khỏi hoài nghi, liền rơi vào trầm tư. Chuyện này không lẽ còn ẩn tình? Anh, chúng ta giải quyết thế nào đây?" Thị Thu Hướng Văn Thành mà hỏi, tâm tình không khỏi hoang mang. Chuyện này đã lỡ, chúng ta chỉ có thể đem Triệu Hoài nút lại. Muốn biết được thông tin hai tên ác tặc thì phải xem ở hắn. Còn nữa, cho người truy tìm xung quanh, không chừng ác tập sẽ còn xuất hiện." Văn Thành hạ lệnh, ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn. Vâng, thị thu đã lời, một mực tuân heo. Theo đó là nhóm người trở về, Triệu hải thì được bọn họ khiêng đi, chỉ có điều là không khác khiêng heo làm ấy. Còn hắn ta thì rơi vào bất tỉnh nhân sự, mặc kệ sự đời. Xem ra là sự tình ác tập lần này, đã dần đi đến hồi kết. Hôm sau, Triệu hải được nhốt ở lều của Văn Thành, để thuận tiện cho việc tra hỏi. Nhìn thấy Triệu hải vẫn còn ngất, Văn Thành muốn tiến lên, đem hắn tỉnh giấc, tra hỏi thông tin. Nào ngờ, Thanh Hằng lại bất ngờ xuất hiện, không còn cách nào khác liền đem đối phương mà giấu hội sang một bên. Khi mà Triệu Hoài thất giấc, mơ mơ màng màng mà nhận ra bản thân đang bị trói. Nam vật vờ trên đất, miệng thì bị bị kín. Đưa mắt nhìn về xung quanh, khung cảnh không khỏi khác lạ. Bên ngoài lại có thanh âm của người khác trò chuyện truyền tới. "Văn thành, chuyện đó ngươi giải quyết sao rồi?" "Chuyện đó, ta vẫn đang điều tra. manh mối e là sắp có rồi. Ta thật sự muốn hỏi, chuyện ác tặc liệu có liên quan đến ngươi? Cô không phải không biết, ta đầu đội trời chân đạp đất. Loại chuyện ra tay với đồng học như thế, sao có thể làm ra?" Triệu Hoài mơ hồ nhận ra, giọng nói đó là của thanh hằng. Liên điên của buồn ngủ phát ra âm thanh Đây là muốn hướng cô ta mà cầu viện, tìm đường thoát thân. Thanh âm mà hắn tạo ra là không hề nhỏ, thành công thu hút lấy sự chú ý của đối phương. "Văn Thành, ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?" Thanh Hằng mở lời, ngập ngừng mà nói. Nghe được lời này, Văn Thành có chút bối rối. Lúc mà Thanh Hằng xuất hiện bất ngờ, Triệu Hải còn ngất. Hắn ta không nghĩ nhiều, giờ có lẽ đối phương đã tỉnh. Để cô ta phát hiện ra, chuyện này coi như xong. Đành tìm cái cớ, lấp liếm cho qua. "Âm thanh, âm thanh gì chứ? Có vẻ như câu nghe lầm rồi. Vừa nãy ta nhận được tin tức gấp tắc xuất hiện, đi thôi giờ ta đưa cô tới đó, văn thành đáp lời, cố giữ lấy bình tĩnh cho bản thân. nhận ra có điều không đúng, nhưng dưới sự hối thúc của văn thành, thanh hằng không cách nào chối từ, liền theo hắn ta đi ra ngoài. triệu Hoài bên này khó khăn mà thoát khỏi miệng, đội hét lớn tiêu cứu, cứu mạng, cứu mạng a! nghe đột lời ấy, thanh hằng ngay lập tức dừng bước chân, nhìn về căn lều, lại nhìn về văn thành, cảm giác hoài nghi theo đó mà xuất hiện, lập tức trở lại. lần theo âm thanh mà tới, mắt thấy chính là triệu hải tay chân trói chặt, khuôn mặt bầm tím không ít, cả người đều là chi chít vết thương. nhìn về một màn này cô ta pin không thôi. thanh hằng cứu ta, mau cứu ta. lời này nói ra, triệu hải sợ hãi lộ rõ. chuyện này là sao? văn thành, thanh hằng nhìn về hắn ta, vùng lời chất vấn. tất cả chỉ là hiểu lầm. cô nhất định phải nghe ta giải thích. văn thành đáp lời, cố gắng mà thanh minh. muốn giải thích cái gì cũng được, nhưng trước tiên phải thả ta ra trước đã. triệu hải khó khăn lên tiếng, giả vờ yếu đuối đáng thương. không hưởng công đêm qua ta ăn một trận đòn. văn thành à, ngươi bây giờ tắm cạn nước biển cũng không thể nào rửa sạch hàn ban. đắc tội với tiểu nhân, đây chính là kết cục mà ngươi phải nhận lấy. triệu hải cười mang phần quái trí, thanh hằng theo đó vội thời trói cho triệu hải, chỉ thấy hắn ta giả vờ đáng thương, khuôn mặt đều nhăn nhó, biểu thị sự đau đớn tột cùng, tay chân đều không ngừng run rẩy. đây là muốn làm cho người khác nghĩ rằng bản thân hắn như vừa trải qua hành hạ cấp độ địa ngục vậy. văn thành, chúng ta không thủ không bán, sao ngươi lại ra tay với ta? triệu hải yếu đốt mà nói, như thể vô lực. văn thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn với triệu hải như thế? thanh hằng giờ đây nghi ngờ đối phương càng là thêm phần nhiều. chuyện này, e là có hiểu lầm. thanh hằng cô nghe ta giải thích cái đã, nói rồi, văn thành vội kéo thanh hằng sang một bên. đây là muốn đem nghi vấn của bản thân trình bày một lượt với cô ta. ngươi nghi ngờ triệu hoài là ác tặc, nên mới bắt giam hắn ta. từ đó mà tra hỏi thông tin, thanh hằng nói nhỏ, không khỏi nghi hoặc. đúng vậy, văn thành khẳng khái mà đáp, không chút do dự. nghĩ thử mà xem, ngươi càng giải thích, cô sẽ tin hay là hoài nghi? con người ấy mà đều thích tin vào việc mắt thấy tay nghe, không bằng không chứng, muốn để người khác tin, dựa vào mối quan hệ hai người các ngươi chưa tới mức đó đâu. văn thành, ngươi ở đó. Cố mà giải thích đi. Triệu Hoài một bên, nhẹ cười đắc ý chương 61, không ngờ đến chương 61, không ngờ đến văn thành bên này đang giải thích trong vô vọng. Những lời mà hắn ta nói, Thanh Hằng đều không nghe lọt vào tai. Dù sao không bằng công chứng, muốn người khác tin tưởng nào đâu có dễ đến thế. A, đau quá. Để các người nói thêm hồi lâu, kẻ chịu thiệt không phải là ta sao? Triệu Hoài giả vờ rên lên vài tiếng đầy đau đớn, thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Ta sẽ đưa Triệu Hoài rời đi trước, mong lại chút nữa, ngươi sẽ cho ta một đáp án hài lòng, đừng để ta phải thất vọng. Thanh Hằng dịu lấy Triệu hoài để lại những lời này rồi rời đi. Trước khi rời khỏi nơi đây, Triệu Hải còn không quên chào tạm biệt đối phương bằng một nụ cười của kẻ chiến thắng trên môi. Đối với Văn Thành mà nói, đó chẳng khác gì sự sỉ nhục đến cực điểm. Không lẽ lần này ta thật sự phải thua hắn ta sao? Văn Thành lời này tựa hồ có phần bất lực, tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Trong rừng, Thanh Hằng bất hòa diệu Triệu Hải bước chậm từng bước. Đây là muốn giúp hắn trở lại lớp C mà cô ta khổ cực không ít. Nhưng đâu biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của đối phương. Từ việc cát tặc xảy ra cho đến vô tình làm quen, sau đó cô ý lộ ra sơ hở để Văn Thành ra tay. Đến việc bản thân bị bắt, vết thương trên người, tới việc giải cứu, đều nằm trong từng bước tính toán của Triệu Hoài. Tất cả mọi chuyện cũng đều vì hai chữ báo thủ mà ra. Ngoài ra, bị thương cũng là nằm trong tính toán nhưng vết thương là thật, thậm chí còn là thương nặng nữa. Đám người đó ra tay, đúng là không chút nương tình mà. Lần này, thực sự phải cảm ơn cô một tiếng. Không có cô, cái mạng nhỏ này của ta, có thể Triệu Hoài nói lời là đúng, giao giác sự hoài nghi. Không sao, đều là việc nên làm. Chuyện này, ta nhất định bắt Văn Thành cho ngươi một kết quả rõ ràng, thanh hằng đáp lời, một thân hào khí vậy phải cảm ơn cô thêm một lần nữa rồi mà ta có chuyện này không hiểu đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì tại sao mọi người đều không thấy đâu triệu hải nói lời thăm dò làm rõ thực hư người không biết à đêm qua bên rừng phía bắc xuất hiện gì tưởng mọi người đều tưởng rằng bảo vật xuất thế nên đều đến đó thử vận may kết quả là chờ hết một đêm ngoại trừ ánh sáng màu vàng thì không có gì cả đúng là hưởng phí thời gian thanh hằng nói tiếp một lời tuân thuận thì ra là vậy bày ra thế trận lớn như vậy để bắt ta kết quả thì thế nào văn thành ơi văn thành kinh nghiệm của ngươi suy cho cùng vẫn là quá non Triệu Hoài mỉm cười, có phần vãi trí. Theo đó rời đi, Triệu Hoài đang lúc vui mừng, lại có âm thanh từ xa truyền tới, một bóng hình quen thuộc bất chợt xuất hiện. Chỉ mất hai giây để lướt qua cuộc đời nhau, nhưng lại khiến đối phương không cách nào quên được. Thanh Đạt thân mặc đồ đen, phía sau thì bị người ta truy đuổi một cách cực kỳ gắt gao. Vô tình bắt gặp Triệu Hoài, khác gì quả rơm cứu mạng, liền ôm chầm lấy đối phương, bày ra dáng vẻ đau thương. Đại ca, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi. Cứu ta! Thanh Đạt vừa khóc vừa nói. A Tặc, nhìn thấy dáng vẻ này, Thanh Hằng giận dữ mà hét lớn. Cái thằng ngu này! đang làm cái quái gì vậy? Triệu Hoài mắng thầm, sau đó nhanh tay đẩy mạnh Thanh Đạt ra xa. Tình hình giờ đây đối với hắn ta mà nói là nguy hiểm bộ phận. Đại ca, anh làm gì thế? Chúng ta từng trải qua mọi chuyện với nhau, giờ lại không muốn nhận người thân à? Thanh Đạt hết lớn, giọng điệu thì nhăm nhở không thôi. Lúc này, đám người truy đuổi phía sau đã đến. Bọn họ sắc mặt một màu ưu ám, nét tức giận đều hiện rõ hết ra ngoài. Tay cầm chặt vũ khí, người nào người nấy đều đã vào thế tấn công, chỉ là trực chờ cơ hội để ra tay giải quyết đối phương. Ác tặc, ngươi còn muốn chạy? nhìn về tình cảnh trước mắt, triệu Hoài không khỏi cảm khái, nụ cười bất lực nợ trên môi, hắn đại khái đã hiểu được tình hình. thanh đạt mất tích một thời gian dài đến thế, tưởng là làm gì, hóa ra là ra ngoài gây chuyện. đừng có nói với ta là ngươi đi lẻ một mình rồi bị người ta đánh, bây giờ lại muốn ta làm bịa lỡ đạn, sau đó nhân cơ hội này mà trốn đi, triệu Hoài biểu tình nghi hoặc mà nói nhỏ với thanh đạt. trên đời này, đúng là không ai hiểu ta hơn ngươi. chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi đấy, thanh đạt cười cười mà nói, không chút bật sau khi nghe được lời đó, triệu Hài trực tiếp bóp cổ lấy thanh đạt lắc lắc vài cái mà nói, tên khốn nhà ngươi, ăn cái gì mà không hết phần thiên hạ thế này. Ta nói, ta và tên ác tặc này không quen biết lẫn nhau. Đây là có người cố ý hãm hại ta, nên mới làm ra loại chuyện này. Không biết các người có tin hay không. Sau nói nhẹ nhàng quay sang đám người bọn họ, không quên bóp cổ thanh đạt. bị cười tạo độ thân thiện, tình cảm mà cất tiếng. Nhìn khuôn mặt đê tiện của ngươi kìa, lại thêm nụ cười đốn mặt đó. Ngươi nghĩ bọn ta nên tin hay không? Bọn họ mạnh mẽ đáp trả, kinh bị đến cùng cực. Thanh Hằng, còn cô thì sao? Triệu Hải hướng cô ta mà hỏi, khóe miệng bất giác mà xuất hiện đủ cười đầy ẩn ý ta. Ta, chuyện này Thanh Hằng hiện giờ đã rơi vào hoảng loạn. Vừa nãy trong lòng cô ta, Triệu Hoài là một người tốt vô tình bị hại. Lời nói của Văn Thành một lần nữa vang lên bên tai. Hung thủ thật sự của tất cả mọi chuyện chính là Triệu Hoài. Bây giờ từ nạn nhân lại chuyển mình trở thành ác tập gây ra mọi chuyện xấu. Chuyện này nhất thời cô ta khó mà tiếp thu cho được. Chỉ thấy Triệu Hoài ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, khuôn mặt chất chứa bao nỗi niềm, theo đó là một cơn gió nhẹ thổi qua. chập vì để chứng minh bản thân ta trong sạch, Đanh Đại Nghĩa diệt thân vậy, theo đó nụ cười tàn ác được cất lên. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Triệu Hải ra tay tấn công ác tập trước mặt. Hai người cùng nhau giao lưu võ thuật, người đánh ta né, ta công ngươi thủ. Phối hợp nhịp nhàng, động tác vô cùng thuần thủ. Đây không phải tập luyện lâu ngày, căn bản là sẽ không đạt tới trình độ này. Về cơ bản, hai người bọn họ chỉ là múa một và dừng ở được múa. Sau một hồi thâm tình giao lưu, hai bên đều trúng quyền của đối phương. Triệu Hải lăn vài vòng trên mặt đất, còn Thanh Đạt thì lùi về sau mấy bước. Cả hai vậy mà lại bày ra dáng vẻ đau đớn, phần quậy không thôi. Không ngờ, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ đến thế. Lần này ta chịu thua lần sau gặp lại sẽ là huyết chiến ác tập để lại lời này liền vội vã rời đi tên yếu kém nhà ngươi đợi thêm trăm năm nữa mới đấu lại ta triệu hải đắc ý mà nói sau đó quay người trở lại tự tin mà nói với đám người bọn họ ác tặc đã bị ta đuổi đi rồi các người không cần lo lắng diễn sao không diễn nữa đi ngươi đây là muốn xem bọn ta như mấy đứa ngốc mà lửa hả đổi lại hắn nhận được cái nhìn kinh bị, miệt thị đến cùng cực từ bọn họ diễn xuất của ngươi đến ngay cả con nít còn nhìn ra đây rõ ràng là xem thường chỉ số thông minh của bọn ta mà chứng kiến một màn vừa rồi Bọn họ càng là tức giận không thôi. Diễn cái gì chứ? Các người nói gì? Ta nghe không hiểu, Triệu Hải lúc này lại là giả ngây giả dại. Dù sao đối phương không bằng không chứng, hắn cũng không sợ. Ác đẳng, chịu chết đi, giữa lúc Triệu Hải đang phân tâm, bọn họ đã thành công bao vây hắn ta lại. Tất cả đều vào tư thế, Dương cung bạc kiếm chỉ chờ để chiến. Chỉ thấy, Triệu Hải cười khẩy, mạnh miệng mà nói các ngươi đây là vô khống, có tin ta đem các ngươi đánh hết một lượt. Sau đó treo lên cây, đung đưa trên đó 3 ngày 3 đêm hay không hả? Chương 62, bại lộ chương 62, bại lộ thế là Trận chiến giữa triệu hải và mấy người bọn họ cứ thế mà diễn ra. Đáng tiếc đối phương thực lực không phải là đối thủ của hắn ta. Triệu hải liền nhân cơ hội này mà chơi đùa cùng bọn họ một phen. Không phải mạnh miệng làm sao? Thực lực lại yếu đối đến vậy, đúng là nực cười mà. Triệu hải nhẹ cười nhưng dáng vẻ lại là mười phần tự tin. Người đây là tự tìm đường chết, đừng trách bọn ta ra tay không nương tình. Đối phương cũng chẳng chịu kém cạnh, mạnh mẽ mà đáp trả. Mạnh miệng là thế nhưng thực lực của bọn họ suy cho cùng vẫn là có chút yếu kém. Chớm mắt triệu hải đã đoạt được kiếm của một trong số họ. Thuận thế, liền đem tất cả vũ khí của bọn họ đều đánh rơi ra. Con thuận tiện mà bắt lấy một người, kể kiếm lên cổ. Đây được gọi là không lưu tình của các ngươi đấy à? Thật sự là mở mang tầm mắt mà, Triệu Hoài cất tiếng, thái độ không khỏi mạ mạn. Triệu Hoài, thương thế của ngươi là giả, nhìn về một màn này, Thanh Hằng kinh ngạc không thôi. Là thật hay giả, quan trọng sao? Triệu Hoài đáp lời, lại mang hương vị khó đoán. Vậy là ngươi lừa ta? Thanh Hằng lúc này càng là ra sức chất vấn. Ta lựa cô, từ bao giờ? Đó vốn dĩ là suy nghĩ của cô, sao giờ lại nói là ta lựa? Đây là muốn bu oan ta à? đối diện với những lời chất vấn của đối phương, triệu hải không chút lúng túng, ngược lại là bình thản mà đáp. ngươi thật sự là ác tật, nghe được lời đó, thanh Hằng dường như đã có đáp án của riêng mình. lời này, cô thật sự muốn nghe, triệu hải đây là muốn không nhận định cũng chẳng muốn phủ định, kết quả đều tùy thuộc vào đối phương, hắn cũng chẳng buồn giải thích. giữa họ không nói thêm lời nào, mà thay vào đó là tiếng vũ khí giao nhau. thanh Hằng chủ động tấn công, từng kiếm từng kiếm chém tới. với vết thương trên người trước đó, hắn tất nhiên không phải đối thủ, liền bị cô ta áp chế lại cộng thêm sự vây công của đám người kia tình thế đối với triệu hải mà nói là cực kỳ bất lợi không chơi với các ngươi nữa tạm biệt trước đây ngày sau gặp lại triệu hải nói lớn tự tin nhưng không kém phần vì thế hơn người sau đó triệu hải một mình đột phá vòng đây tìm đường thoát thân khí thế mạnh mẽ không ai có thể áp chế được hắn cứ như thế mà để mặc hắn ta tẩu thoát ngay trước mắt mình văn thành khi hay tin đó vui mừng không thôi không ngờ đến ván cờ này vậy mà lại một lần nữa là ngược ngay lập tức tìm đến thanh hằng hóa giải mối nghi ngờ trước đây thanh hằng cô không sao chứ a ta có làm gì cô không?" Văn Thành Nhân cần mà hỏi, một mặt quan tâm lộ rõ. "Không sao, chỉ là chuyện này không ngờ lại do Triệu Hoài gây ra. Là ta đã trách nhầm ngươi rồi." Thanh Hằng đáp lời, giọng điệu còn là có chút ưu buồn. "Chút chuyện nhỏ đó, ta vốn dĩ không để trong lòng. Chỉ cần cô không còn nghĩ oan cho ta, việc này thế nào cũng được." "Còn về việc truy bắt ác tặc, cô định thế nào?" Văn Thành nói tiếp, mối thù trước đó với Triệu Hoài, tất nhiên là phải trả rồi, cả gốc lẫn lãi. Chuyện đó Thanh Hằng rơi vào suy tư, không biết làm sao mới phải. Nhìn thấy sắc mặt Thanh Hằng có phần không tốt, Văn Thành liền trở nên chua xót trong lòng nhưng đều cất giữ bên trong, khó mà biểu hiện ra ngoài. Dù sao việc lớn là vẫn còn đó, nào đâu có chỗ chuyện nam nữ thuần tình. Việc đó cứ giao cho ta, ta sẽ cho người truy tìm. Đợi đến khi bắt được, sẽ trừng trị hắn ta thích đáng. Vấn đề này, cô không cần bận tâm quá nhiều nữa, Văn Thành nghiêm giọng mà nói, ánh mắt còn là quyết tâm không thôi. Ta muốn tham gia, dù sao giữa ta và hắn vẫn còn chuyện cần phải giải quyết, Thanh Hằng bất chợt lên tiếng, mười phần lạnh lùng. Nhưng, sắc mặt của cô Văn Thành có dĩ, là muốn cô ta ở lại nghỉ ngơi. Không ngờ tới, đối phương đối với chuyện này lại để tâm đến vậy. Không sao, Chỉ là chút chuyện nhỏ. Chúng ta đi thôi." Thanh Hằng cứng rắn mà nói, giờ phút này đã không còn ai có thể thay đổi được quyết định của cô ta. Nhìn thấy thái độ kiên quyết kia, Văn Thành không nói thêm lời nào, đành nuốt bộ đồng ý đối với yêu cầu của Thanh Hằng, hắn ta làm sao mà từ chối. Chỉ là không biết, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu mà tôi. Thế là, một công cuộc tìm người được chuyển khai. Hơn trăm thành viên, bao gồm liên minh và những người trước đây bị Triệu hoài ra tay cướp hại, đều cực lực ra sức tìm kiếm, truy lùng manh mối liên quan đến hắn ta. Còn hắn, đang thành thơi nằm nghỉ, ẩn mình giữa bụi cây. Nơi đây khó mà phát hiện ra là điều kiện tối đa cho việc cần nấp. Chỉ sợ một chút, có mà an nhàn thế này. Dù sao hiện tại, đi đến bước nào thì đành hay bước đó vậy. Tìm đi, các ngươi cứ ra sức mà tìm, ta đang đợi các ngươi đến đây. Không tại tên khốn thanh đạt, ta nào ra nông nỗi này. An rồi báo, đúng là đồng đội nhau mà. Triệu Hoài buông lời phàn nàn, tâm tình không khỏi tức. Khu rừng này giờ đây, toàn là đoàn người tuần tra tìm kiếm lấy tung tích của Triệu Hoài. Những bước chân không ngừng rồn rập, đi tới đi lui chỗ hắn ta ở nấp. Cũng ai là hiện tại, vẫn chưa bị tìm thấy, không thì mềm bình thế này. Wow. Không ngờ ngươi cũng trốn ở đây đó. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhóc mà, một thanh âm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, Triệu Hoài liền đưa mắt nhìn sang. Nào ngờ đó lại là Thanh Đạt, hắn ta đổ đen trên người cứ thế mà vào đây ẩn nấp cho vui. Nhìn thấy Thanh Đạt, Triệu Hoài cười không thành tiếng. Ngay lập tức đưa tay bóp lấy cổ đối phương, còn thuận thế mà lắc mạnh vài cái. Trong chốc lát, sự tức giận phải nói là bộc phát đến mức cực điểm. "Tên khốn nhà ngươi, còn có gan xuất hiện nữa à?" Triệu Hoài nghiến răng mà nói, nhưng không quên phải nhỏ tiếng. "A buông tay đi, đồ khốn, ta sắp thở không nổi rồi này." Thanh Đạt khó mà nói rõ thành lời xém tí thì bị ngạt chết. Sắp thấy, đám người kia đi đến, triệu hải mới buông tay ra. Nào ngờ, thanh đạt lại nhân cơ hội này phản công, tranh thủ thời cơ, bóp lấy cổ đối phương. Là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngươi lúc đó là muốn bỏ mà ta. Ta đánh ra hạ sách, sao trách ta được? Thanh đạt nói nhỏ, không chút hổ thẹn. Tên cún nhà ngươi, làm chuyện có lỗi, lại nói lời đạo lý. Ta thật sự là bội phục ngươi mà. À cặc, theo đó, là một đoàn người chậm rãi bước tới. Thanh đạt lúc này mới chịu dừng tay, thu liễm một chút. Những lúc như thế này bất ngờ thường sẽ xuất hiện. Triệu Hoài bất chợt nhìn thấy một con rắn nhỏ, toàn thân đỏ chót, phía sau Thanh Đạt đang từ từ mà bỏ lại gần hai người bọn họ. Triệu Hoài cười khổ không thành tiếng, liền đưa tay giữ chặt lấy đầu Thanh Đạt, ra hiệu cho hắn im lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Nhìn vào khuôn mặt Triệu Hoài giờ đây, Thanh Đạt cảm nhận có điều bất ổn phía sau. Hắn muốn quay đầu nhìn lại nhưng Triệu Hoài đã giữ chặt lấy, không sao nhúc nhích cho được. Trước tình thế này, Thanh Đạt căng cơ mắt ra, nhìn vào con ngươi của Triệu Hoài. mắt thấy bóng dáng xinh xắn nhỏ bé, một sinh mệnh nhỏ nhoi đang tiến tới gần hắn lúc này được phen hoảng loạn cực độ, biết nhà ngươi là dàn đó còn không mau buông tay, thanh đạt điên cuồng dãy dỏ, sợ hãi không ít. bình tĩnh một chút nào, nó không cắn đâu mà sợ, cùng lắm là ta đưa ngươi đi lấy nọc, triệu hải nói lời trấn an, để đối phương la lên, coi như cuộc đời của bản thân chấm hết tại đây. biết nhà ngươi thả ra, thanh đạt sau một hồi ra sức vùng vẫy, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng tay ấm áp của đối phương. nhưng hắn đâu biết rằng ngoài kia chính là bá tố. do dùng lực quá mạnh, thanh đạt bất cẩn mà quay đầu về sau, vừa tầm để người dám trao nhau đủ hôn đầy thiết. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại đầy sâu lắng. Trong giây phút này, thời gian tựa hồ như ngừng trôi, trái tim ta đập loạn nhịp. Đã vậy, rắn nhỏ hôn thôi chưa đủ, còn cắn nhẹ vào bờ môi của thanh đạt. Chỉ thấy thanh đạt la lên từng tiếng thất thanh, tiếng hét ấy không khác gì heo bị trọc tiết, vang tận rừng xanh. Thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm những người vừa đi qua ban nãy. Nhìn về một màn này, triệu hải ôm mặt ngao ngán cúi môi. Nhưng giờ không phải là lúc, bỏ chạy mới là điều nên làm. Nào ngờ bản thân mới chỉ vừa bước ra, ấy vậy mà lại lọt vào vòng vây của kẻ địch đúng là trong cái rủi có cái sui mà. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy, tại sao ta lại xui xẻo thế này?" Triệu Hoài buông lời cảm thán, tâm tình khó mà diễn tả thành lời. Lại đưa mắt nhìn về chỗ cũ, thanh đạt như một cơn gió đã biến mất từ bao giờ. Một chút dấu vết đều không để lại. Cảnh giới chạy trốn này, không phải là ai cũng có thể làm được. Đã đạt đến cấp độ thượng thừa, thừa, đi mây về gió. Ác Tặc ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Nó mạn đi, đám người kia nhìn thấy Triệu Hoài, liền hét lớn mà thị uy. Chương 63, ai mới là ác tặc thật sự? Chương 63, ai mới là ác tặc thật sự? theo sau đó cả đám người bọn họ không nói nhiều lời liền trực tiếp tấn công triệu Hoài, một trận quần chiến cứ thế mà diễn ra một trong số đó nhân cơ hội hắn ta không chú ý tới liền bắn pháo hoa lên trời thông báo tin tức cho những người còn lại triệu Hoài dưới sự vây công đó liền mạnh mẽ đánh trả lưỡi kiếm sắc bén như gió mà đi qua trước mặt lại để hắn ta nhẹ nhàng phá giải rồi bật nhảy lên cao kim thương xuất hiện đánh ra một vòng tròn kéo dài khoảng cách với mọi người xung quanh các ngươi đây là muốn tấn công đồng học triệu hải lớn tiếng chất vấn cố làm ra vẻ vô tội ác tặc như ngươi đáng bị trừng trị một trong số họ, Tam vẫn mà nói, các ngươi mở miệng ra là ác tập này, ác tập nọ, vậy bằng chứng đâu? Triệu Hải mỉm cười danh mắng, bởi vì hắn biết đối phương hoàn toàn không có cái gọi là bằng chứng, danh xương ác tập này của hắn là do Thanh Đạt nói ra. Bây giờ người không có ở đây, lấy gì mà buộc tội hắn? Bằng chứng? Bằng chứng, ác tập không phải đã thừa nhận ngươi là đồng bọn với hắn ta sao? Lời này nói ra còn là có chút lung túng, chỉ dựa vào lời nói một phía, ngươi lại quy chụp lên đầu ta tội danh ác tập. Có tin là ta khiếu nại ngươi với học viện hay không hả? Cái tên cún này. Triệu Hoài lời lẽ hùng hồn, đem đối phương nói đến cứng cả họng. Người ngươi, Lúc này, Văn Thành đi đến, theo đó còn có Thanh Hằng, Thị Thu. Bọn họ người đông thế mạnh, bao vây một vòng tròn lớn xung quanh Triệu Hải, mà hắn ta lại ung dung đứng giữa, như thể không có chuyện gì. Vì đơn giản Triệu Hoài biết rằng, không có chứng cứ cụ thể, giữa chốn đông người thế này, bọn họ nào dám ra tay làm cản. Triệu Hoài, tới giờ này ngươi vẫn còn muốn hủy biện, Văn Thành lên tiếng, khí thế hơn người. Đây không phải Văn Thành đọ sao? Người muốn ép ta nhận tội, mà không ngần ngại ra tay với đồng học đúng là tấm gương tốt để mọi người noi theo mà. Triệu Hải lời nói có phần niềm ai, người đây là vu khống anh ta, thị thu lên tiếng, thuận ý càng là thêm nhiều. Vu khống, các người nhìn kỹ đi, trên người ta có phải là vết thương chi chít hay không? Triệu Hải một hơi cởi áo, lộ ra trước ngực, toàn là vết thương. Trên cơ thể đó đâu đâu cũng là vết thương, mới có cũ có, nhưng đa phần đều là những vết thương cũ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều chó mắt mà nhìn. Triệu Hải lại làm biểu cảm đáng thương, nước mắt tự nhiên mà chảy ra, thu lấy lòng thương hại của bọn họ. Ai lấy giờ đây cũng đều lộ ra một chút sẹo thương. Nhưng Triệu Hải không ngờ tới, theo hành động thời áo của bản thân, từ trên người lại có một mảnh vải nhỏ theo đó mà rơi xuống, vật này vô cùng ta đạo. Chẳng mấy chốc, đã có người nhận ra thứ đồ ấy. Đó hình như là nội y của con gái thì phải, một trong số họ đưa tay chỉ về vật đó lớn tiếng mà nói. Triệu Hải nghe được lời đó, liền nhìn đội xuống đất. Cái thứ đồ chết tiệt này, sao lại ở trên người ta? Hắn ta thắc mắc, nhưng đây không phải là lúc. Tại thời điểm này, bản thân phải bộc lộ khả năng diễn xuất thượng thừa của mình, không thì chết mất sắc mất. Chỉ thấy, Triệu Hải nhẹ nhàng cầm miếng vải nhỏ lên cười khổ không thành tiếng, hắn ta hiện tại không biết phải xử lý ra sao với cái thứ này. đột nhiên một ý tưởng sẽ qua, liền thuần thục mà đeo nó lên miệng. nội y cái quái gì? đây là khẩu trang tiểu mới, được ta phát minh ra. không biết thì ngậm mồm lại, đừng phát biểu linh tinh. triệu hoài bình thản mà nói, nhìn không ra một chút liêm sỉ nào cả. đám đông từ cặp mắt xót thương, ngay lập tức chuyển sang ánh mắt khinh thường chỉ trong một nốt nhạc. đây khác gì xem tất cả là đầu ngu mà lựa. dân chúng phấn nộ, ác cảm trong chốc lát liền ra tăng đến mức chóng mặt. hay lắm, cái đồ vô lại nhà ngươi, nói dối trắng trợn như vậy ấy mà lại không chớp mắt lấy một cái. Gì? Các người nói gì ta nghe không hiểu? Triệu hoài bắt đầu giảng đốc, việc này có chết, hắn ta cũng không nhận. "Đừng nói nhiều nữa, ra tay." Văn Thành hạ lệnh, một thân chính khí ngời ngời. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, những chuyện xấu trước đây cùng với ác tật thật sự là ai, không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ đang đứng trước mặt bọn họ. Ai nấy ra tay, không chỉ dứt khoát mà còn là mạnh mẽ vô cùng. Muốn đem hắn ta đánh đến mức sống dở chết dở, trả lại mối thù lâu này. Triệu Hải ban đầu muốn câu kéo thời gian, chỉ đợi đến khi cuộc thi kết thúc bản thân sẽ an toàn. Nào ngờ lại gặp phải thanh đạn, nên mới diễn ra tình cảnh này. Theo đó, đành ra sức mà đáp lễ bọn họ. Thị thu, thanh hằng liên tục công kích. Mỗi một đường gương lưới kiếm đều nhắm vào thế yếu của triệu hải mà tấn công tới. Hai người hai hướng, nhịp nhàng nhưng không kém phần luyện chuyển. tên khốn kiếp kia, triệu chết đi, thị thu lớn tiếng mà nói, không ngừng ra đòn đánh đến. thanh hằng đối với hắn ta bây giờ chỉ toàn là thù hận. đối phương hết lần này tới lần khác, đều đem cô ta lừa qua một lượng. vốn dĩ cảm tình ban đầu rất tốt, nay lại như kẻ thù không đội trời chung vậy. kim thương xuất kích khó khăn chống đỡ, uy lực thương mà hắn đánh ra, không thể xem thường. đáng tiếc, đối phương lại đông người, sức lực của hắn cũng như mối bảo bẹ. Không đáng nhắc tới, còn tiếp tục kéo dài, bản thân chính là người chịu thiệt. bất chợt một phi đao bay tới, triệu hải nhanh nhẹt đánh bay, lại theo đó là những phi đao khác. văn thành bên ngoài, không ngừng công kích từ xa, đem hắn ta làm bia sống mà phi. triệu hải cũng không phải là thế yếu, đều cẩn thận tránh né. còn ai nữa, thì bay hết vào đây đi. triệu hải hét lớn, gia tăng khí thế. còn mạnh miệng, đúng là không biết sống chết, thị thu cất tiếng, cam vẫn là vẫn còn đó trận chiến này lấy mạng nhau thì không được, dù sao vẫn cần phải tuân thủ theo quy tắc của học viện. Nhưng không nói đến việc bị thương nặng hay nhẹ. Nam viện mấy tháng chắc cũng xem là được. Đây được xem là trận quần đấu đầu tiên của học viện Long Cơ trong cuộc thi săn tử trước tới nay. Thu mất không ít ánh nhìn của người quan sát, bọn họ tất nhiên là phải đảm bảo an toàn cho từng học viện. giữa vòng đây triệu hải khó khăn chống trả, đánh lui không biết bao nhiêu là người, nhưng đối phương dân số lại đông. một chút người đó không thấm vào đâu, hắn ta bất chợt thở dốc, lộ rõ dấu hiệu của việc xuống sức. trận chiến bên này Thu mất không ít học viên khác với xem dù sao cũng là chuyện lớn nên người đến hóng hớt rất đông trong đó còn có liên hoa muốn tiến lên giúp đỡ triệu hoài nhưng lại có bàn tay căng ngăn đây là chuyện riêng của triệu hoài để hắn ta tự mình giải quyết đi quay đầu nhìn lại đối phương chính là thanh đạt nhưng triệu hoài thực sự sẽ không sao chứ liên hoa nhỏ giọng lo lắng mà hỏi yên tâm đi triệu hoài sẽ không sao đâu hắn có sao hay không chuyện này phải xem ông trời chiếu cố hắn thế nào đã còn về trước mắt ta thấy hắn sắp mất nửa cái mạng rồi thanh đạt bình thản mà đáp không chút bận tâm bạn họ cả Ngươi không sao chứ?" Liên Hoa nhìn về hắn ta, lộ ra vẻ hoang sợ. "Ta à, thì có sao chứ?" Thanh Đạt lúc này, mép sùi bặm trắng, miệng thì sưng tấy cả lên, sắc mặt nhợt nhạt, biểu hiện chúng độc hiện rõ ra ngoài. "Tất nhiên là không sao rồi," Thanh Đạt tự tin mà nói. Vừa dứt lời, đã theo đó mà ngã gục xuống đất, hai mắt trợn trắng, ngáp ngáp mà thở. "Thanh Đạt, ngươi đây là bị gì thế?" Liên Hoa hét lớn, lo lắng không thôi. "Đã nói là không sao rồi, cần gì hét lớn đến vậy?" Thở nữa, Thanh Đạt khó khăn mà nói, "Hắn ta sắp không xong rồi." Nhưng vì sĩ diện, phải cố Chương 64, so đo chương 64, so đo dưới sự vây công của thị thu, thanh hằng văn thành ba người bọn họ. Trải qua thời gian dài, triệu hoài lại có thể cầm tự. Liên nhận được sự tán thưởng của thầy mạnh cách đó không xa, đang âm thầm quan sát tất cả. Thằng nhóc này, xem ra không tệ Có thể bỏ chút thời gian, bồi dưỡng xem sao, lời này nói ra, thầy mạnh hài lòng không thôi. Thầy thông kế bên, cũng thêm lời vào thằng nhóc đó gây ra họa lớn đến thế, ngươi còn muốn thu nhận. Thì sao chứ, tuổi trẻ ấy mà, phải điên cuồng một chút. Năm đó ta và ngươi, không phải cũng như vậy sao, thầy mạnh lời này có chút chấm âm đều là chuyện đã qua, đừng nhắc lại vẫn là tốt hơn. Thầy thông đáp lời, nhẹ lắc đầu ngán ngẫm. Trở lại trận chiến bên này, triệu hải mặc dù đánh ngang cơ đối thủ, nhưng sức lực duy trì không lâu, dần dần rơi vào thế yếu, bắt đầu có dấu hiệu thở dốc, tay chân kiệt sức đi hẳn. Một kiếm đi nhanh, thanh hàng thi triển kỹ năng, nguyệt quang tử cực kiếm pháp, hào hào diệu diệu, tâm mắt triệu hải liền theo không kịp, lại thêm thị thu bên cạnh, múa kiếm liên hồi vào người hắn, khó bề tránh né, trên người liền nhiều thêm một vết thương. Hắn thi triển kỹ năng, long nạo liên hoàn kích, đem không gian hoạt động. Nối ra một vòng tròn lớn. Con để bọn họ tiếp tục ép công thì bản thân thực sự trụ không nổi nữa. Chúng ta giao lưu đến đây là được, ngày khác nếu rảnh, cùng nhau đảm đạo không phải hay hơn sao? Triệu Hải mở lời, câu kéo thời gian nghỉ ngơi. Ai muốn đảm đạo với ngươi, chịu chết đi, thị tu xuất kiếm đánh tới, nào đâu có cho hắn được yên. Hồi phục chưa được bao nhiêu, cứ đánh thế này có vẻ không ổn cho lắm. Con hàng, chắc chắn bị đánh tới thảm. Bây giờ không thảm sao? Vậy thì đồ hàng. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Hải đã tìm ra giải pháp giải quyết tình hình hiện tại. Chỉ thấy, hắn ta buông thương, hai tay để cao lên đầu bọn họ nhìn về một màn này đều nỡ ngàng không thôi. nhân cơ hội này, triệu Hoài thi triển kỹ năng, cốt long chảo, đánh bay kiếm trong tay thị thu, hoàn toàn khống chế cô ta trong vòng tay, ánh mắt lộ ra vẻ tàn ác chưa từng có. chứng kiến cảnh tượng trước mặt, mọi người đều không dám ra tay làm loạn. ai nấy đều cẩn thận, bao vây xung quanh hắn ta. tư thế tấn công, chuyển về phòng thủ trong phút chốc. triệu Hoài, ngươi đây muốn làm gì? văn thành lên tiếng, sắc mặt còn là có chút khó coi. muốn làm gì? ta đây là hỏi các ngươi mới phải. rốt cuộc là như thế nào, mới chịu dừng tay. triệu Hài khống chế con tin. Nào đâu còn sợ đắng người bọn họ ra tay làm cản. Ác tập nhà ngươi, lại còn muốn hại người, Trần Khánh xuất hiện, lớn tiếng mà nói. "Ác tập, là ta hay ngươi? Không ngờ vì muốn hại ta, các ngươi lại làm đến mức độ như vậy. Vũ oan giá họa cho ta, Triệu Hoài đây là muốn kéo tất cả cùng nhau xuống nước. Nếu thoát không được, vậy thì ôm nhau chết chung cũng tính là không tệ." Ngươi đây là đội trắng thay đen, muốn hãm hại anh ta, thị thu lên tiếng, bất bình lộ rõ. "Không ai dạy cô, làm con tin thì tốt nhất là ngậm cái mồm mình lại ạ. Nói nhiều như thế làm gì, muốn chết sao?" Triệu siết chặt tay cho cô ta trải nghiệm một chút cái cảm giác gọi là đau đớn. Triệu Hoài, ngươi dám mắt thấy em gái bị thương, văn thành không sao bình tĩnh cho được. Ta dám hay không, thì ngươi làm gì được ta? Triệu Hoài, hắn ta đây là đưa ra lời thách thức. Triệu Hoài, bình tĩnh lại một chút. chuyện này hẳn hẳn có nguyên nhân, ngươi thả thị thu ra trước. chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thanh Hằng bất chợt lên tiếng, làm dịu lại bầu không khí. đúng rồi, thả ra. sau đó các ngươi lại tiếp tục vây đánh một mình ta. có phải hay không? Triệu Hoài lớn tiếng mà chất vấn. cẩn thận, thoạt nhiên một âm thanh vang lên, nói lời nhắc nhở. Triệu Hoài nghe được lời này, dự cảm không lành, lập tức buông tay thị thu, xoay người về sau. Quả nhiên, có người ra tay đánh lén, hắn liền tấn công trước lấy lợi thế, thu phục thành công đối phương. Ra tay không chế, thay thế con tin hoàn hảo trong một động tác duy nhất. Một màn này của Triệu Hoài như nước chảy mây trôi, động tác thuần tú, ánh mắt có phần kiên định. Đây như thể là việc quen tay hay làm, không chút sai sót. Ra tay đánh lén từ phía sau, đây là quả thật là biện pháp tốt, nhưng lại không quan tâm đến tính mạng con tin. Nếu không phải ta, người đây là trực tiếp làm hại đến tính mạng người khác, có hiểu không hả? Triệu Hải giáo hấn đối phương một phen, giọng điệu nghiêm nghị không ít. Sau đó, hắn thả người ra. Con tin này, vốn không có trọng lượng. Giữ trong tay, không có lợi ích, thậm chí còn làm hình tượng của bản thân xấu đi trong mắt mọi người. Thả ra thì hơn, thể hiện tấm lòng nhân đức của bản thân. Cái gọi là thu phục nhân tâm, chỉ cần một khoảnh khắc là được. "Chúng ta hiện tại, nói chuyện được chưa?" Triệu Hải mở lời, bình thản như thường. Nói, nói cái bếp nhà ngươi ấy, Chi một bên lên tiếng. "Hoa, con gái mà mỏ hỗn thế. Muốn đánh thì xin mời." Triệu Hải mạnh mẽ lắc trả, hắn bây giờ hồi phục không ít thể lực muốn nhân cơ hội loạn chiến, tìm đường thoát thân không phải là khó. đang lúc, chi định ra tay, thanh hằng lại ngăn cản. cô ta lúc này nhìn về hành động ban nãy của triệu hoài, mơ hồ cảm nhận trong đầy có ẩn tình. nhưng đâu có biết rằng, tất cả cũng chỉ là do hắn ta một tay tự biên tự diễn. triệu hoài, rốt cuộc chuyện này là thế nào? thanh hằng cất tiếng, thăm dò thực hư. ta nói, ta bị ban. các người tin không? triệu hoài thản nhiên mà nói, bày ra tư thế liên ngang, cây nay không sợ chết đứng. một màn này, đúng là không có chỗ chê. nói cái quái gì chứ, đánh đi, thanh đặt bên ngoài, thêm mắm dặm muối. Trên thanh thân này, quả nhiên mọi chuyện đều là do ngươi gây ra. Đợi có cơ hội, ta phải chỉ ngươi tới chết mới được." Triệu Hải đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng, sau này mới tìm cơ hội trả thù sau. "Vậy, ngươi có bằng chứng gì hay không?" Thanh Hằng nói tiếp, cố gắng truy tìm cái gọi là sự thật. Bằng chứng à, Triệu Hải rơi vào suy nghĩ, sau đó mỉm cười ác tặc ra tay với mọi người. "Cứ không ít điểm. Thiên nghĩ, điểm số của hắn ta rất cao mới phải. Có ta, chỉ hơn 100 điểm, làm sao có thể là ác tặc được. Không tin các người có thể kiểm tra chuyện này." Văn Thành, ngươi nghĩ thế nào? thanh hàng ưu tư, nhìn về hắn ta, "Để cho ngươi chối tội, không phải tất cả mọi chuyện đều do một mình ta gánh lấy hay sao?" Đấu chốc, Văn Thành rơi vào trầm tư. Hắn biết rằng thủ phạm của tất cả mọi chuyện là Triệu Hoài, nhưng đáng tiếc, lại không có bằng chứng cụ thể. Chuyện này, xử lý không khéo, bản thân lại là người gánh lấy hậu quả. Sau một lúc lâu trầm mặc, mới nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. "A tặc, có lẽ là thử thách mà học viện đề ra cho chúng ta. Mọi việc e là sắp xếp của họ, nhằm thử thách khả năng của từng người. Xảy ra chuyện lần này, mục đích là rèn luyện tâm cảnh của mỗi người, thế là" chậu nước bật này đều đổ lên đầu học viện, tội trạng này đổ lên mình triệu hải là hoàn toàn không thể nào, còn bản thân văn thành cũng không thể gánh. Tất nhiên, chuyện này phải có người gánh lấy. Đối tượng tốt nhất không phải là học viện hay sao? Chỉ cần nói đây là thử thách học viện đặt ra, lại thêm uy tín của văn thành cộng bảo, chuyện này có thể tạm thời giải quyết. Học viện làm thế đều có nguyên do, chúng ta lại nghi ngờ lẫn nhau, e là phụ lại sự kỳ vọng mà học viện đặt ra. Vì thế chúng ta cần đoàn kết lại mới có thể đối chiến yêu ma sau đó là một màn diễn thuyết hùng hồn của văn thành. hắn nói đến nỗi. Tất cả mọi người đều tin là thật. liền lùa theo hắn mà hô ban cầu hiệu, đoàn kết, quyết chiến yêu ma, bảo vệ nhân loại. Âm thanh đó vang vọng cả khu rừng. Mọi người đều hòa cùng nhịp đập, tất cả lúc này dường như là một chỉnh thể thống nhất. Không ai có thể phá vỡ được đó. Wow, kỹ năng tẩy não trắng trợn thế này, không phải ai cũng làm được, là ta có chút coi thường ngươi rồi, Văn Thành. Triệu Hải bô tay tán thưởng, bởi vì một màn này đối phương làm rất khá. Sau đó, liền truy lùng Thanh Đạn trong đám đông, nhất định phải dạy dỗ hắn ta một bài học thích đáng mới được. Tên khốn khiếp nhà ngươi, đừng hòng chạy. Là màn đây, tiếng Trung vang vọng từ xa, âm thanh đó báo hiệu cuộc thi săn lần này chính thức kết thúc. Theo đó, thứ hạng lần lượt của các lớp là C, A, B, D, Triệu Hải dựa vào thủ đoạn của mình, mới có thể giúp cho lớp C vượt qua các lớp khác. giành lấy ngôi vị đầu bảng. Chương 65, đấu trường ngầm, vòng loại chương 65, đấu trường ngầm, vòng loại giờ vợ à, ngươi có cảm thấy bản thân ta thiếu thiếu gì đó không? Thiếu gì? Là thiếu tiền đó, và đó cũng chính là lý do ta xuất hiện tại đây, lời này mang chút trêu chát. Hiện tại, Triệu Hải đang đứng trên sàn đấu của đấu trường ngầm. Mắt nhìn lên trần nhà, ánh bị xa xăm. Xung quanh là hơn trăm người, ai nấy cũng đều tràn đầy khí tức của sự chết chóc. Hai năm một lần, đấu trường ngầm sẽ tổ chức võ đài quyết đấu, tập hợp những người thực lực dưới chiến giả cấp 3, giao chiến với nhau. Phần thưởng cho cuộc thi này là 10 triệu đồng, thu hút không ít người vì nó mà tham gia. Chuyện tốt như thế, tất nhiên sẽ không thiếu phần triệu hải. Không khí lúc này rơi vào trầm lặng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng đều có thể chiến, diễn ra ngay trên sàn đấu, cho đến khi MC cất tiếng, mới phá tan đi bầu không khí đó. Xin chào quý khán giả, cũng như những tuyển thủ dưới sân. Hai năm một lần, trận chiến ngày hôm nay cuối cùng cũng diễn ra. Hơn 100 người tại đây, chỉ có 32 người bước tiếp. Ai sẽ là người may mắn ấy, xin mọi người đoán xem và đừng quên đặt cược. Âm thanh ấy vang khắp khán đài, kèm theo là tiếng hò hét phấn khích của khán giả. Khung cảnh rơi vào náo nhiệt, tất nhiên phía trên, không thể Thiếu Bích Nhi, nàng ta ánh mắt luôn nhìn về phía triệu hội. Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho trận chiến bắt đầu. Ở vòng loại này là loại chiến, người đánh loạn sạ chém giết lẫn nhau. Ở đây, không tồn tại quy tắc, mà có đi chăng nữa đó là quy tắc dò kẻ mạnh nã ra. Triệu Hoài đứng im, lặng lẽ quan sát. Cuộc chiến này đối với hắn như vật nằm trong tay. Bản thân cũng không cần quá gấp gáp, từ từ mà triển. Dù sao quan sát hết một lượng cũng là cách làm việc của hắn. Ngươi biết không giờ gờ trận chiến này thực sự là vô vị. Triệu Hoài cảm khái, tự tin không ít. đã như vậy, sao ngươi còn tham gia? Nghe được lời đó, giờ gờ đôi phần thắc mắc. Vì nghèo, vì ta nô lệ của tư bản. Không tham gia, lấy gì mà ăn? Triệu Hoài thở một hơi dài, trông có vẻ phiền não. Lúc này lại có tên không biết đứng chết. ở phía sau lại chủ động công kích hắn ta. Triệu Hải quay người, đá mạnh một cái, đem tên đánh lén ấy đánh văng ra xa. Lại là cái chiêu đánh lén này, không hữu dụng chút nào hết. Theo đó, Triệu Hải chỉ thủ không công, ai đủ thì đập, còn không, chỉ đứng ngoài quan sát. Với hành vi này, giảm sẽ đi người chủ động ra tay với hắn. Cả sân đấu đều là loạn chiến. Người đánh ta giết, mùi máu tanh bắt đầu thoang thoảng trong không khí. Mùi hương này khiến cho càng nhiều người thêm phần phấn khích. Tham gia đấu trường ẩm, đa phần đều đã trải qua mưa tanh gió máu. Đối với họ mà nói, không có trận chiến nào là chưa từng trải qua sống chết đều trong một khoảnh khắc, vì thế mà cuộc chiến này thu hút không ít kẻ máu lạnh vô tình. bọn họ ra tay đều không có kiêng dè, dù sao chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm tới. đấu trường ẩm, nơi mà bản chất giết chóc của con người được đẩy cao lên cực điểm. nỗi sợ hãi với cái chết hay là sự kích thích tột độ của mùi máu tươi đều đạt đến trạng thái tối đỉnh. triệu hài đứng giữa, dần dần cảm nhận tất cả. lần này tới đây không đơn giản vì tiền, mà hắn ta còn một lý do khác nữa. gen luyện tâm cảnh, chuẩn bị cho việc đột phá chiến giả các bà. tất nhiên, việc đứng yên bất động bản thân chính là con mồi tốt nhất mà những thợ săn nhắm tới. Một kẻ khác đã chuẩn bị ra tay. Hắn ta phi nhanh đến chỗ Triệu hoài, thấn công bằng độ nào? Khè khè, giữa nơi nguy hiểm thế này, lại đứng nhắm mắt vậy thì ta giúp ngươi xuôi tay. Dạ đạo, thực lực cấp 2 đỉnh cao, nghề nghiệp sát thủ. Tuổi đời không rõ, chỉ biết tuổi nghề đã lâu. Tên tuổi trong giới sát thủ nhỏ đến mức đáng thương, vì thế mới tham gia trận chiến lần này, mong muốn đổi đời từ đây. Đao chưa kịp tới, Triệu hoài đã mở mắt ra, ánh mắt ấy dọa dạ dao lùi xa. Với kinh nghiệm sát thủ lâu năm của mình, biết chắc rằng kẻ trước mắt không hề đơn giản, chuồn trước mới là đều an toàn. Lại làm phiền ta lúc cảm nhận, ngươi đây là đang tìm chết, Triệu Hoài nói nhỏ, sắc mặt ưu tối lộ rõ. Tay cầm chặt kim thương, trước mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Chỉ thấy Triệu Hoài mỉm cười, một thương theo đó xuất ra. Đem dạ dao đánh lùi, tay không ngừng rung dậy, uy lực đòn này xem ra là không hề nhẹ. Cỏ nhiệt năng đúng là không đơn giản, chỉ dùng một chút, thực lực lại tăng mạnh đến như này. Khà khà, chỉ trách ngươi xui xẻo, lại đụng đến ta. Vậy thì đem ngươi ra tế, thử nghiệm uy lực của ta sau khi sử dụng cỏ nhiệt năm vậy. Bất chợt Triệu hải lộ ra nụ cười nham hiểm. Nhìn thấy nụ cười đó, ra đao với kinh nghiệm sát thủ nhiều năm. Biết là có sự không lành, trách ai bây giờ, chỉ biết trách bản thân mà thôi. Ai biểu, lại đi đụng ổ kiến lửa là Triệu hải Người anh em này, có gì từ từ nói, cần gì phải ra tay. Thiết nghĩ với năng lực của người, vào vòng trong không phải vấn đề. Chúng ta cần gì phải tàn sát lẫn nhau, ra đao lên tiếng, dọc điệu có phần cầu xin. Người nói thì nghe hay đấy. Không phải lúc nay định ra tay đánh lén ta sao. Giờ lại không đúng cầu tha, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn đến thế, lời này nói ra Triệu Hoài tâm tình còn là đôi phần tức giận. Mắt thấy đối phương là người không dễ nói chuyện, Dạ đao không còn cách nào khác ngoài ứng chiến. Một đao theo đó chém tới, tốc độ cực nhanh. Triệu Hoài cũng không kém cạnh, đưa mắt nhìn theo. Thành công né tránh, lập tức phản đòn, một thương theo đó xuất ra. Phản ứng của Dạ đao không tồi, may mắn thoát được. Đang lúc Triệu Hoài định tấn công đoàn kế, một người từ sau ra tay đánh lén. Chỉ thấy một quyền xuất ra, hướng Triệu Hoài mà tới. Đây là luận đấu, không phải là đối chiến. Thằng nhóc nhà ngươi, chịu chết đi. Triệu Hài phản ứng không kịp, chúng một quyền của đối phương lại thêm dạ đao phía trước, một dao chém tới, triệu Hoài khó khăn đưa thương chống đỡ, máu tươi bắt đầu chảy ra trên người, có đều vết thương không quá nguy hiểm, đây cũng xem như là một chút may mắn của triệu Hoài. các ngươi thực sự làm ta tức giận rồi đấy, vậy đã sẵn sàng đánh lấy hậu quả chưa, triệu Hoài nghiêng răng, lộ ra vẻ hung ác, chỉ dựa vào một mình ngươi, muốn đối phó hai người chúng ta, nước cười, dạ đao mạnh mẽ đáp trả, không khỏi khinh thường, hắn cùng đồng bọn, hai mặt vây công, một trước một sau, phối hợp ăn ý khóa chặt cử động, lại hạn chế đòn đánh của triệu Hoài khiến hắn ta dần dần rơi vào thế bí. Có điều, Triệu Hải cũng không phải là người ăn chay. Nếu đối phương đang muốn đánh cận thân, vậy liền tìm ra sơ hở trên người chúng. Chỉ thấy, hắn ta áp sát tên đồng bọn, mạnh mẽ tung ra cốt long chảo. uy lực kinh người, đem tên đó đánh đến mức trọng thương. Giả đao tấn công phía sau, Triệu Hải xoay một vòng tránh né. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Triệu Hải liền tung ra một chảo nữa, áp ngực mà đánh. Giả đao đưa đau đỡ lấy, liền trực tiếp bị đánh văng ra xa. Mặc dù chỉ khiến hắn ta thương nhẹ, nhưng vẫn còn dư chấn trên người. Hai tay run rẩy, lại nhìn về ánh mắt của Triệu Hải, giả đao thêm phần sợ. Triệu Hoài một tương đánh ra, đem tên đồng bọn đánh lui. Không nằm dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, hoàn toàn không thể nào xuống giường được. Đến ngươi, Triệu Hoài nhìn về Dạ Đao, nhẹ cười thành tiếng nhưng không kém phần đáng sợ. Chương 66, 32 người bước tiếp chương 66, 32 người bước tiếp khả khả, lại đây. Cần gì phải sợ hãi như vậy, ta có ăn thịt ngươi lâu mà sợ? Triệu Hoài lộ ra nụ cười tàn ác, bước từng bước chậm tới Dạ Đao. Làm vậy, càng tăng thêm phần sợ hãi. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, khiến người khác không rét cũng run. Dọa cho Dạ Đao lùi xa mấy bước, hắn đây là tính tới đường bỏ chạy dù sao đối với một sát thủ nghiệp dư mà nói đối thủ mạnh thế này có ngu mới đánh loạn chiến vẫn diễn ra triệu Hoài không rơi vào cuộc đấu thay vào đó hắn lựa chọn bắt lẻ mặc kệ người khác đánh loạn sảng chém giết lẫn nhau mục tiêu của triệu Hoài, đều đặt lên người dạ đao. người đừng qua đây còn tới nữa ta sẽ la lên đấy dạ đao yếu ớt mà nói la đi la đến rát cổ họng xem ai sẽ đến cứu nhà ngươi trên đời này không phải ai ngươi cũng có thể trọng đặc biệt là ta kha kha triệu Hoài phân khích mà nói dần dần ép dạ đào đi đến góc sẳn đấu một thương cuối sắp được tung ra kết liêu đối phương. tiếng chuông lại reo lên cứu lấy dại đau một mạng. Thương ấy cách người của hắn không quá 2 cm khiến hắn run rẩy cả người tưởng rằng bản thân sắp chết tới nơi. kính thưa quý vị khán giả thế là sau khi trải qua loạt đấu khuôn mặt của 32 ứng cử viên đã xuất hiện liệu ai sẽ là người bước tiếp mong mọi người theo dõi tiếng mc cất vang khán đài rơi vào cảnh náo nhiệt người hét ta họ loạn hết cả lên kẻ vui mừng người buồn rầu theo đó xuất hiện giống như bức tranh nhận chứa hai thái cực hoàn toàn khác biệt nhau giữa bức tranh đó. Bích Nhi biết tạo điểm nhấn của riêng mình, nàng chấm ngâm nhìn xuống, vết thương trên người của Triệu Hoài khiến nàng ta chú ý bất giác, lại biểu thị đủ cười. Không biết nên nói, là ngươi may mắn hay ta xui xẻo, Triệu Hoài cảm thán, đồng thời cũng đem thương thu lại. Nhìn về khung cảnh trước mắt, lại nhìn về đối thủ xung quanh, Triệu Hoài ý vị xa xăm, không nói nên lời. Cảnh tượng máu me trên sàn đấu, hay là tiếng hò reo của nhiệt, đều mang cho hắn cảm giác khó mà nói nên lời. Quý vị khán giả thân mến, các trận chiến tiếp theo sẽ được diễn ra dưới dạng đấu đối kháng. Bây giờ là thời gian các tuyển thủ nghỉ ngơi. Một giờ sau các trận chiến khốc liệt một lần nữa sẽ diễn ra. Lúc đó, đừng quên trở lại, MC cất tiếng. Các tuyển thủ dần dần rời khỏi, họ muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Trong đám đông ấy, Triệu Hoài bắt gặp một người, thực lực còn thấp hơn hắn một bậc. Đa phần người tham gia tồn tại đến bây giờ đều là chiến giả cấp 2 đỉnh cao, mà Triệu Hoài với thực lực cấp 2 cao cấp đã thấp hơn phần đông. Đối phương vậy mà lại là cấp 2 trung cấp, có năng lực bước tiếp, tất nhiên là không thể xem thường. Tên này, xem ra là phải chú ý quan sát một chút mới được, Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, miệng nở nụ cười. Bóng dáng của hắn ta Khuất dần trong đường hầm. Trong phòng nghỉ, Bích Nhi đã ở đây từ trước, chỉ đợi Triệu Hoài tới. Thấy cô, hắn không khỏi ngạc nhiên. Vì đây là khu vực, chỉ tuyển thủ mới có thể ra vào. Không ngờ cô ta, lại có thể xuất hiện tại đây. Chỉ thấy, Bích Nhi ném cho Triệu Hoài một bình thuốc nhỏ cầm lấy, chỉ thương cho tốt. Đừng để ta phải mất tiền, cái mạng nhỏ của ngươi. Đền không đủ đâu. Lời vừa nói hết, cô ta đã rời đi. Cảm ơn chị lại, tiếng Triệu Hoài nói vọng theo. Triệu Hoài to mò mở ra, nhìn thấy một viên thuốc tròn tròn nhỏ nhỏ màu xanh đang lúc hoang mang không biết có nên ăn hay không, thì giờ gờ xuất hiện. Triệu Hoài, đây là đồ tốt đó, viên giữ nguyên, công dụng rất tốt trong việc hồi phục vết thương. Giờ gờ nói nhỏ. Triệu Hoài nhìn nó bằng cặp mắt hoài nghi cái này, thực sự ăn được sao? Ngươi không lừa ta đây chứ? Cái đồ bậy bạ này, lỡ ăn vào đau bụng thì sao? Đến lúc đó, thua thì ai chịu? Một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra. Đang lúc phân vân, một người khác bước tới. Tên này nhận ra món đồ trong tay Triệu Hoài, như đồ cất lấy. Dù sao ở đây, kẻ mạnh luôn là người có quyền lên tiếng. Này nó con, đưa viên thuốc đó cho ta. Triệu Hải đưa mắt nhìn tới, trước mặt là một người to con, thân cao 2 mét, cả người và bỡ, râu tóc xù xì, biệt danh là đấu đâu, nghề nghiệp là đấu vật hạng nặng. Mọi người xung quanh đều đang coi trò hay. Triệu Hải thấy vậy, trước mắt đối phương, trực tiếp nuốt biển thuốc xuống. Đây được coi là sự khiêu khích của hắn. Sao, muốn à? Đáng tiếc ta không còn phần dư cho ngươi. Triệu Hải lớn tiếng mà nói, ngươi muốn chết, gấu đâu, giơ cao cánh tay. Ta nhớ không lầm, đấu trường ngầm không cho phép ra tay ngoài sàn đấu. Nếu không sợ bị loại, ngươi có thể ra tay. Triệu Hải khuôn mặt đầy tức thách đây, mặt này đánh đi. Nghĩ tới số tiền thưởng khổng lồ, lại nhìn về người cánh gác, gấu nâu bèn từ từ hạ tay xuống. Vì một chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự, cũng là đều không tốt. hắn ta xoay người đi về vị trí cũ, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Sao không đánh à? Đầu này, nhiều máu này, qua đây mà đánh, chỉ được cái to mồm là giỏi. Triệu Hoài tiếp tục vung lời khiêu khích đối phương. Nghe được lời này, gấu nâu tức giận không thôi. Bình nước trong tay đã bị hắn ta bóp nát từ bao giờ. cả người đều tràn đầy khí tức đáng sợ. Mọi người xung quanh hắn đều không dám thở mạnh. ở đó. Triệu Hải vẫn tiếp tục vương lời mỉ thị. Chuyện này không khác gì việc chọc chó xích. Miễn là sợi xích vẫn còn ở đó, bản thân sẽ luôn an toàn. Một giờ rất nhanh đã trôi qua. Các tuyển thủ lần lượt trở lại, đứng trên sàn đấu. Cảm nhận hương vị chết chóc nơi đây, kèm theo đó là bản giao hưởng gieo họ cường nhiệt của khán giả. Chào mừng mọi người đã trở lại với cuộc chiến hôm nay. Đã đến lúc chúng ta tìm ra 16 tuyển thủ bước tiếp. Xin mời máy tính tự động ghép đôi, tiếng MC cất lên. Trên màn hình lớn là khuôn mặt của 32 người trên sàn đấu, không ngừng xáo trộn, thay đổi hình ảnh liên tục. Kết quả chọn ra 16 cặp đôi đối chiến. Điều mà triệu hải chú ý hơn cả, bản thân vậy mà trận đầu tiên ghép đôi, đối thủ lại là gấu nâu, người mà hắn ta khiêu khích ban nãy, sợi xích đó vào giờ phút này hoàn toàn bị cắt đứt. Lần này thì chơi lớn thật rồi, triệu hải cảm thán. Gấu nâu nhìn được kết quả này, đáp ý không thôi. Lúc này hắn ta còn sợ không có cơ hội giải quyết triệu hải, không ngờ ông trời có mắt. Để hai người gặp nhau ở trận đầu tiên, thù hận lúc trước đã đến lúc trả lại hết. Ta rất mong chờ trận đấu với ngươi. Hà hà, gấu nâu đứng trước mặt triệu hải cười lớn một trận. Trận chiến chưa diễn ra, lại tự phụ thế sao? Triệu Hải liền đem cái nụ cười đó, triệt để giập tắt. "Được, đợi tới lúc đó, ta xem ngươi chết thế nào." Gấu Nâu tức giận mà nói, sau đó rời đi. Sau khi trải qua vài trận chiến mở màn, thì cuối cùng cũng đã đến lúc Triệu Hải đối chiến. Theo lời giới thiệu của MC, bên phải của tôi là tuyển thủ chiến vô ngân, biệt danh của Triệu Hải tại đấu trường ngầm. Còn bên trái là tuyển thủ Gấu Nâu. Hai người này, liệu ai sẽ là người bất tiếp? Xin mời quý vị khán giả được. Hai người đứng đối diện, chiều cao cùng với thể hình, phải nói là chênh lệch quá nhiều. Bản thân Triệu Hải đứng trước gấu đâu, chẳng khác gì một tên ốm yếu gầy quòm, chỉ thấy Triệu Hải mỉm cười, trong đó có phần bất lực. Biết vậy lúc nãy không chửi hắn ta quá hang say. Giờ nhìn, tự nhiên mệnh nàng trong người quá ta. Triệu Hải thở một hơi dài, sắc mặt có phần xanh xao, không biết là vì thiếu máu hay là sợ hãi. Chương 67, thêm phần khiêu khích chương 67, thêm phần khiêu khích hai người đứng đối mặt, không cảnh rơi vào im lặng. Là bình yên trước bão tố, cơn rông kéo qua, sẽ không ai biết được sắp có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Triệu Hải bước lên, đối phương nhìn xuống, ánh mắt ấy Không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống hắn cả. Triệu Hải không hoảng cũng chẳng loạn, bình tĩnh đứng gần, đổi lại là cái nhìn khinh thường của đối thủ. Chỉ đợi tiếng chung vừa vang lên, Triệu Hải một chân đá mạnh, hướng chỗ hiểm của gấu nâu mà tới, một đòn chí đích. Cơn đau truyền đi toàn thân, hắn theo đó mà đổ ụp xuống, cả người quằn quại mà lăn lộn dưới mặt sàn, khuôn mặt bộc lộ rõ sự thống khổ chưa từng có. Trước hành động này, mọi người trên khán đài đều hô to phân tích. Ở đây, không tồn tại cái gọi là quy luật, chiến đấu bằng cách nào cũng được. Miễn là hạ gục đối thủ, chơi xấu mà nói, chỉ là một chuyện quá bình thường ở đây. Chỉ thấy Triệu Hoài mỉm cười, nhẹ nhàng nói, để ta cho ngươi biết, thế nào là thế gian hiểm ác. Lời vừa dứt, Kim Thương liên tục đập xuống, Gấu Nâu ôm mình đau đớn phòng thủ. Mỗi thương đánh xuống, dư chấn đều lan rộng ra xa. Gấu Nâu bây giờ không khác gì bao cát, mặc Triệu Hoài đánh đập. Này thì cướp, đứng dậy mà cướp. Sao lại nào đó? Mỗi lời nói là một thương theo đó đánh xuống. Gấu Nâu ôm mình chịu đòn. Triệu Hoài đánh đến mức ăn máu, quên đi chú ý xung quanh. Chỉ thấy Gấu Nâu túm lấy chân đối phương, Triệu lúc này mới ý thức được tình hình cung ổn. Chết rồi. Thời cơ đã tới gấu nâu theo đó vật ngã triệu hải. Sau đó bật dậy, lập tức phản công, liên tục đập mạnh đối phương xuống mặt sàn, từ trước về sau, từ trái sang phải. Mỗi lần ba đập, khói bụi dày thêm một tầng. triệu hải nhăn tay, một thương chém chúng đối thương, mới tạo thành cơ hội thoát thân, nhưng cơ thể cũng bị thương khá nặng. nhìn lại, so về thương tích, triệu hải có phần thua thiệt. tính nhầm rồi, đau vãi. triệu hải khuôn mặt nhăn nhó, cả người đau nhức, sức lực giảm đi một phần. tới đây, gấu nâu hét lớn, lập tức xuống tới. còn triệu hải, với tình hình này, hắn lập tức bỏ chạy, chạy loạn khắp sàn đấu miễn ở đâu có chỗ trống là hắn chạy đến chỗ đó, né ở đâu được là triệu hoài xuất hiện, thứ hắn ta làm là chờ đợi thời cơ phản công. đối phương lúc này thêm phần cay cú, liên tục truy kích triệu hoài, nhưng đáng tiếc đều để hắn trốn thoát vào giây phút cuối cùng. dù sao hành động trêu ngươi này của hắn ai mà không tức giận? con chuột nhát nhà ngươi còn muốn chạy gấu nâu hét lớn trong giận dữ, ta chạy đấy, ngươi làm gì được ta? thích thì tới đây mà bắt triệu hoài buông lời khiêu khích đối phương. tên khốn nhà ngươi không phải lúc này mạnh miệng làm sao? giờ lại chạy trốn đông trốn tây, đồ hèn nhát, ta hèn đấy. Ngươi làm gì được ta?" Triệu Hoài mạnh miệng đáp trả. Gấu nâu càng thêm phần giận dữ, nhưng không làm được gì Triệu Hoài. Vung nắm đấm vào không khí, bóng hình phát tận thoát hiện, không sao đánh trúng. Triệu Hoài mắt thấy, kẻ thù tay chân bắt đầu có phần chậm chạp. Nắm bắt lấy cơ hội, Triệu Hoài ra tay tấn công. Một thương đánh mạnh, xé tan phòng ngự đối phương, xuyên thẳng vào ngực, máu tươi theo đó phun ra. Gấu nâu, thế chẳng hề yếu, nắm chặt lấy thương, kéo mạnh một hơi, theo quán tính Triệu xuất hiện ngay bên cạnh. Thấy thế, Gấu Đầu nội tung một đấm mạnh. Triệu lại nhanh tay đỡ được, chuyển thế tấn công. Côn Long chào tung ra, Xoáy mạnh vào vết thương của đối phương, luột người xoay vòng, lại bồi thêm một đòn, đá mạnh vào đầu gấu nâu, hắn ta la lên trong đau đớn. "Con Triệu Hoài, hai tay tiếp đất, luồn một vòng ra xa." Thế nào, vui không? Triệu Hoài tiếp tục khiêu khích, đối phương càng mất bình tĩnh, lợi thế về hắn càng lớn. Sau cú đá đó, gấu nâu càng thêm giận dữ. Với tình hình bây giờ, hắn ta biết rằng, còn tiếp tục đánh lâu dài, bản thân nhất định sẽ thua. Cách tốt nhất lúc này là phải đánh nhanh thắng nhanh, càng dây dưa thì bản thân càng chịu thiệt. Gấu nâu như ngủ đói, xong tới con ngồi, một quyền đánh xuống san đấu theo đó dung chuyển, lõm xuống một lỗ to triệu hải nhìn thấy cảnh này biết rằng đối phương sắp đến giới hạn càng thêm phần tránh nẽ, chỉ đợi kẻ thù kiệt sức một đòn kết liêu tất cả tới đây tới đây triệu hải càng ra sức trêu trọc. tên khốn nhà ngươi có ngon thì đứng lại đó gấu nâu hết lớn nhân cơ hội này triệu hải lập tức tiếp cận xuất hiện ngay bên cạnh đối thủ một chảo theo đó tung ra lùi về sau mấy bước một thương theo đó đánh tới uy lực mạnh thanh âm vang xa đem gấu nâu đánh lùi về sau bước chân loạn triệu hải tiếp tục tấn công lấy đả bật thật mạnh ngay tức khắc đã tiếp cận đối phương thành công. Một thương đánh mạnh, thành công hất băng đối thủ lên cao. Gấu đâu chưa kịp tiếp đất, triệu hải đã tung một chảo. Đem đối phương đánh băng ra xa, trực tiếp ngất xỉu. Đánh nhau ấy mà, không phải cứ dùng sức là được. triệu hải mỉm cười, tiêu sái rời đi. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến công ân, là người bước tiếp vào vòng trong. Xin mời quý vị khán giả theo dõi trận chiến tiếp theo. Tiếng mc vang vọng. Trận chiến tiếp theo diễn ra vào 3 ngày sau. Vì vậy, thời gian tiếp theo, triệu hải tự do nghỉ ngơi. hắn đang có dự tính của riêng mình, nhưng hiện thực thì lại khác không biết là mấy ngày này nên đi đâu xóa đây triệu hải khuôn mặt háo hức người muốn đi đâu dựa vào chút thực lực đó của ngươi vẫn còn muốn đi chơi một giọng nói vang lên phía sau triệu hải nghe được lời này lạnh cả sống lưng quay đầu nhìn lại khuôn mặt của chị đại bích nhi xuất hiện chị đại à sau này đừng xuất hiện như thế được không do ngươi làm đấy ngươi cũng biết sợ chuyện tày trời ngươi còn làm ra được chút chuyện nhỏ lại biết sợ sao bích nhi lời nói mang chút tức giận chị đại nói gì thế ta nghe không hiểu triệu hải tiếp tục giả ngây giả dại được rồi không nói nhiều nữa theo ta đi đến nơi này. lời chưa kịp nói hết, Bích Nhi đã rời đi. Triệu Hoài hối hả theo sau. trước mặt hắn giờ đây là một phòng tập thể hình. nhìn về khung cảnh này, hắn ta mơ hồ có dự cảm chẳng lành. nên muốn lặng lẽ mà trốn đi, lại bị một đao chặn lại. đi đâu, Triệu Hoài chưa kịp chuẩn, đã bị Bích Nhi phát hiện. ý định đó, xem ra là không thành. làm gì có đi đâu, ta vẫn đứng đây mà. chị lại, có thể nào cất cây đao được không? ta sợ lắm lắm đấy. chúng ta tới đây làm gì thế? Triệu Hoài bắt đầu thảm ai. tất nhiên là giúp cho ngươi rồi. Đi thôi, chúng ta vào trong. Theo đó, hai người cùng bước vào. Không cảnh trước mắt là một màn sương mù dày ảo. Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận được hơi mặn trong đây, đây rõ ràng là mồ hơi mà. Từ trong lớp sương mù đó, hai thân hình xuất hiện. Thân cao một m 9 cả người săn chắc, phải nói là cả cơ thể đều được cấu tạo bằng cơ bắp. Cánh tay đó, kẹp đầu Triệu Hoài bảo, chỉ cần vận nhẹ sức một chút, là đủ sức kẹp nát đầu hắn. Thấy thế, Triệu Hoài nuốt nhẹ một bụng nước bọt, dự cảm không lành xảy ra càng thêm phần máy liệt. Tiểu thư, không ngờ người lại tới đây. Thật ân hạnh cho anh em chúng tôi. Không biết có thể giúp ít gì được cho người, một trong hai người lên tiếng. Bích Nhi nhẹ tay chỉ về phía Triệu Hoài, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng sợ ta muốn trong vòng 3 ngày, há ta trở nên mạnh hơn. Hai người bọn họ quan sát Triệu Hoài qua một lượt. Đồng Thanh lắc đầu từ chối tên này, có vẻ không ổn đâu. Tiền không phải là vấn đề, Bích Nhi nhẹ giọng nói, nhưng theo đó là khí chất hơn người. Chương 68, khổ cực hơn người chương 68, khổ cực hơn người tiền không phải là vấn đề, âm thanh đó vang vọng trong đầu của hai người bọn họ. Chỉ thấy, nét mắt họ vẫn còn bình tĩnh, làm ra dáng vẻ kiên nhường. Tiểu thư Chúng tôi không phải là loại người vì tiền mà bất cứ chuyện gì cũng làm. Người vẫn nên là trở về đi, một trong hai người bọn họ lên tiếng. Triệu Hải nghe được lời này, thở phào nhẹ nhõm. Sắp thấy, ở đây ngồi lâu, ác hẳn sẽ xảy ra chuyện không lành, nên hắn ta gấp gáp muốn rời đi. Cái cảm giác mà tai họa bất cứ lúc nào cũng có thể đọc xuống, bất an tràn ngập trong tâm trí Triệu Hải. Chỉ đại, bọn họ đã từ chối. Chúng ta vẫn nên là về thôi, Triệu Hải nói nhỏ. Mặc kệ lời nói ngoài hai, Bích Nhi vẫn kiên định với lòng gấp năm lần. Nghe được lời này, sắc mặt của hai người bọn họ tối sầm lại không khí rơi vào ưu ám. Triệu Hải biết rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Tiểu thư, lời này là nói thật, họ nghiêm giọng mà nói. đúng vậy. Triệu Hải biết sự tình có ổn, lặng lặng trốn đi. nào ngờ một bàn tay lớn giữ chặt lấy đầu hắn, nhẹ nhàng mà nhấc động cả người Triệu Hải lên không trung. hắn ta mơ hồ cảm giác sống lưng có phần lạnh. chuyện còn lại, tiểu thư cứ giao cho hai người chúng tôi, không cần lo lắng. ha ha, tiếng hai người bọn họ cười vang. lần này thì giàu to rồi. thả ta ra, ta không muốn. thả ta ra, Triệu Hải gào thét trong vu vạo. anh bạn nhỏ à, đừng sợ. Vào đi, vui lắm, bọn họ nói lời an ủi. Càng làm như vậy, Triệu Hoài càng cảm thấy sợ hãi tổ độ. Vui cái biết, có mà chết ấy, Triệu Hoài ra sức vùng đấy, đáng tiếc đã bị hai người bọn họ kẹp chặt. Không sao thoát khỏi. Từ vô vọng, Triệu Hoài chuyển sang trạng thái tuyệt vọng. Ba người bọn họ, từ từ hòa mình vào màn xương. Không còn tung tích, chỉ còn nghe thấy. Tiếng kêu la thảm thiết, không khác gì heo nọc bị thiến. Ba ngày trải qua, Triệu Hoài một lần nữa trở lại đấu trường ngầm, Trong hắn không khác gì mất nửa cái mạng, cả người đều bơ đi không ít đứng giữa sàn đấu, như cái xác không hồn, chờ đợi đối thủ tiếp theo của mình. Xin chào mừng quý vị khán giả một lần nữa trở lại. Xin mời hai tuyển thủ của chúng ta chào sân. Giữa sàn đấu là chiến boxing ngân, lần này đối đầu là giả Đao. Không biết ai sẽ là người chiến thắng, quý vị khán giả xin mời đặt cược, tiếng MC cất vang. Triệu Hải đứng đó, mắt nhìn xa xăm. Một làn khói trắng bốc lên, giả Đao theo đó xuất hiện, cực kỳ mờ trắng. Tiếng hò reo tương bừng của khán giả, đây là lời cổ vũ dành riêng cho hắn. Rất nhanh, hai người đối mặt. Thủ mới nợ cũ trước đó, đều tính hết trong lần này đối phương vậy mà không sợ hãi, ngược lại tràn đầy tự tin. Xem ra là nắm chắc phần thắng trong đây. Lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Giá Đao cất tiếng. Vậy sao? Phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Triệu Hải cười nhạt, một mặt kinh thường đối thủ. Tiếng chuông vang lên, Giá Đao chủ động tấn công. Đường đao sắc bén, sức qua người Triệu Hải. Hắn ta đứng đó, sừng sững như ngọn núi, không hề di chuyển. Đây khác gì coi thường người khác. Chứng tiến hành động này, giả Đao sôi máu một phen, càng thêm phần tức giận. Một đao chém tới, Triệu Hải một bên tránh né lập tức phản công, một quyền đánh tới, trực tiếp đem dạ đao đánh văng ra xa, phun ra một bụm máu tươi. Ba ngày, ta sống không bằng chết. Đã đến lúc, ngươi phải trải nghiệm cái cảm giác đó, Triệu Hải mỉm cười, lộ ra vẻ đau thương, nhưng có phần tà ác. Chỉ thấy, Triệu Hải chậm rãi bước tới, mỗi bước đi, khí thế thêm phần gia tang, lại cộng thêm nụ cười trên môi, khiến cho dạ đao có phần sợ hãi. Ngươi đừng qua đây, còn bước tới. Đừng trách ta ra tay tàn độc, dạ đao hay lớn. Tàn độc sao? Vậy thì ta cũng muốn thử một chút, có tàn độc bằng hai tên cơ bắp đó không? Triệu Hải nghiến răng mà nói dạ đao tay cầm đòn đao giắt lên một chút một trắng triệu hoài nhìn thấy một màn này liền biết đối phương sử dụng độc dược cách này không cấm chỉ là ít thấy người dùng đây là thứ mà ngươi dựa vào sao ấu chí triệu hoài khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc lần này đổi lại triệu hoài chủ động tấn công hắn đây là muốn hoàn toàn áp chế đối phương dù sao người ta sử dụng là độc vẫn nên cẩn thận thì hơn một cái bất nhẹ, đã đứng ngay bên cạnh đối thủ không để dạ đao kịp trở tay triệu hoài đã tung đòn một được tung ra hướng ngược mà tới dạ đao lại đưa đao trên tới ý đồ ngăn chặn trước tình cảnh này triệu hải lập tức thay đổi hướng tấn công lần này thì nhắm vào tay đối thủ mạnh mẽ đánh tới dạ đau thấy vậy liền thu tay lại hai bên giằng co liên tục thay đổi thế tấn công giữa lúc đó triệu hải tung ra đòn giả thu hút đối phương trong một khoảnh khắc liền thay đổi tấn công khiến cho dạ đau khó lòng phòng bị từ đó trúng chiêu triệu hải nhân cơ hội này đánh bay vũ khí trong tay hắn đối phương bây giờ như bỏ cảm biết đuôi trong mắt triệu hải là hoàn toàn vô hại tiếp theo đây muốn chơi thế nào là tùy hắn ta ngươi ngươi đừng qua đây dạ đau thu mình vào một góc khuôn mặt đáng thương cậu xin. Chỉ thấy, bóng dáng Triệu Hải dần che mờ tất cả. Âm thanh hò hét điên cuồng tiêu lên. Đến khi hắn xoay người rời đi, giá đao đã bị hành hạ không còn hình người. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến vô ngân, thành công giành lấy tấm vé bước vào vòng trong. Xin mời tuyển thủ tiếp theo, tiếng MC vang vọng. Triệu Hải bước xuống nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến tiếp theo diễn ra. Nhờ tôi luyện thực lực trong 3 ngày này, hắn bây giờ so với xưa, quả thật khác đi rất nhiều. Rất nhanh, trận chiến tiếp theo đã diễn ra. Trên sàn đấu, 8 người trên sàn đấu sẽ được phân ra đối chiến trận tứ kết tại đây. Đều Triệu Hoài ngạc nhiên hơn thệ, là người yếu hơn mình, vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Xem ra không thể coi thường đối phương. Lần này, Triệu Hoài ghép đôi chiến với một cô gái, biệt danh hòa sầu, cả người đều che kín, lộ nửa khuôn mặt. Nhan sắc tầm trung, đôi mắt sắc lạnh, theo những gì hắn ta quan sát trước đây, chỉ biết rằng đối phương tốc độ rất nhanh, chỉ có đều, đòn đánh hơi yếu. Trận đấu của hắn lại trận mở màn, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cô ta gần như biến mất, không để lại tung tích nào. Cả người như hơi khó mà phán đoán. Triệu cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, lại không thấy cô ta đâu liền cảnh giác phòng thủ, cả khán đài đều rơi vào im lặng. Triệu Hải mơ hồ nghe thấy tiếng gió, một phi tiêu theo đó xuất hiện, hắn ta xoay người tránh đẽ. lại thêm những phi tiêu khác liên tục tấn công, hỏa sầu thoát thần thoát hiện. Đây là lần đầu Triệu Hải đấu với người có năng lực ẩn nấp cao đến thế, khó tránh có phần bối rối. Muốn chơi trò trốn tìm, vậy thì ta chơi cùng ngươi. Nói rồi, Triệu Hải ném mạnh phích lịch hỏa pháo xuống đất, một làn khói đỏ bút ra, bao trùm lấy sàn đấu. Trong làn khói đỏ, nghe được tiếng ho sặc sủa của đối phương. Triệu Hải thành công trong việc tìm được vị trí tấn công. Hoa Sầu bất ngờ bị một thương đánh lén, cô lại lập tức đánh trả. Đáng tiếc, đối phương lại biến mất. Một đấm đánh tới, đấm này hướng mặt cô ta mà đánh. Không ai dạy ngươi, không được đánh vào mặt phụ nữ hay sao? đã vậy, còn đánh vào mặt nữa, hoa Sầu hết lớn. Đổi lại, là một thương đánh tới. Chỉ cần cô ta quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ bị triệu Hải tấn công từ phía sau. Trong làn khói đỏ này, lợi thế hoàn toàn thuộc về hắn. Chương 69, co giãn cơ thể Chương 69, co giãn cơ thể đến khi làn khói biến mất, chỉ thấy triệu Hải từ tốn nước ra. Còn cô gái, đã nằm ngất xỉu dưới đất khuôn mặt thì trở nên bầm dập đáng thương. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến vô. Lời mc chưa nói hết, hoa sầu bất ngờ tấn công từ phía sau. Triệu Hải không tránh kịp, lãnh chọn một đòn. Một tiêu cắm thẳng vào lưng, cô ta lại rút ra, máu tươi bắn thẳng một đường dài, như gọi nước xả lũ. Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám đánh vào mặt ta, cô ta khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bất cả rồi, Triệu Hải xoay người đá mạnh về sau. Sau khi tấn công, hoa sầu nhảy lùi lại, nụ cười đắc thắng hiện lên trên mặt. Triệu Hải thì khuôn mặt trở nên nhăn nhó, lập tức băng bó với thương trên lưng. Tên khốn nhà ngươi, không ngờ tới phải không? hỏa sầu cất tiếng. xem ra cô không yếu như ta tưởng. triệu hoài miễn cưỡng đáp lại. chết đi. vừa dứt lời, hàng trăm phi tiêu được phóng ra. triệu hoài cố gắng chống đỡ, nhưng với cơ thể hiện tại vẫn là điều khó nhằn. cơ thể hắn không ngừng bị phi tiêu gây ra vô số vết thương. triệu hoài đưa mắt nhìn tới, quan sát tìm thời cơ phản công. Nhìn lên, đã tìm được quỹ đạo của đường ném, chỉ cần chống đỡ một chút liền có thể tấn công. tốc độ tay của hắn dần dần chậm lại. để lộ ra sơ hở lớn, hỏa sầu liền tung một loạt phi tiêu tấn công như vũ bão. triệu hoài mỉm cười, ý đồ của bản thân đã thành công. Né sang một bên, ném mạnh một thương, hướng cô ta mà tới. trước hành động này, Hoa Sầu có phần bất ngờ, nhưng vẫn kịp né tránh. nhìn lại, Triệu Hải đã biến mất trên sàn đấu. đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng đâu. thím ai, một âm vang lên từ phía sau. biết là có sự chẳng ổn, cô quay đầu nhìn lại. đã trúng chảo của Triệu Hải đánh xuống, cả người băng xa, thân mang trọng thương. miệng chảy máu tươi, vết thương in sâu vào người. chỉ thấy Triệu Hải tay cầm chặt kim thương, từ từ tiến tới gần cô ta. mũi thương đã đặt trên cổ, nhìn về ánh mắt hắn ta lại lộ ra vài tia sắc khí. tình cảnh hiện tại. Hoa sầu đã bất khả kháng, Hàng hay chết, Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu trầm ngâm. Hàn Dê nghe được lời này, Triệu Hoài thu thương lại, ngậm ngẽ đi xuống, theo đó những tiếng hò reo vang lên. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến công nhân thành công bước vào vòng bán kết, tiếng MC vang vọng. Trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Triệu Hoài trong lòng mừng thầm, cuối cùng bản thân cũng có thể nghỉ ngơi khoảng thời gian này, nhưng hắn biết rằng đã bán mình cho tư bản, làm cái gì có tự do. Triệu Hoài, chúng ta đi thôi, Bích Nhi cất tiếng. Đi đâu? Không phải là nên nghỉ ngơi hay sao? Triệu hoài biểu tình hoài nghi chưa chiến thắng, đã muốn nghỉ ngơi. đi thôi, ngươi cần phải luyện tập nhiều thêm. Bích Nhi nghiêm khắc mà nói. Hai người bọn họ xuất hiện trong một tiệm yoga. Lần này thì khác, ở đây toàn những cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả, làn da nước tóc không chê vào đâu được. Triệu Hải mỉm cười khoái chí. Chị đại, chúng ta đến đây làm gì thế? Triệu Hải cất tiếng, giọng điệu có phần vui vẻ. Tất nhiên, là giúp ngươi trở nên mạnh hơn. Ba ngày tiếp theo, ngươi sẽ luyện tập ở đây. Bích Nhi vui vẻ mà nói. Được đó, được đó. Triệu Hải bây giờ đã bị sắc đẹp che mở lý trí. Hắn không biết rằng, ở đây so với phòng tập thể hình trước kia, nguy nan bội phần. Hai người con gái thân hình tiểu diễm bước tới. Nhìn thấy Bích Nhi, liền lộ ra nét vui mừng. Triệu Hoài nhìn thấy họ, càng vui mừng gấp đôi, miệng cười đến nổi, không thể khép lại. "Tiểu thư, lần này người đến đây là có chuyện gì?" Một trong hai người bọn họ lên tiếng. Bích Nhi đưa mắt nhìn về Triệu Hoài hắn, "Trong vòng 3 ngày, ta muốn trở nên mềm dẻo như của bột. Hai người bọn họ nhìn Triệu Hoài sơ qua một lượt, lập tức lắc đầu chuyện này e là quá khó. Với cơ thể của hắn đã quá độ tuổi thích hợp. Vẫn là câu nói cũ, nghe sặc mùi tiền tiền không phải là vấn đề. Triệu Hải nghe được lời này, hắn bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Nhưng con tim đã đánh bại lý trí, chuyện này cho dù sai, hắn vẫn tin vào. "Tiểu thư nếu đã nói như vậy, chúng tôi không tiện từ chối." Thế là hai người hai bên, dịu Triệu Hải vào trong, cả ba dần khuất bóng. Bản thân Triệu Hải rơi vào một tưởng, được một dàn người đẹp quay quanh. Miệng tôi không ngớt, đang lúc ngậm cảnh tươi đẹp, bản thân mơ hồ lại bị trói chặt. Nhìn lên, đây không phải là máy ép hay sao? Đến khi nhận ra, hắn ta điên cuồng buồn đấy, nụ cười trên môi bột tắt. "Các ngươi, đây là muốn làm gì đây?" Triệu Hải kêu lên trong tuyệt vọng. Tất nhiên là giúp ngươi trở mềm dẻo hơn. Xương cốt ngươi quá cứng, cần phải điều chỉnh lại đôi chút, cô ta hiện từ đáp lại. Chúng ta có thể thử cách khác hay không? Cách này, ta thấy hình như có vẻ không ổn lắm, Triệu Hoài gào thét trong bất lực, mắt thấy máy ép càng ngày càng gần. Thời gian chỉ có 3 ngày, trước mắt đây đã là cách nhanh nhất. Tiên tâm đi, việc này trước đây chưa từng thất bại, cô gái giọng tràn đầy tự tin mà nói. Vậy đã có mấy người thử qua cách này? Triệu Hoài nghi hoặc mà hỏi. Ngươi may mắn làm đấy, được làm người đầu tiên thử nghiệm. Nghe được lời này, Triệu cười khổ, sau đó điên cuồng bổ không sao thoát được tiếng kêu ấy còn thảm hơn heo bị cho tiết thấu tận mây xanh ai nghe thấy đều não lòng sau 3 ngày khổ cực triệu hoài một lần nữa trở lại đấu trường ẩm tiếp tục cuộc thi đây có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn sau những ngày luyện tập cười ra nước mắt xin chào quý vị khán giả một lần nữa trở lại cuộc thi lần này trên sàn đấu lần lượt từ trái qua phải là các tuyển thủ của chúng ta bao gồm chiến vô ngân tràng béo, cống ngoan, minh thị liệu ai sẽ là người bước tiếp vào vòng trong ai sẽ là người ra về mời máy tính bắt đầu ghép tiếng mc hô vang Trên màn hình không ngừng thay đổi hình ảnh. Cuối cùng cho ra kết quả, chiến vô ngân đối chiến chẳng béo, cấu Ngoan đối chiến Minh Tịch. Tiếng hò reo theo đó kêu vang, những trận chiến máu lửa sắp bắt đầu diễn ra. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đã có hai cặp đối chiến. Xin mời mọi người thưởng thức, đừng quên phần đặt cược. MC một lần nữa, âm thanh vang vọng. Trận chiến mở màn, lại là trận chiến của Triệu Hải. Nhìn về đối phương, người đúng như tên. Chiều cao chỉ hơn 1m8 cân nặng lại tới 200kg. Cả người đồ vất vả đi lên sàn đấu. Mất chết ta rồi, không ngờ đoạn đường này lại xa đến vậy, chàng béo lên tiếng. Ngươi, thực sự ổn chứ?" Triệu Hải khuôn mặt có chút nhăn. "Ha ha, cảm ơn ngươi đã quan tâm." Ta không sao," chàng béo nhiệt tình đáp lại. Tiếng chuông vang lên, trận chiến bắt đầu. Chỉ thấy, chàng béo di chuyển tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh Triệu Hải. Trái ngược với dáng vẻ bấn nãy, bây giờ hắn ta không khác gì một quả tên lửa bị đi. Triệu Hải nhờ vào phản xạ của mình, né tránh sang một bên. Sàn đấu bị chàng béo một quyền đánh xuống, mặt đất theo đó run chuyển liên hồi, lỗ to từ đó hình thành. "Ha ha, không ngờ ngươi lại tránh được vào đó," chàng béo lên tiếng. "Tốc độ của ngươi, xem ra không chậm." Giả vờ cũng giỏi làm đấy, Triệu Hoài mỉm cười, Kim Thương xuất hiện. Chương 70, chung kết diễn ra chương 70, chung kết diễn ra mắt thấy, Triệu Hoài xung lên, một thương đánh tới, uy lực vô song. Khoảnh khắc chạm vào cơ thể chẳng béo, tất cả dường như đều bị hấp thu. Không chút phản ứng, chỉ thấy hắn ta cười khẩy. Phản lực xuất hiện, đem Triệu Hoài hất văng ra xa. Nhìn về Triệu Hoài lúc này, cẩn thận quan sát đối phương. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, lại không nhìn ra nên tấn công từ đâu mới tốt. Chung Quy, tên này quá béo, cả người toàn mỡ, đánh ở đâu thì cũng như nhau. Ngươi lấy, mập như vậy không sợ gan nhiễm mỡ hay sao? Triệu Hải buông lời khiêu khích, "Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Mỡ này đều là công sức mà ta bỏ ra mới có được. Để ta cho ngươi thấy công dụng thực sự của nó." Chàng béo hét lớn, chỉ thấy hắn ta bật nhảy lên cao thi triển kỹ năng, sức nặng nghìn cân, cả người cu tròn to như quả bóng. Lại lao tới Triệu Hải, tốc độ đó không thể xem thường, như viên đạn cao su bắn tới. Triệu Hải bộ tránh, luồn một vòng né sang một bên. Chàng béo dựa vào năng lực đàn hồi của bản thân, bắn ngược lại chỗ Triệu Hải. Cứ như thế, Triệu Hải né tới đâu, chàng béo liền tấn công tới đó. "Có thôi đi không hả?" Triệu Hải hết lớn, sau đó lấy chân làm trụ, Triệu Hải một thương đánh mạnh, người thương va nhau, Triệu Hải lại không ngừng bị lùi về sau. Tốc độ xoay của chàng béo càng tăng, Triệu Hải càng bị đẩy lùi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, tay cầm chặt kim thương, mắt thấy đánh không lại đối phương, Triệu Hải muốn tìm cơ hội rút lui. Nào ngờ mới vừa phân tâm một chút, thương đã bị đánh bay. Thế là lãnh chọn một đòn của chàng béo như đạn pháo bắn trúng vào người. Theo đó, một lô to xuất hiện giữa sàn đấu, còn Triệu Hải thì in sâu hình của bản thân phía dưới. Yếu đối đến mức đáng thương, chàng béo trở về hình dáng ban đầu một lời cảm thán, cả cơ thể triệu hải toàn là thương tích, mơ hồ cảm thấy xương sườn đã gãy vài chiếc. hắn tử trong đống đổ nát, long com bò dậy, cả người toàn đùi bẩn hòa lẫn máu tươi của bản thân. yếu đuối sao? ngươi đây là nói ta? triệu hải khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc hơn, không nói ngươi, chẳng lẽ nói ta? chàng béo cười tươi mà nói, khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường. triệu hải chớp mắt đã không thấy đâu, nhìn sang, một cước đã xuất hiện, đã thẳng vào đầu chàng béo, như mối bỏ biển, không thấm vào đâu. tiếp đất, triệu hải lại tung ra cốt long chảo, đánh mạnh vào phần bụng đối phương, giống như lần trước đòn đánh đều bị hoàn toàn hấp thu, không gây ra chút sát thương nào. Nói ngươi yếu đất thì lại không tin. Nhìn xem, một chút vết thương cũng không có. Ngươi đây là chưa ăn cơm à? chàng béo như mày, dọn điệu của cỡ. Vậy sao? Triệu Hoài cười mỉm, lộ ra nét gian tà. Cuối cùng cũng dùng đến chiêu thức tàn nát nhất, thâm độc nhất của bản thân. Triệu Hoài tung một cước, đã thẳng vào thằng em phía dưới của chàng béo. Khuôn mặt hắn ta dần trở nên méo mó dị thường. Theo đó, cả người đổ gục xuống, ôm lấy thân dưới đầy đau đớn. Những âm thanh thảm thường từ hắn mà phát ra. Nhân cơ hội này, Triệu Hoài túm lấy tóc đối phương, liên tục đập mạnh đầu hắn xuống mặt đất. Vừa đập vừa hét lớn: "Ngươi không phải mạnh lắm sao? Dậy mà gáy tiếp nữa đi. Dậy, lẹ lên." Mỗi lần đập, đều để lại dư chấn trên sàn đấu. Một màn hành động này của Triệu Hoài, đổi lại tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Ở đây, họ không chú trọng đến cách đánh, miễn thắng là được. Hành động càng bạo lực, càng đem đến kích thích cho người xem. Đập đến nỗi, khuôn mặt chàng béo toàn là vết thương, mặt mũi đều bầm dập, theo đó mà máu cam chảy ra. Triệu Hoài càng đánh thì càng hăng, giáp tay càng thêm phần tàn nhẫn. Đủ chưa, chàng béo nói nhỏ. Hả? Triệu Hoài ngơ ngác. Ta nói là, ngươi đánh đủ chưa?" Vừa dứt lời, chàng béo bật hợp dậy, nhìn Triệu Hoài bằng cặp mắt đầy hả thú. Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta, lại lộ ra nụ cười kỳ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Hoài vội vàng lùi về phía sau, giữ lấy khoảng cách với đối phương. Lại bày ra khuôn mặt vô tội, nhìn thẳng chàng béo. Nhanh tay cầm lấy kim hương, chuẩn bị đối chiến. Giỡn một chút, đã giận rồi sao? Thang mập, Triệu Hoài cất tiếng, đổi lại lần này là hắn ta chế giễu đối phương. Là béo, không phải mập. Ta ghét nhất người khác gọi ta là thằng mập tràng béo nhếch răng, lộ ra khuôn mắt bằng trận. gì, ngươi nói gì ta nghe không rõ. thang mập, triệu hải cố tính nói to một lần nữa. hắn đây là muốn nâng sự tức giận đối phương lên mức cao nhất, càng nóng giận thì càng mất khuôn. đối thủ triệt để tức giận, dùng lại đòn cũ. nhẹ cao lên không trùng, cuộn người xoay tròn. một lần nữa, tấn công triệu hải, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước gấp đôi. uy lực này, trực tiếp đối diện, không khác gì ngàn tấn đè lên. chỉ cần triệu hải trúng chiêu, e là toàn thân đều bị đè nát. tới đây, triệu hải tay cầm chặt kim thương, mắt dán chặt vào đối thủ. Triệu Hải ngay lập tức thi triển kỹ năng Long Nạo Liên Hoàn Kích, đánh liên tiếp ra mười mấy thương. Mỗi thương đánh ra dư chấn đều băng xa, người trên khán đài đều mơ hồ cảm nhận. Dần dần đẩy lùi đối thủ, nhưng cánh tay của Triệu Hải cũng theo đó mà trở nên run rẩy. Mắt thấy tốc độ thương chậm lại, là ngay lập tức bị đẩy lùi. Triệu Hải chỉ có thể nghiến răng mà tiếp tục vung thương. Thương thứ 20, tay hắn đã trở nên đau nhức. Đối phương cũng không khá khẩm hơn là mấy, cả người đều là vết thương do Triệu Hải gây ra. Thấy thế, hắn ta quyết định tung ra thương cuối, chấm dứt tất cả. Thành hay bại đều nằm ở thương này. Triệu Hải tụ lực đánh mạnh một thương, uy lực vô song, đòn đánh mang theo uy áp khó mà chống đỡ. Hai bên ba nhau, không ngừng đọ sức. Triệu Hải hét lớn một tiếng, thêm phần trợ uy, đem chàng béo trực tiếp đánh văng ra xa, học ra máu tươi, rơi vào ngất sỉu. Cuối cùng cũng đánh thắng ngươi, thang mập chết tiệt. Triệu Hải vừa thở vừa nói, sức lực không còn được bao nhiêu. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến vô ngân thành công bước tiếp, giành lấy tấm vé vào vòng chung kết. Tiếp theo, xin mời hai tuyển thủ Cố và Minh Tịch ra sân. Với vết thương trên người, Triệu Hải bước từng bước nặng nề khỏi sàn đấu, cả người đau nhức đặc biệt là cánh tay dùng quá nhiều sức, đây mà không nghỉ ngơi thật tốt, khó mà hồi phục. Ehem, xin lỗi quý vị khán giả, tuyển thủ Minh Tịch vừa từ bỏ quyền thi đấu, vì vậy tuyển thủ Cấu ngoan trực tiếp bước vào vòng trong. Vì tính chất công bằng, cũng như không làm mất thời gian của quý vị khán giả thân mến, xin mời hai tuyển thủ Chiến Vô Ngân và Cấu ngoan. diễn ra trận chiến chung kết tại đây. Tiếng MC cất vang. Triệu Mai mới vừa nhắm mắt tỉnh dưỡng chưa được bao lâu, nghe được lời này, trấn kinh mà tỉnh, đây là cái mà các ngươi gọi là công bằng đó à? Bằng một thằng sắp chết như ta ra đánh với người còn trạng thái sung sức? Muốn lấy mạng ta thì cứ nói, cần gì phải kỳ công thế này? Công bằng cái biết. Triệu Hải trĩu thầm, khuôn mặt trở nên khó coi. Nhìn về trạng thái của tuyển thủ chiến vô ngân không được tốt lắm, "Là chiến hay hàng, xin mời lựa chọn." MC cất tiếng, lời nói này như con dao chọc vào nổi đau của Triệu Hải. "Đừng nói với ta, cố ngoan là người nhà của ban tổ trước đấy. Các ngươi còn ưu tiên được cái gì thì làm hết một lượt đi, tránh để ta về sau khỏi đỡ nữa." Triệu Hải mang thầm, bước chậm từng bước lên sàn đấu. Chương 71, từ cực đối chiến chương 71 tự cực đối chiến triệu hải khí thế uy nghiêm một thương chém xuống ra tăng độ đầu mắt nhìn thẳng tay cầm chặt kia thương đấu chốc không khí bên cạnh thêm phần trợ vi chiến triệu hải hét lớn âm thanh vang vọng khắp khán đài sau đó một màn hò hét từ khán giả vang lên như sóng lớn cuồn cuộn không dứt giữa khán đài hai người đối mặt người nào người nấy khuôn mặt nên chiến không khí rơi vào căng thẳng nhìn về đối phương triệu hải nhẹ mỉm cười nhưng trong đó lại chất chứa một nỗi ném khác thương thế của ngươi rất nặng tốt nhất nhận thua thì hơn chỉ vì một cuộc thi không cần phải liều mạng cố ngoan lên tiếng chỉ là vết thương nhỏ, cần gì phải bận tâm. Người vẫn nên là quan tâm đến bản thân một chút. tránh lát nữa bị thương đến nổi đi không được. triệu hải cố làm ra vẻ khí thế, thật ra bên trong nội tâm không ngừng gào thét. tiến an mặc dù là thủ phủ của nam bộ, nhưng vẫn có sự giàu nghèo cách biệt. giữa sự xa hoa lọt lấy của thành phố lớn, đâu đó vẫn tồn tại khu ổ chuột của người nghèo. đó là hai mắt tồn tại song song với nhau, ở đó cách biệt là rất lớn. Cố ngoan sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột, tại đó không ngừng tồn tại cái gọi là đấu tranh. giữa người với người, giữa sự sống và cái chết. Trải qua thời niên thiếu khó khăn, hắn may mắn nhận được một người thầy tốt, dẫn dắt hắn trong quá trình trưởng thành. Tuy khổ cực nhưng cuộc sống rất vui. Cho đến một ngày, thầy của hắn đổ bệnh, cần rất nhiều tiền chữa trị. Vì thế, Cố ngoan tham gia cuộc thi lần này với tâm thế là phải giành lấy chiến thắng. Mặc dù thực lực chỉ đạt cấp hai trung cấp nhưng dựa vào sức mạnh cơ thể và ý chí bất khuất của bản thân, không ngừng tiến lên phía trước, đánh bại rất nhiều đối thủ. Đối diện với triệu hoài mình đầy thương tích, hắn quyết ý không nương tay. Dù sao thì số tiền thưởng 10 triệu đồng này đủ để cứu sống thầy của hắn. Đây là thông tin mà Triệu Hải biết được, thông qua sự điều tra của Mỹ Nhi. Quá khứ đau thương, lại cộng thêm quả khiêu chiến bội cấp này, đừng nói với ta, lại là thằng nam chính nào đấy. Xin lỗi, đây là sân chơi của ta, còn muốn làm nam chính, e rằng ngươi không có cửa đâu. Triệu Hải khuôn mặt trầm ngâm, nở ra nụ cười xấu xa. Tiếng chuông vang lên, Cố ngoan theo đó xông lên tấn công. Song Truy đánh xuống, sức nặng ngàn cân đè lên cơ thể Triệu Hải, một thương chặt lấy, khó khăn chống trả. Ngươi ăn cái quái gì, mà sức lực như con trâu thế này? Triệu Hải hét lớn. Thiết Chiêu, vừa dứt lời. Từng truy theo đó đánh xuống, sức lực càng thêm phần mạnh. Triệu Hải như cọc tre, không ngừng bị đối phương đóng xuống, mặt đất phía dưới đều vỡ bụng. Jagger tiêm dung dịch nhiệt năng vào cơ thể ta, nhanh lên, Triệu Hải trao đổi ý thức với Jagger. Dung dịch nhiệt năng là sản phẩm sau khi chiết lọc tinh chất của cỏ nhiệt năng mà thành, công dụng là làm tăng sức mạnh người dùng trong thời gian ngắn. Đổi lại là sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể sẽ mất sức trầm trọng. mạnh mẽ như thế, ta còn tưởng ngươi có cách nào? Hóa ra là nhờ thuốc, trình độ cũng chỉ đến thế. Jagger bung lời trầm trọng con ở đó lèm bèm, ngươi có tin rằng tháng này không có đủ gì mì tinh luyện cho ngươi hay không? Triệu hoài tức giận. É chuyện đâu còn có đó. Triệu hoài ngươi uy dũng thần võ, sức mạnh vô địch thiên hạ. Đâu cần vì chút chuyện nhỏ này mà nó giận, để ta tiêm dung dịch nhiệt năng cho ngươi. Đánh bại cái tên khốn nạn đó, rồi chúng ta lấy tiền mua thật nhiều đủ gì mì tinh luyện. Thế nào, có chịu không? Giờ vừa trở mặt ngay lập tức, thay đổi hoàn toàn thay đổi. Nhanh cái tay lên, ta sắp trụ không nổi rồi đây. Một dung dịch màu đỏ, thông qua bao tay được tiêm vào trong cơ thể Triệu hòa vào trong máu, hắn ta mơ hồ cảm nhận. Cả cơ thể đều có sự thay đổi rõ rệt, sức mạnh trong người phút chốc được tăng lên gấp mấy lần, khuôn mặt tưởng đỏ như say, cả người theo đó nóng gian. Triệu Hải liền lập tức phản công, một thương đánh ra. Cố Ngoan kịp thời đưa truy đỡ lấy, thành công chặn lại đòn đánh. Nào ngờ, bản thân vậy mà bị hất văng ra xa, hai tay run rẩy." Cố Ngoan cảm nhận, sức mạnh này không thể nào đến từ người bị thương được. "Ngươi làm thế nào?" Cố Ngoan khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ mà hỏi. "Muốn biết sao? Tới đây, ta thân tình chỉ cho." Triệu Hải giọng nói tràn đầy sự thách thức. Cố Ngoan như một cơn gió, thoáng chốc đã xuất hiện trước mắt Triệu Hài hai truy vung xuống, sức lực này còn mạnh gấp đôi ban nãy. triệu hoài một thương đánh trả, thương truy giao nhau, âm thanh mà chúng tạo ra, chấn tinh sàn đấu, tốc độ của hai người, theo đó tăng dần lên, không khí càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành cơn gió thổi bay tất cả. trung tâm, hai người đều ra sức, đây là muốn đánh bại đối phương, giành chiến thắng. triệu hoài càng đánh càng hăng, đưa mắt đảo quanh, nhìn ra sơ hở ở chỗ ra chiêu thức của đối phương, một thương đánh tới, lấy đó làm mùi câu, lại tung ra cốt long chảo, khiến cho cấu ngoan không kịp trở tay, bị chúng một đòn nặng. triệu hoài lại tiếp tục tấn công một thương đánh chúng, đem đối thủ đánh băng ra xa. cảm giác thế nào, triệu hoài cất tiếng, lời nói mang phần kiêu ngạo. rất đã, chúng ta tiếp tục nào, cấu ngoan hết lớn, âm thanh vang vọng. lời vừa dứt, cống ngoan đã trực tiếp xông lên tấn công. uy lực càng thêm phần mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh, sự hiếu chiến trong người bộc phát thấy rõ. triệu hoài đưa mắt nhìn tới, có phần trong mặt. tên này, không biết bệnh là gì hả? như con trâu nước thế này, ai mà chịu nổi? triệu hoài khuôn mặt nhăn lại, thể lực của hắn dần tiêu hao theo thời gian. cứ tiếp tục thế này, thua là đều chắc chắn. kệ vậy, liều luôn được ăn cả ngã nằm viện giờ gờ, tiếp tục tiêm cho ta dung dịch nhiệt năng pha vào đó một giọt máu người cá triệu hải một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của giờ ngươi nói cái quái gì cơ hai thứ đó trở lại ai biết lại tạo ra thứ gì ngươi muốn chết nhưng ta thì không chuyện đó ngàn lần đừng nghĩ tới nữa giờ mạnh mẽ từ chối uzi bị tinh luyện thắng này đều nhờ cả vào trận chiến này ngươi nói xem ta nên làm thế nào triệu hải bắt đầu dở trò vẽ ra cái bánh ngọn cho giờ ngươi nghĩ tiền tài có thể dụ dỗ được ta sao vậy thì ngươi nghĩ đúng rồi đấy câu kéo thời gian đi ta lập tức chế tạo đây, giờ vờ thái độ ngay lập tức thay đổi, cái bánh ngọt này không ăn thì phí. triệu hoài lập tức thay đổi chiến thuật, thay vì nên chiến, hắn bắt đầu trốn tránh, chạy tán loạn trên sàn đấu. nhìn về cảnh này, đám đông không ngừng la ó làm cái quái gì thế, không đánh đi tại sao lại chạy? đại ca à, làm ơn đánh đi. ta đặt cược cả gia tài vào ngươi, ngươi vậy mà chạy trốn. đánh đi, đánh chết tên hèn nhát đó đi. người la lên vì phấn khích, người ôm đầu đau khổ. có giỏi thì xuống đây mà đánh, ta lên đó ngồi cho. triệu hai hét lớn, càng làm cho đám đông thêm phần phẫn nộ. chiến công ngân, ngươi không phải mạnh lắm sao? giờ lại chạy trốn như chuột nhắt thế này, còn không mau đứng lại đối chiến, cố ngoan phía sau đuổi theo, vừa vùng truy vừa mắng chửi. ngươi thì hay ho cái quái gì, không phải ta bị thương. ngươi lấy đâu cơ hội mà lùa ta thế này? Triệu hoài vừa né vừa dùng ngôn từ phản kích, càng thêm phần chọc giận đối thủ. Chương 72, thành hay bại chương 72, thành hay bại trải qua thời gian cùng nhau, cụ thể là cố ngoan truy đánh Triệu hoài. nhưng lại không đánh trúng thế là cả hai bắt đầu chuyển sang vũ nhục nhau bằng ngôn từ. Sau khi vũ nhục không được Triệu hài, ngược lại cố ngoan còn phải nuốt cục tức vào trong. vì thế, càng thêm phần gì đánh Triệu cho bằng được có giỏi thì đánh ta đê, đánh được ta cho 5 đồng, mua kẹo ăn chơi. Triệu Hải lớn tiếng thách thức, đợi ta bắt được ngươi, thì lúc đó đừng trách lòng người hiểm ác, cố ngoan khuôn mặt tràn đầy tức giận. Dựa vào ngươi, 100 năm nữa cũng không bắt được ta. Nói xong lời này, Triệu Hải càng dốc sức mà chạy, cố ngoan một truy ném tới, chặn đứng đường chạy của Triệu Hải. mắt thấy liền ngã sang một hướng khác. Nam ngờ truy kia ném tới, đem đường lui chặn lại. một màn này Triệu Hải có phần bất ngờ, không kịp trở chân, đánh thắng lại gấp. chân một đường dài, lại dừng ngay trước truy lớn chưa kịp định thần, một cước đá mạnh, đem triệu hải đá văng ra xa. cả người xây sát, long không bỏ dậy, chưa kịp đứng thẳng. một truy đánh tới, triệu hải một lần nữa bay cao, bay xa. cả người tiếp đất, toàn thân đau héo ẩm. triệu hải chưa kịp mở mắt, liên hoàn truy đã đánh xuống. hắn chỉ có thể ôm người miễn cưỡng chống đỡ. bây giờ trong triệu hải không khác gì cục bột, mặc người khác tùy ý nào nặn. chạy đi, sao không chạy nữa đi, cố ngoan hết lớn, từng câu từng chữ theo đó là từng truy đánh xuống. đổi lại, triệu hải chỉ ôm người cố thủ. giờ rồi còn bao lâu nữa? Ta sắp trụ không nổi nữa rồi, Triệu Hoài âm thầm cầu trợ cứu viện. Sắp xong rồi, ngươi cố chờ một chút. Ngươi xong, chắc ta cũng xong đời. Nhanh cái tay lên một chút đi, Triệu Hoài cất tiếng hối thúc. Để lâu một chút nữa, hắn ta thực sự không ổn. Triệu Hoài cả người toàn là thương tích, máu bắt đầu lan ra xung quanh. xa đấu, bị đánh đánh mức nát vụn, hắn ta khó khăn trong từng nhịp thở. Cả người dần mất đi sức sống. Cuối cùng cũng chế tạo thành công. Triệu Hoài, đã đến lúc ngươi chứng kiến kỳ tích rồi, ZG tự hào mà nói. Đổi lại, là sự im lặng của Triệu Hoài. Hắn giờ đây, ý thức mất dần lại chịu sự phản phệ của dung dịch nhiệt năng gây ra, cơ thể đã hoàn toàn không thể cử động, đến phát ra tiếng kêu nhỏ cũng là đều khó khăn. Ánh mắt dần trở nên vô hồn, bầu trời dần trở nên tối tăm. Phủ cuối cùng cũng giải quyết được tên chuột nhắt nhà ngươi, để xem sau lần này ngươi còn mạnh miệng nữa không, cố ngoan đánh đến đã tay, khuôn mặt thỏa mãn. Sau đó thì tiêu sái bước đi. Triệu Hoài, ngươi đừng làm ta sợ. U gì bị tinh luyện tháng này còn chưa có, ngươi không thể thua được. Để ta tiêm dung dịch mà ta mới chế tạo ra, từ việc kết hợp máu người cá và cỏ nhiệt năng cho ngươi, giờ vội vội vàng. Sau đó bắt đầu khởi động. Dung dịch màu trắng ẩn mình trong đó là lấp lánh ánh kim, độ tinh khiết đến mắt thường còn có thể nhìn thấy. Vừa êm dịu, vừa mát lạnh lẫn trong đó là sự ấm cúng được đưa vào cơ thể của Triệu Hoài, hòa vào trong máu, lan tỏa ra toàn thân. Vết thương trên người hắn ta ban nãy, vào giờ phút này gần như biến mất. Cơn đau nhức do tác dụng phụ của dung dịch nhiệt năng gây ra, biến mất hơn nữa. Triệu Hoài cảm thấy toàn thân thoải mái, mơ hồ cảm giác trạng thái cơ thể đạt đến thăng hoa cảm xúc, trong một khoảnh khắc nào đó. Xin chúc mừng tuyển thủ công An, giành lấy chiến tiếng MC nói dở, bị cắt ngang bởi cảnh tượng trước mặt. Hàng ngàn cặp mắt trên khán đài đều đổ dồn vào sàn đấu. Từ trong đống đổ nát, cho tàn một lần nữa bừng dậy. Triệu Hoài bật dậy, đứng nghiêng ngang giữa sàn đấu, lại tỏa ra khí thế áp bức, hắn so với ban nãy, khác xa nhau một trời một vực. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ngươi lại gấp gáp rời đi, đây là muốn chủ động nhận thua à?" Triệu Hoài cất tiếng nói, sát mặt trầm lặng. Nghe được lời này, Cố Ngoan quay đầu nhìn lại. Triệu Hoài lại sừng sững như ngọn núi đứng đó, khiến hắn ta trong lòng có phần bất an. Tay bất giác, lại cầm chặt Song Truy. Người vẫn còn muốn đánh tiếp, Cố Ngoan khuôn mặt có phần nghi hoặc mà hỏi. Tất nhiên, nếu như ngươi chịu thua rời đi, vậy trận chiến này không đánh tiếp cũng được. Triệu Hoài miệng nở nụ cười, ý vị xa xăm. Khuôn mặt của Cấu Ngoan dần trở nên nghiêm túc hơn, hắn ta không biết tại sao Triệu Hoài lúc này lại mang đến cho hắn cảm giác rất là huyền bí, lại càng không biết trong thời gian ngắn như thế, đối phương làm sao lại mang khí tức mạnh mẽ đến vậy? Tất cả dường như đều là ân số. Ngươi rốt cuộc bằng cách nào? Cấu Ngoan mở lời thăm dò. Cách nào? Chuyện đó quan trọng sao? Ta bây giờ chỉ muốn cùng ngươi một trận thống khoái mà thôi. Triệu Hoài nhẹ nhàng đáp lại, thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đây nhất cử nhất động của hắn ta đều quan sát. Tại sao lại không phát giác? Hắn ta như thế này từ lúc nào? Cảm giác mà hắn ta mang lại thật sự là khó chịu. Cố ngoan khuôn mặt trầm lặng, liền rơi vào suy nghĩ. Triệu Hoài, đừng có nhiều lời. Thời gian duy trì trạng thái này chỉ có 5 phút. Đánh nhanh thắng nhanh, giờ gờ nhắc nhở. Không để đối phương nghĩ nhiều. Triệu Hoài trực tiếp ra tay. Dù sao thời gian bây giờ của hắn là có hạn. Đây là cơ hội cuối cùng để lật kèo, còn dây dưa thì sẽ triệt để thua mất. Đến lúc đó, tất cả đều là dã tràng xe các biển đông. Sở Dĩ, ban Triệu Hoài mở lời trò chuyện là để cơ thể hoàn toàn thích ứng với trạng thái mới, cũng như hồi phục vết thương cũ. giờ, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cần gì phải nhiều lời. một thương đánh tới, song truy chặn lấy. thanh âm văn vọng, uy lực kinh người, dư chấn lan xa. nhìn về tình cảnh trước mắt, khán giả điên cuồng hò hét. đã lâu lắm rồi họ mới có dịp chứng kiến một màn thư hùng tranh đấu. mặc kệ đám người đó, hai người bọn họ đều tập trung vào trận chiến của riêng mình. thương truy giao nhau, tiếng vũ khí kêu lên liên hồi. phải nói rằng, trận chiến này đều phô bày ra tất cả thực lực của hai người bọn họ. càng đánh, chiều hải càng tăng tốc tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp, cấu ngoan cũng không kém, dần bắt kịp tốc độ, thậm chí uy lực còn có phần hơn. buộc Triệu Hải phải gia tăng sức mạnh lên môi đoàn đánh. tên này, ăn cái quái gì mà mạnh thế? thực lực thật sự là ở cấp hai trung cấp à? có chết ta cũng không tin. Triệu Hải đánh không lại thì mắng thầm đối phương. tình hình này nếu tiếp tục kéo dài, Triệu Hải é e rằng gặp phải bất lợi lớn. vì thế, hắn nghĩ ra một cách, hư tình giả ý, nhằm đánh bại đối phương. thành hay bại, đều nhờ vào một khoảnh khắc này. chỉ thấy Triệu Hải thi triển kỹ năng, Long Nạo Liên Hoàn Kích. Liên tiếp vung thương một cách loạn xạ, đòn đánh vì thế mà yếu dần đi. Cố ngoan nhân cơ hội này, bắt đầu dốc sức ép Triệu Hải lùi lại một góc. Tới đây, Triệu Hải hét lớn, một truy vung xuống, Triệu Hải lại theo đó biến mất. Nhìn kỹ, hắn đã bật cao lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Song truy theo đó tấn công, Triệu Hải lại lấy đó làm điểm tựa, nhẹ nhàng tiếp đất phía sau đối thủ. Lập tức thi triển kỹ năng, Cốt Long chảo, đánh thẳng vào lưng đối phương. Không cho kẻ thù kịp phản ứng, Triệu Hải một thương chém tới. Máu tươi theo đó, bắn ra như suối. Chương 73, gang tốc chương 73. Lang tập hai người ra mắt, Triệu Hải tiếp tục tấn công. Xoay người đá mạnh, đem Cố Ngoan hất tung lên không. Vào khoảng khắc hắn ta tiếp đất, một thương đâm tới. Cố Ngoan không hề yếu kém, vào giây phút cuối, kịp thời đưa song truy chặn lấy, lộn một vòng, an toàn tiếp đất. Mắt thấy, Triệu Hải lập tức tung ra kỹ năng, Long Nạo Liên Hoàn Kích, đánh thẳng vào đối phương. Trước tình hình này, Cố Ngoan thi triển kỹ năng, Song Truy Chấn Thiên, đối chiến với Triệu Hải. Song Truy Chấn Thiên, mỗi truy bung xuống đều tăng mạnh uy lực, theo đó khiến cho diện tích của truy thêm phần to lên. Có điều, chiêu thức này, tiêu hao vẫn là quá lớn. Triệu Hoài đánh ra liên hoàn kích, sát thương cộng dồn, lại tăng thêm tốc độ gia đòn, ép đối phương tiêu hao cực lớn. Đưa mắt quan sát một lượt, liền nhân cơ hội này tìm ra sơ hở của đối thủ. Hai người bọn họ đánh đến trời long đất lở, cả sân đấu đâu cũng là vết tích do trận chiến mang lại. Thương truy giao nhau, âm thanh vang vọng đến chói cả tai. Thắng thua là điều diễn ra trong căn tức, thành bại đều nhờ vào một khoảnh khắc. Giao chiến hồi lâu, Triệu Hoài cuối cùng cũng nắm được hành động đối thủ, sơ hở lộ ra trong một nhịp, chỉ cần nắm bắt được nó là hoàn toàn chiến thắng. Chỉ đó điều, nhịp đó diễn ra quá nhanh, khó lòng ra tay. Cuối cùng, Triệu Hoài đành tung ra bí chiêu âm hiểm nhất của bản thân, mỹ nam giải hoa, gọi là mỹ nam giải hoa cho sang. Thực chất là nhân cơ hội đối phương không chú ý, liền ném một ớt được giấu trong tay vào mắt Cố Ngoan. khiến cho hắn ta kêu lên một tiếng. "Tên khốn kiếp nhà ngươi, chơi dơ!" Cố Ngoan la lên, vội đưa tay đỡ lấy. Nhưng đã quá muộn, bột ớt đã dính vào trong mắt, kết quả là bị mù tạm thời. Triệu Hoài thì cười ác, nhân cơ hội này liên tục ra chiêu, đánh được ở đâu, là hắn tấn công tới tấp ở đấy. Cố chỉ có thể ôm mình chịu thủ, thương tích trên người bắt đầu xuất hiện giờ đây cuộc chơi nghiêng về một phía, triệu hải hoàn toàn làm chủ, ra tay tàn độc, đem đối phương đánh ngã, đột như mẹ của con, đao đến thấu tận trời xanh, tàn nát tâm can, mỗi lần thương xuống, đuổi dày thêm một lớp, đánh, dậy mà đánh nữa đi, không phải lúc nãy, ngươi mạnh làm sao? triệu hải nhìn lên răng, tay cầm chặt kim thương mà đánh mạnh, đợi đến khi khói bụi tan ra, cố ngoan thì đã không còn phản ứng, triệu hải cũng dừng tay, cả hai đều đã chạm đến giới hạn của bản thân, liệu có ai vượt qua cái giới hạn đó để bước tiếp hay không? triệu hải kiệt sức, thở ra từng hơi dài, tác dụng của dung dịch tiêm vào người cũng dần mất đi, hơn ai hết, triệu hải đang cảm giác vô cùng đau đớn. cái cảm giác đó như hàng ngàn con kiến không ngừng cắn xé lấy cơ thể của hắn ta. vừa đau đớn, vừa khó chịu, lại không thể làm gì, vô lực mà bước từng bước chậm, hướng sàn đấu rời đi. cố ngoan lúc này, thôi thúc hơi tàn, toàn thân vết thương, đến cử động ngón tay cũng là đều khó khăn. lại nghĩ đến người thầy của mình, cần tiền chữa trị. ngọn lửa quyết tâm trong lòng một lần nữa bừng cháy. hắn ta đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách, đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ. từng bước đi, đều là trở ngại, đều là trông gai thử thách lại dũng cảm bước lên, không sợ gian khổ. Nghĩ về ngày bé, được người thu dưỡng. Nếu không, Cố ngoan đã chết đói ở một số nào. Lại thêm người dốc lòng dạy dỗ, dẫn dắt hắn ta trong quá trình trưởng thành. ơn thầy cao như núi, nghĩa thầy lớn như biển, không gì diễn tả. Nay người bị bệnh, cần tiền cứu mạng. Đây chính là lúc, cho dù phải liều mạng, Cố ngoan phải mang số tiền thượng kia về. Triệu Hải chính là thử thách cũng như bậc thang cuối cùng. Để Cố ngoan vượt qua, mang tiền về cho thầy. Mặc dù thân mang thương tích, Cố vẫn kiên cường bất khuất. Gian khổ đứng dậy, vết thương không ngừng dỉ máu. Hành động này nhận được không ít tung hô của khán giả, làm cái quái gì mà hét dữ vậy? Triệu Hoài nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy Cố Ngoan lảo đảo bước về phía mình, quá khứ hồi tưởng, sức mạnh tình thân à? Đáng tiếc, ở đây chúng tôi không làm thế. Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, ý vị xa xăm. Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, nhìn về đối thủ, Cố Ngoan đi được đôi bước lại vấp ngã một lần, nhưng mỗi lần ngã đều kiên cường đứng dậy. Ý chí của hắn ta vào giây phút này là mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ thấy Triệu Hải thở dài một tiếng, liền ngay lập tức xuất hiện trước mắt đối phương. Thấy hắn, Cố đưa tay đấm lấy. Sức lực lại không có bao nhiêu, chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua, yếu đôi đến mức đáng thương. "Cần gì phải làm đến mức như vậy?" Triệu Hoài cất tiếng, giọng nói có chút ưu phiền. "Trận chiến này, ta nhất định phải thắng, Cố Ngoan tiểu thảo yếu đất." "Vậy sao? Vậy ngươi cứ mơ một giấc là được." Triệu Hoài nhếch mặt, thương trong tay hắn, theo đó đánh xuống. Cố Ngoan một đòn lãnh đủ, nằm ngã ra đất. Triệu Hoài không có ý định buông tha, ánh mắt sắc lạnh, liên tục dùng thương, đánh mạnh lên người đối thủ. Thương thương từng thương theo đó vô xuống, mỗi thương uy lực đi người. Tại sao không chịu nằm xuống, lại cố chấp đứng lên làm gì? Triệu Mai hét lớn, trong thâm tâm hắn ta biết đối phương cũng chết thì sẽ không bỏ cuộc, cố ngoan theo đó, ánh mắt dần mờ đi, rơi vào hôn mê. Ở đó, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng bản thân chiến thắng, người thầy của mình bình an khỏe mạnh, miệng bất giác lộ ra nụ cười. Triệu Mai lúc này mới chịu dừng tay. Kính thưa quý vị khán giả, trải qua muôn trùng khó khăn, lại vượt qua không ít đối thủ, cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhà vô địch của cuộc chiến lần này gọi tên Chiến Vô Ngân, tiếng MC vang vọng, người người theo đó hò reo, âm thanh từ phía khán đài vang lên dữ dội, mà Triệu Hải lại không nghe thấy lời nào hắn giờ cũng đã sức cùng lực kiệt, cả người toàn thân đau nhức trận chiến đến đây là kết thúc chiến thắng thuộc về triệu hải sau khi trải qua cuộc chiến triệu hải ngồi trên xe của bích nhi tựa đầu qua ô kính nhìn về màn đêm nơi đây ánh mắt trầm ngâm khuôn mặt có phần ưu buồn chị đại chuyện ta nhờ chị làm thế nào rồi triệu hải thở dài một tiếng chuyện đó ạ đã giúp ngươi làm rồi không ngờ tới đấy một kẻ yêu tiền như mạng như ngươi lại đồng ý chi ra số tiền lớn như thế chỉ vì một người lần đầu gặp vỡ bích nhi giọng điệu có phần trêu chọc lần đầu gặp vỡ hai người bọn ta lại trải qua sống chết có nhau cụ thể là cùng nhau sống chết một trận. ai biểu là ta ra tay cướp lấy phần thưởng của hắn kia chứ. cứu một mạng người, xem như tích chút thiện đức cho con cháu vậy. triệu hải mỉm cười, nhìn về ánh đèn trong màn đêm. lời này do ngươi nói ra, ta nghe có chút không quen. cầm lấy đi, bích nhìn ném cho triệu hải một viên giữ nguyên. nhìn thấy đó, hắn ta bắt đầu có suy nghĩ không an phận. chị đại à, tình nghĩa chị em chúng ta, có phải là rất tốt đúng không? triệu hải bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải bày ra dáng vẻ buồn nôn đó. ta thấy cơ thể mình hình như không tốt cho lắm. hay là. Chị cho ta một lô dư nguyên, để ta từ từ sử dụng được không? Ngươi có tin, ngày mai ngươi không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa không? Ta chỉ là đùa một chút thôi. Chị lại cứ từ từ thong thả chạy xe, không cần quan tâm đến lời mà ta nói. Chương 74, giao lưu chương 74, giao lưu Triệu Hải trở về học viện, bắt đầu cuộc sống con ngoan trò giỏi. Bày ra tấm gương tốt, hiểu lễ nghĩa, tính trên nhường dưới. Yêu giả thương trẻ, tác phong là thanh niên ba tốt của xã hội. Có điều, tính nhiều chuyện là không thể nào thay đổi. Thấy đám đông đang đứng bàn tán xôn xao, hắn liền chen một chân vào. Tại đây bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, Thanh Đạt. Chuyện quái gì thế? Triệu Hoài mở lời. Người không biết à? Các học viện tổ chức trao đổi học viên với nhau, nhằm mục đích chính là giao lưu học hỏi. Đây là thông lệ hàng năm, các học viện diễn ra với nhau. Năm trong 10 người đứng đầu của cuộc thi vừa rồi đều đã đi đến học viện khác để giao lưu. Đổi lại, các học viên của học viện khác sẽ đến học viện của chúng ta. Thanh Đạt tỉ mỉ giải thích. Trong lúc Thanh Đạt từ tốn giải thích, lại có người nhân cơ hội này, mà cố tình chen chân lên phía trước, đẩy hai người bọn họ về sau. Triệu Hoài, Thanh Đạt, tay cầm gậy gỗ, gõ đầu từng thằng chen cái gì mà chen, có ý thức chút đi. xếp hàng cho ngay ngắn bảo. Triệu Hoài hét lớn. Bản thân ngươi trên hàng, còn đi nói người khác, nghe được lời này, Triệu Hoài từ tốn gõ cho đối Phương mấy cái. Thế là im bắng ngay, tất cả không còn ai muốn bước lên phía trước nữa. Ngay hàng thẳng lối, bảo đảm an ninh trật tự. Vậy, tại sao các ngươi lại chen lấn ở đây? Triệu Hoài nhìn Thanh Đạt, thắc mắc mà hỏi. Ngươi không biết à? Lần này đến học viện của chúng ta chính là học viện Vi phụ. Nghe đồn ở đó, gái đẹp nhiều lắm. Nên ta từ sớm đã tới đây, xem xem nhan sắc bọn họ như thế nào. Thanh Đạt hớn hở mà nói đôi mắt lộ ra vẻ ra ta, nhìn khuôn mặt đồi bại của ngươi kia, lại suy nghĩ ra chuyện ác gì đây? chuyện ác gì chứ? Ta là công dân tốt, học trò ngoan, còn có thể làm ra chuyện gì xấu xa cơ chứ? Thanh đặt nói ra lời này, không tự chủ mà cười lên mấy tiếng. Thôi thôi thôi, điều thế là đủ rồi. Người đấy, ta còn không hiểu rõ sao? Hai người bọn họ, lời qua tiếng lại, trò chuyện vui vẻ. Từ xa bước tới, sáu người phong cách ăn mặc khác lạ. Đồng phục của học viện Long Cơ lấy màu vàng làm chủ đạo, cộng thêm ký hiệu con rồng trên ngực trái. Còn họ, đồng phục lại lấy màu đỏ làm chủ, ký hiệu là phụ có đều đồng phục của họ so với Long Cơ có phần kinh đáo hơn nhìn sơ qua cũng biết đây là học viên trao đổi mà Thanh Đạt nói tới một già năm trẻ một nữ năm nam nhìn về khung cảnh này không biết bao nhiêu nam sinh phải thất vọng bọn họ vất vả một chuyến lại thành ra thế này có đều số lượng ít nhưng chất lượng không hề kém người con gái đó đi giữa đám đàn ông càng thêm phần tôn vinh sắc đẹp của bản thân ánh mắt nụ cười khiến cho người khác nhìn đến sao xuyến mỗi một từ chỉ đều mang đến cảm giác lung linh huyền ảo nước da trắng như tuyết mái tóc đen huyền thân hình chuẩn mực giáng người mạnh hành, đây cũng được xem như là một lần mở mang tầm mắt. Wow, học viện phi phụng không hổ danh là thánh địa của gái đẹp, còn chúng lên tiếng. Ta nhớ không lầm, học viện của chúng ta gái sinh cũng không thiếu, các ngươi có cần thèm khát đến mức như thế này không? Nhìn kìa, nước dai chảy ra hết rồi, triệu hoài mở lời. Chậm chậm, triệu hoài, ngươi đúng là không hiểu thế thái gia đình. Cái gì nhìn nhiều, tất nhiên sẽ đâm ra chán. lâu lâu phải đổi khẩu vị một chút, mới mang lại cảm giác thích thú. Thanh đạt tâm đắc, lộ ra biểu tình khoái ý chỉ ngắm không sợ thế có quái gì mà thích thú? triệu hải khuôn mặt đơm chiêu, nhìn về thanh đạt. thanh đạt ngay lập tức khoát cho mình một chiếc áo trắng dài. đây là đồ mà hắn mới vừa trôn được từ chỗ nào đó, tay cầm quạt tre, cũng là đồ trung nốt, làm ra dáng vẻ đạm bảo. một cơn gió thổi nhẹ qua, đem tả áo tung bay phấp phới. một tia sáng theo đó chiếu lên trên người hắn, tỏa ra hào quang của một nhà hiền tiết. đó là đồ của ta mà, một thanh niên la lên. thanh đạt cho hắn một gậy, thế là im lặng. hắn ta lại tiếp tục làm ra dáng vẻ học cao hiểu rộng. con người ở dưới, ánh mắt nhìn lên chất chứa đầy sự khinh thường. thấy gái, là lại làm màu. Tên này, bệnh sĩ không biết chừng nào mới hết. Mười thằng chết chín, ngươi chắc là người thứ chín dưới quá. Triệu Hoài thở một hơi dài, nhìn thanh đạt bằng ánh mắt kinh vị tổn độ. Đông hoa đẹp nhất là đông hoa trên cây, không thuộc về mùa hai. Một khi hai xuống, đó đã không còn là đông hoa đẹp nhất nữa. Vì vậy, chúng ta phải biết thưởng thức, ngắm nhìn mà tận hưởng cái vẻ đẹp đó, không nên chiếm lấy nó làm của riêng. Đời người nguyện làm con nòng, giúp đông hoa đó phụ phấn, để nó đương đông kết trái, thanh đạt hùng hồn diện tuyết, tựa như đó là chân lý của đời. Nói tóm lại, ngươi muốn chơi xong rồi bỏ chứ gì? Tôi đến thế là cùng. Triệu Hoài liền nổ cho hắn, một ngụm nước bọn. Học viên của học viện Phi Phụng nhìn về bọn họ, không khác gì ánh nhìn sinh vật cấp thấp, khuôn mặt lộ rõ sự coi thường. Đặc biệt vẫn là cô gái, nhìn Thanh Đạt đang làm mẩu, cô ta còn tưởng là thằng điên nào trốn chạy mà ra. Bảo Ngọc, bọn họ hình như đang bàn tán về cô thì phải. Nguyễn Kiêm, một trong những người con trai bên cạnh lên tiếng. Hắn ta dáng người cao giáo, khuôn mặt điển trai, đặc biệt là đôi mắt hút hồn người khác, sợ trường là công kích từ xa. "Cị, sì, ai thèm quan tâm tới họ?" Chẳng ai trong đó lọt nổi vào trong mắt xanh ta đâu, Bảo Ngọc đanh đá đáp lời. "Là người Mắt đừng để cao quá, nếu không lại vấp đá té ngã, lúc đó lại đi trách cục đá ngáng đường, Phan Hải là đội trưởng của đội. Điểm nhấn trên khuôn mặt của hắn có lẽ là đôi mắt hiếp. Dường như là không nhìn rõ bên trong, híp đến nỗi ai cũng tưởng rằng hắn ta toàn nhắm mắt mà đi. Tên mắt hiếp nhà ngươi còn nói người khác. Ta thật không hiểu, ngươi làm sao mà thấy đường đi vậy? Vũ Phi, tính tình nóng nảy, được cái là ăn ngay nói thẳng. Thiếu chiến vô cùng, thích nhất vẫn là đánh nhau, vì thế mà nhuộn quả đầu đỏ chót. Nhìn về bọn họ, yếu đuối thật đấy. Chỉ có ta mới xứng với bảo ngọc mà tôi, Vũ Văn Hùng. Tính tình tiêu ngạo, nhất mực trung tình với bảo ngọc, nhưng không nhận được hồi đáp. Dáng vẻ cứng cỏi, khuôn mặt thoạt nhiên hung tàn. "Được rồi, im lặng chút đi. Để người khác nghe thấy, không được hay lắm." Thời Thắng, là người giám sát, dáng vẻ thư sinh, mắt đeo kính cận. Chẳng mấy chốc, Thầy Mạnh đã xuất hiện trước mặt họ. Dáng vẻ uy nghiêm, không khác là gì so với tạc tượng. Chỉ thấy, Thầy Mạnh nói lớn một tiếng. "Xin chào, đã lâu không gặp." Thầy Mạnh giơ bàn tay ra. "Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Thời Thắng đội năm lấy. Bên ngoài là hai người hòa nhã nắm tay, thực chất bên trong là không ngừng cọ xát với nhau. Mắt thấy, thầy mạnh dùng sức, tay chân hiện rõ lên đường ngân. Dần dần áp đảo thầy thắng, khuôn mặt lao ta trở nên nhăn nhó. Tình hình cũng ổn, liền điềm đạm mà nói, "Thầy mạnh, có cần phải nắm chặt thế không? Chẳng sao, ta còn chưa dùng lực mà. Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại trở nên yếu đuối như thế." Thầy mạnh teo ngạo mà nói, "Đây là muốn thị uy với đối phương. Ta yếu hay không, không quan trọng. Quan trọng là học viên lần này ta mang tới, rất mạnh. Vậy sao? Phải thử mới biết được. Nhưng trước tiên, phải sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các người trước đã. Đi đường bất bại rồi, theo ta." Thôi mạnh đi trước dẫn đường, bọn họ theo đó rời đi. Đám đông bên này, không còn chuyện để hóng cũng theo đó mà giải tán. Chỉ còn riêng Thanh Đạt, cứ thích đứng đó làm mẫu. Chương 75, võ đài thách đấu chương 75, võ đài thách đấu buổi chiều, Triệu Hoài tiếp tục lang thang tìm niềm vui, lại bắt gặp đám đông tập hợp. Thế là, hắn như cơn gió, nhẹ nhàng vượt qua tất cả, vươn lên hàng đầu. Lại bắt gặp Thanh Đạt đang đứng ở đây, liền tiện miệng hỏi thăm chuyện quái gì thế? Sao mà ở đâu có chuyện, là ở đó có mặt ngươi vậy? Hoa, ta không nhiều chuyện, lấy đâu thông tin trả lời câu hỏi của ngươi? Hỏi thừa. Đấy là học viên của học viện phi phụng đang thách đấu với người của chúng ta. Chỉ cần ai tiến lên, đánh bại hắn ta liền nhận được bảo vật. Thanh đạt nói nhỏ, Quả gì vậy? Mà khiến cho người ta đánh nhang thế? Một viên cường hóa cấp 2, chỉ cần đánh bại cái tên tóc đỏ đó là được. Nhưng từ nay tới giờ, hắn ta đã đánh bại không biết bao nhiêu người. Đây rõ ràng là muốn thị uy với người của chúng ta mà. Thanh đạt khuôn mặt lộ rõ tức giận. Ngươi thì sao? đã lên thử chưa? Chưa, ta đang đợi hắn đánh đến mức kiệt sức. Sau đó thì lên, một trưởng đánh bại hắn ta là được. hoa ăn cái gì mà không thế? Ngươi không nghĩ tới? Lúc đó hắn ta sẽ chủ động rút lui, người đến cọp lông chân ở đó còn không có. Mơ cũng đừng mơ tới. Vũ Phi sở dĩ mở lôi đài thách đấu tại đây, một phần đứng sau chuyện này là yêu cầu của thầy thắng. Một là, gia tăng uy thế bên mình trước khi bắt đầu cuộc thi. Hai là, tìm hiểu thực lực sơ bộ của học viện Long Cơ, từ đó đánh bại bọn họ. Ba là, bốn di thực lực của Vũ Phi rất mạnh, liền đem hắn thu hút sự chú ý của mọi người, giấu đi thực lực của những người khác. Đang lúc, Triệu Hải cùng với Thanh Đạt trò chuyện, người trên võ đài theo đó bị đánh bại, liền bay đến chỗ hai người bọn họ. Cả ba theo đó lăn quay, ngã xuống mặt đất. Học viện Long Cơ thực sự không có người biết đánh nhau hay sao? Lại cử đến những tên yếu ớt thế này, Vũ Phi bắt đầu buông lời chế giễu. Những người còn trong hạng 10 cuộc thi lần trước đều đang âm thầm quan sát hắn ta, vì thế mà không tiện ra mặt. Thắng thì không nói, nhưng để thua thì lúc đó đến thể diện của học viện hay bản thân đều theo đó mất sạch. Bốn dĩ viên cường hóa cấp hai giá trị không lớn, một vài học viên chỉ muốn thử sức, liền bị Vũ Phi đánh bại hết người này tới người khác. Ban đầu là phần thưởng mà lên, bây giờ thì khác, là vì danh dự của học viện mà đánh. Đáng tiếc, những học viên năm 2 bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn ta. Thế là, chuỗi thua kéo nhau nối tiếp, danh dự theo đó mất dần, Vũ Phi cũng trở nên kiêu căng hơn. Hay là do ta quá mạnh mẽ, các ngươi vốn không phải là đối thủ. Ha ha, Vũ Phi sau đó cười lớn một trận. Ngươi nói cái gì? Nói thêm một lần nữa coi, còn chúng phẫn nộ. Ta chính là nói, các ngươi quá yếu, còn chúng tự mình chuốc lấy đủ. Hoa, mặt tên đó thực sự là gợi đòn mà. Triệu Hoài nhìn lên, ánh mắt sắc bén. Hắn không phải là không muốn đánh, mà là vì vết thương trên người trong trận chiến với Cố Ngôn trước đây vẫn chưa lành. Lần này liên nhịn nuột một lần, nuốt cục tức này xuống. Văn Thành xuất hiện, hắn vốn dĩ muốn quan sát thêm một hồi lâu, để hiểu rõ đối thủ. Nhưng nhìn về tình hình này, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng danh dự của học viện sẽ bị Vũ Phi sĩ nổ. Đánh bất đắc dĩ, xuất đầu lộ diện. Vũ Phi thấy hắn, liền biết rằng con mồi mình câu, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Theo thông tin hắn ta được biết, Văn Thành giành lấy hạng ba trong cuộc thi săn bắt lần trước, đã là người có thành tích tốt nhất còn ở lại áp trận. Người đây là muốn lên võ đài thách đấu. Vũ Phi lên tiếng, ngạo nghễ mà hỏi. Vốn dĩ ý định của Văn thành là như thế, nhưng khi nhìn thấy Triệu Hải, hắn ta liền mỉm cười, nghĩ ra được một chuyện rất là hay ho. đã có triệu hải ở đây, vậy thì liền để hắn ta ra trận vậy. không, ta lên đây chỉ là muốn giới thiệu một người. người này sức mạnh cái thế, trong trận đối chiến đều thắng cả trăm, thiên quân bạn mã trong mắt hắn đều như có kiến. thực lực phải nói là kinh thiên chấn địa, lấy một địch trăm là chuyện bình thường. văn thành nói lên, vẻ mặt tràn ngập tự tin. lời nói này liền gây ra sự thích thú với vũ phi. phải biết rằng hắn ta thích nhất vẫn là đánh nhau. bây giờ lại nghe đến đối thủ mạnh như thế, trong lòng không tránh khỏi hào hứng. Kẻ đó là ai? Có mặt ở đây hay không? Vũ Phi khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi. Đó là tên côn khiếp nào vậy, còn mạnh hơn cả ta? Sao chưa từng nghe tới? Triệu Mai ở dưới, khuôn mặt nhăn lại. Chỉ thấy Văn Thành đưa ngón tay chỉ về phía dưới. Lúc này, Triệu Mai bắt đầu có dự cảm không lành, biết chắc là có chuyện xấu xảy ra. Còn Văn Thành liền mở miệng, khi thế ngất trời mà nói, "Ông hoàng đại lén, chúa tể chơi dơ, bậc thầy chiến đấu, tự xưng là chiến thần vô địch, Triệu Mai, âm thanh đó vang vọng khắp nơi. Ta tự xưng là chiến thần khi nào? Ngươi điều thì cũng vừa vừa phải phải thôi." Gì mà ông hoàng với chỗ thể, Đã vậy còn đánh lén với chơi giờ nữa chứ. Ngươi nói như thế, uy danh của ta biết để ở đâu? Triệu Hoài nhìn lên, ánh mắt lộ ra vẻ khi bị. Hắn, không lý nào, thực lực chỉ ở cấp 2 cao cấp, làm sao là đối thủ của ta? Vũ Phi bây giờ, khuôn mặt có vẻ thất vọng. Văn Thành ngay lập tức, liền kéo Vũ Phi qua một bên nói nhỏ: "Ngươi yên tâm, nhìn hắn trong hèn hèn bận bận vậy thôi, chứ mạnh lắm, ta từng chứng kiến hắn ta lấy một địch ngàn quân, thành công đánh bại tất cả, tiêu ngạo đưa đi. Ngươi chứng kiến ở đâu vậy?" Vũ Phi tò mà hỏi. "Ta từng thấy hắn ta" gay không chọc lấy ổ kiến lửa, khiến chúng chết sạch, độ tàn ác đó. Ngươi nghĩ thử xem, có ai sánh kịp?" Văn Thành tự tin mà nói, lại bắt đầu khả năng tẩy não của mình. Chuyện đó với chuyện này, liên quan quái gì nhau?" Vũ Phi khuôn mặt bắt đầu ngơ ngác. "Liên quan chứ, không phải chứng minh hắn ta rất mạnh sao? Bảo đảm bao uy tín, tên đó mạnh kiếp. Ngươi đánh với hắn, chưa chắc đã thắng. Ngươi đây, lẽ nào là sợ à?" Văn Thành nói lời kích để. "Ngươi nói cái gì cơ? Ta mà sợ hắn à? Một trăm tên như hắn, ta còn đánh bại. huống chi chỉ là một mình hắn ta." Vũ Phi lúc này nộ khí xú thiên, nhìn về phía Triệu Hải, văn thành trước mắt thấy mục đích đã thành, miệng nở nụ cười nham hiểm. Nhìn về phía dưới, Triệu Hải vẫn còn ung dung đứng đó. Vũ Phi liền chỉ tay về hắn, hét lớn, "Nhà ngươi, lên đây đánh với ta một trận!" Vũ Phi khí tức bộc ra, áp bức người khác. Chỉ thấy, Triệu Hải tay móc gì mũi, nhìn hắn bằng cặp mắt xem thường, mười phần thích bị. Vũ Phi nhìn thấy một màn này, thêm phần tức giận. "Không, ta tại sao lại đánh với một tên ngu như nhà ngươi? Anh đây không rảnh." Nói rồi, Triệu Hải xoay bước rời đi. Vũ Phi, đời hắn chưa từng chịu đục như thế này, làm sao chịu được? liền lập tức ra tay tấn công Triệu Hải từ phía sau. Chớp mắt, hắn ta liền biến mất. Đến khi nhìn lại, bản thân Triệu Hải đã xuất hiện ở vị trí cũ của Vũ Phi. Ta đã nói rồi, ta không đánh với tên ngu nhà ngươi. Triệu Hoài lời nói, ánh mắt đều mang vẻ khi thường. Chương 76, cá cược diễn ra. Chương 76, cá cược diễn ra. Triệu Hải dựa vào phản xạ nhạy bén của bản thân, bật nhảy, lộn ngược một vòng lớn. Xuất hiện bên cạnh Văn Thành, hành động này của Triệu Hải càng làm giấy lên sự thích thú của Vũ Phi, hắn ta càng thêm phần khoe trí lại nhìn tới khuôn mặt của Triệu Hải, ánh mắt lời nói đầy sự xem thường đó. Vũ Phi trận này nhất định phải đánh. Đã rất lâu rồi, hắn ta mới tìm được một đối thủ xứng tầm. Tay chân của hắn đã bắt đầu ngứa ngáy hết cả lên. Trận này, ngươi muốn hay không, cũng đều phải đánh. Vũ Phi hét lớn, lộ ra biểu tình hưng phấn. Ta không có hứng thú với nhà ngươi, tạm biệt." Đang lúc Triệu Hải định rời đi, văn Thành ra tay ngăn cản. Liên Ân cần kéo hắn sang một bên, nét mặt có phần hòa nhã. "Ta nhớ không lầm, quan hệ giữa ta và ngươi, không tốt đến mức độ này thì phải." Triệu Hải khuôn mặt có phần gắt bỏ. Chuyện cũ mình bỏ qua, trước mắt vẫn là phải cùng nhau đối địch. Ngươi đây là vì học viện, một lần ra tay thì có sao?" Văn Thành nhẹ giọng mà nói. "Chuyện cũ bỏ qua. Lời này mà ngươi còn dám nói, không phải ngươi mới vừa tính kế để hắn đánh ta hay sao?" "Không như ngươi, ở quê ta toàn xích lại không đó, Triệu Hải nhân cơ hội này, nói lời miệng ai. Tên cuốn này, mới chỉ nhẹ lời một chút, lại bắt đầu sỉa sói ta rồi. Nếu không phải là muốn ngươi cùng với tên đó lựa bại cầu thường, ta cần gì phải chịu đủ. Văn Thành mắng thầm, nhưng vẫn là ra dáng rẻ hòa đồng thân thiện. "Lời này ngươi nói có phần không phải." Sao lại nói là tình kế? Đây rõ ràng là vì học viện ra sức, vì học viện mà công hiến. Đó chẳng phải là điều mà học viên như chúng ta nên làm hay sao? Văn Thành nói lời hoa mỹ, định lừa triệu hoài vào trọng. Nhưng chiêu này đối hắn, hoàn toàn là vô dụng. Người muốn lừa người, thì tìm con nít mà lừa. Người muốn lừa ta, chính vẫn còn chưa đủ đâu, non và xanh làm em, triệu hoài được nước thì càng lớn tới. Nhị, cục tức này nhất vẫn định phải nuốt xuống. Chuyện lớn trước mặt, việc nhỏ này sao đáng nhất tới? Văn Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải làm ra vẻ mặt bình thản trước mắt dụ rỗng không thành công, đành phải ra tuyệt chiêu vậy. người rốt cuộc làm muốn thể nào? nói trắng ra đi, tránh mất thì giờ của hai người chúng ta. như vậy không phải tốt hơn sao? người đưa cho ta đã cảm chi, ta liền qua đó liều mạng với hắn. triệu hài lời nói mang một phần kiên định. đã cảm chi là nguyên liệu giúp cho chiến giả cấp 2 đỉnh cao tăng khả năng cảm nộ cái gọi là khí. từ đó đột phá bước sang chiến giả cấp 3. nhưng tỷ lệ nó mang tới là phải xem ở người dùng cảm nộ như thế nào. thiên phú đủ tốt thì chỉ cần một viên nhỏ. thiên phú không đủ, cho dù dùng hết cả một núi cũng không thể tấn thăng. Liên Hoa thành tích đứng đầu trong cuộc thi săn vừa rồi, phần thưởng chính là một viên đá cảm chi cao cấp, liền từ đó đột phá, đạt đến chiến giả cấp 3. Triệu Hải bây giờ, thứ cần nhất vẫn là nó, chuẩn bị cho việc tấn cấp sau này của bản thân. Người đây là muốn nâng cướp, một viên đá cảm chi sơ cấp giá đã 100.000 nén. Thứ đồ đó, không hề rẻ đâu, Văn Thành khuôn mặt trở nên sững sờ. Nhà ngươi giàu mà ngươi nói gì thế? Đối với ngươi, đó không phải là tiền tiêu vặt một tháng thôi sao? Suy nghĩ đi đi, đánh hay không đánh, đều do ngươi lấy, Triệu Hải bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, dù sao cũng phải bỏ ra chút nước bọn mới có độ tốt mà xài. Văn Thành rơi vào suy nghĩ số tiền này đối với ta cũng không quá lớn, nhưng vì một trận đánh mà bỏ ra vẫn là có chút đau lòng. Thôi vậy, đánh bấm bụng mà đồng ý để hai người bọn họ trai cò đánh nhau, ta làm ngươi ông đắc lợi, được ta đồng ý với ngươi, nhưng với điều kiện là ngươi phải thắng. Còn thua, thì mới bàn. Chuyện đó thì quá dễ, ngươi chỉ cần chuẩn bị phần thưởng trước cho ta là được. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, triệu hai mươi người, ý đồ đã thành. Giờ chỉ cần qua đó, gạ kèo đánh nhau với Vũ Phi là xong. Việc này còn không phải đơn giản. Vũ Phi bên này, nhìn về hai người bọn họ nói chuyện. Long đã nóng như lửa đốt, hắn bây giờ rất là muốn cùng Triệu Hoài so tài một phen. Kiên nhẫn chờ đợi, vốn không phải là tác phong của hắn. Các ngươi nói gì mà lâu thế, rốt cuộc chừng nào mới được đánh?" Vũ Phi lên tiếng. "Đánh không phải là không được, ngươi nói xem phần thưởng này của ngươi, có phải là quá túi bắp rồi không? Thời này ai lại còn sử dụng thuốc cường hóa nữa? Giờ người ta chuyển sang chơi đá hết rồi. Đổi lại phần thưởng, dùng một viên đá cảm chi cao cấp làm mật cược, mai ra ta còn suy nghĩ lại." Triệu Hoài lên tiếng đáp trả. "Đá cảm chi cao cấp, viên đó tận 500.000 đồng, ngươi đây là muốn ăn cấp à?" Vũ Phi bất ngờ hay lớn. Nhìn không ra đấy, ngươi vậy mà lại là quỷ nghèo, chút tiền này vậy mà lại không có. Chật, vậy thì thôi đi, ta về đi ngủ cho khỏe, tránh mất thời gian với tên nghèo nhà ngươi. Triệu Hải biết rằng, đối với Vũ Phi chỉ cần kích đều vài câu, hắn liền tự động mắc câu. Triệu Hải ung dung tự tại rời đi, để lại Vũ Phi đứng đó suy nghĩ. Văn Thành thấy tình hình không ổn, liền tiếp tục khuyên can Triệu Hải. Nghe đây là muốn làm gì, không phải đã bàn là sẽ chiến hay sao? Văn Thành lời nói, lộ rõ vẻ nghi hoặc. Yên tâm đi, đánh thì sẽ đánh. Ta đây không phải là muốn kiếm thêm một chút hay sao? Ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm của người nghèo đâu. Đâu phải ai cũng có tài nguyên tu luyện từ gia tộc như các ngươi. Có rất nhiều người đều phải dựa vào bản thân mà tự mình vươn lên, Triệu Hoài khuôn mặt có phần trầm âm. Lời của Triệu Hoài mang một phần đúng. Văn Thành từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng để trở thành một trong những người thừa kế, mà gia tộc nhà họ Trần là một trong những danh gia vọng tộc ở Nam Bộ. Tài nguyên tu luyện và quyền lực trong tay đều rất lớn. Đối với Văn Thành mà nói, tài nguyên hay tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề lớn nhất của hắn là làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Những người như Văn Thành là thuộc về tầng lớp trên. Còn những người thuộc về tầng lớp thấp, bọn họ đều phải lều mạng mà tranh giành tài nguyên tu luyện. Mạng thậm chí, chỉ đáng mua vui cho người khác như cấu ngoan chẳng hạn. Nghe được lời Triệu Hoài nói, Văn Thành mặc dù có đôi phần không hiểu, nhưng vẫn rơi vào suy tư trong giây lát, bởi vì đối hắn đây không phải là vấn đề đáng quan tâm. Điều hắn cần, là lợi ích của bản thân. Mắt thấy, Triệu Hoài sắp rời đi, Vũ Phi lúc này đã không còn bình tĩnh. Dù sao đối với thực lực của mình, hắn không tin bản thân sẽ thua. Nếu gặp đối thủ mạnh mẽ khiến hắn ta thua tâm phục khẩu phục, việc bỏ ra một viên đá cảm chi cao cấp cũng thực sự xứng đáng. Được, ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần ngươi thắng, ta chấp nhận đưa cho ngươi một viên đá cảm chi cao cấp làm phần thưởng. Vũ Phi hé lớn, "Nếu gọi Triệu Hải." Nghe được lời này, Triệu hoài trong lòng vui mừng, nhưng vẫn làm dáng vẻ bình thản đây là do ngươi cầu xin, ta mới đánh với ngươi đấy. Chương 77, đối chiến Vũ Phi chương 77, đối chiến Vũ Phi trên võ đài, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí rơi vào căng thẳng. Vũ khí mà Vũ Phi sử dụng, vậy mà lại là Trường côn. Thân côn màu bạc, cao qua đầu người, được chạm khắp tinh xảo. Nhìn qua, đây chắc là vật đáng tiền. Quy tắc của cuộc giao đấu này rất đơn giản, chỉ cần một trong hai người chịu thua, hoặc rời khỏi võ đài, hay là không còn khả năng chiến đấu, đều sẽ xử thua cuộc. Thế nào, có ai có gì kiến gì không? Văn Thành đứng giữa, trở thành trọng tài bất đắc dĩ của cuộc chiến lần này. Không có, Triệu Hoài nở ra nụ cười ngăm hiểm, ý nghĩ xấu xa hiện ra trong đầu. Ta cũng vậy. Giờ có thể bắt đầu được chưa? Vũ Phi gấp gáp, trận này hắn rất muốn đánh. Nếu hai bên đã không có ý kiến, vậy trận đấu bắt đầu. Văn Thành hét lớn lời vừa dứt, vũ phi đã chủ động tấn công, trường côn đánh tới, triệu hoài đưa thương đỡ lấy, uy lực đối phương đánh ra, âm thanh vang nội. xem ra dùng không ít sức lực, vũ phi tiếp tục tung ra đòn đánh, chỉ thấy hắn ta xoay người, một côn đánh ngang, triệu hoài né tránh sang một bên, lập tức phản công, một thương đâm tới, ép vũ phi lùi sâu về sau, triệu hoài một bước bật nhẹ, thành công tiếp cận đối phương, tung ra một đòn, đánh nhanh hòng áp đảo đối thủ, vũ phi không yếu, dùng côn đỡ lấy, lại tiến lên tiếp cận, một quyền đánh mạnh hướng ngược triệu hoài mà tới, thấy vậy. Triệu Hoài liền đưa chuôi thương chặn đòn đánh, dùng mũi thương tấn công, thành công gây ra vết sức trên người kẻ địch. Triệu Hoài thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích, ra đòn châm đoáng. Vũ Phi mạnh mẽ chống trả, đánh nhanh phản đòn, không hề tỏ ra yếu kém, hai bên nang sức cùng nhau so tài. "Không ngờ tới đấy, ngươi thực lực cấp 2 cao cấp lại có thể cùng ta so chiếu. Vũ Phi giọng nói tràn ngập tự tin. "Hắn ta thực lực 4 dĩ là cấp 2 đỉnh cao, đang chạm ngưỡng cấp 3, chỉ cần thời cơ tới, tùy thời đột phá." "Vậy sao? Còn ngươi thì yếu hơn ta tưởng. Ta mới chỉ dùng hai phần công lực." vậy mà đã đánh ngang bằng với ngươi rồi, triệu hải buông lời khiêu khích, thêm phần hạ thấp đối phương. hai phần, ngươi đây là khinh thường ta sao? vũ phi hét lớn, có chút phẫn nộ. tới bây giờ mới biết, ngươi đây là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? triệu hải lời nói mang phần chế giễu. lời nói này thành công chọc giận vũ phi, hắn ta giờ đây nộ khí sung thiên, liền thi triển ra kỹ năng, loạn côn truy vũ, hướng triệu hải mà tới, đánh loạn xạ khắp nơi, trên võ đài toàn là vết côn của vũ phi gây nên. triệu hải thì một bên tránh né, khổ cực đỡ đòn, kỹ năng loạn côn truy vũ cho phép vũ phi đánh ra 81 gậy liên tiếp, sát thương mỗi đòn đánh gây ra là bằng nhau. Nhưng điều quan trọng, côn này đánh ra rất nhanh, lại thêm phần mạnh mẽ. Được hắn ta sử dụng để áp chế những người yếu hơn mình. Triệu Hải trước mắt, lập tức thi triển kỹ năng, long ngạo liên hoàn kích, cường công đánh trả. Hai bên so tài, uy lực vang xa, tạo thành những cơn gió mạnh thổi qua khán giả phía dưới. Các ngươi nói xem, ai là người chiến thắng? còn chúng lên tiếng. Chuyện này thì khó nói a Triệu Hải thực lực, bốn dĩ không phải là yếu. Hắn ta từng chịu sự vây công của ba người thì thu văn Thành, thanh Hằng vậy mà vẫn có thể đánh ngang cơ bình an vượt qua còn chúng bình luận còn tên đó đối chiến qua nhiều người thực lực biểu hiện rất mạnh nay lại đánh với triệu hoài hai người ngang bằng trận này chắc là 1 chín một mười, còn chúng bình phẩm còn nói cái quái gì đặt cược đi đặt cược đi triệu hoài đặt hai ăn một vũ phi đặt một ăn một cơ hội làm giàu ngay trước mắt đừng có bỏ qua nhanh tay nhanh tay lên nào thanh đạt thấy được cơ hội làm ăn trong này liền đứng ra chủ trì đặt cược ta đặt cược triệu hoài dù sao cũng là người cùng một học viện ta đặt cược tên tóc đỏ đó ta thấy hắn ta rất mạnh còn chúng hâm vui thế là náo nhào đặt cược. Không cảnh phía dưới còn áo loạn hơn cảnh đánh nhau phía trên. Thanh đạt được mọi người vây quanh, tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm. Từ đâu có một bàn tay đặt lên vai thanh đạt, dọa hắn không ít. người to gan thật đấy, lại dám tổ chức đánh bạc trong học viện. Thanh đạt nhìn lại, thì ra là văn thành. ý gì đây, ngươi muốn đặt cược vào ai thì nhanh tay lên một chút. Ta đang rất là bận đó. Thanh đạt mạnh mẽ đáp trả. triệu hoài, một trăm nghìn đồng. Ta cược thắng. nhân cơ hội này, gỡ gạt lại một ít mới được. văn thành khuôn mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng lại không để ý đến. thanh đạt cũng cười nhưng mà là cười xào trá. không hổ là thiếu gia nhà họ Trần, ra tay cũng rất là hào phóng, thanh đạt vui vẻ nhận lấy. Trở lại trận chiến trên này, Vũ Phi dần giành thế áp đảo, Triệu hoài bắt đầu liên tục tranh né. Cố đến thương đỡ, quên đến tốc trận, hai bên giao đấu nhất thời chưa phân thắng thua. Trước tình hình này, Triệu hoài bắt đầu dở trò. Hắn ta chạy loạn khắp nơi, không ngừng làm ra hành động khiêu khích. Chờ đợi cái gọi là thời cơ, chỉ cần thời cơ tới, lập tức phản công. "Tên khốn nhà ngươi, không đánh nhau tại sao lại cứ bỏ chạy?" Vũ Phi hét lớn. "Luật không cấm, ngươi làm gì được ta?" Triệu Hải hét lớn, khuôn mặt mười phần gợn đòn nhìn thấy sắc mặt ưu tối của vũ phi triệu hải biết rằng khoảnh khắc mà mình chờ đợi cuối cùng cũng tới lập tức phi thương hướng vũ phi mà phóng thương như mũi tên vừa nhanh vừa mạnh tốc độ đạt đến cực đại đánh thẳng vào ngực đối thủ vũ phi đưa côn đánh lấy chặn lại thương đến chớp mắt một cái triệu hải đã xuất hiện trước mặt hắn ta lại tung ra một đòn côn long chảo theo đó đánh tới uy lực mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực vũ phi khiến hắn ta văng ra xa ngực bị thương nặng thế nào cảm giác này không tệ chứ không ngờ tới đấy trình ngươi cũng chỉ đến thế triệu hải khuôn mặt tràn ngập vẻ đắc ý tự mãn nghe được lời này, lại sờ vào vết thương trên người, Vũ Phi càng thêm phần thung vấn. đã lâu lắm rồi, hắn ta không được đánh một trận tung bái. hôm nay lại có thể gặp được một người, vậy thì nhất định phải đánh đến mức sống rơi chết rơi mới hạ dạng. ha ha, ngươi rất mạnh, ta rất thích. nào, chúng ta cùng nhau đối chiến một lần nữa, Vũ Phi cười lớn, giọng đầy sảng khoái. hành động của hắn thành công dọa sợ triệu hải. không phải bị đánh đến mức điên luôn rồi đấy chứ? cảm giác không lành lại ập tới, e rằng lành ít dữ nhiều. chết tiệt, nếu không phải vết thương trước kia chưa lành, nếu không đòn đó đủ khiến trọng thương. Triệu Hải sắc mặt kém đi một phần. Chớp mắt, Vũ Phi đã xuất hiện bên cạnh, liên tục ra đòn. Theo sau đó, thi triển kỹ năng, loạn côn truy vũ đánh tới tấp lên người Triệu Hải. Chưa kịp định thần, hắn ta đã vất vả chống đỡ đòn đánh của đối thủ. Như mưa tên vũ bão mà ập xuống người Triệu Hải. Nhìn vào tình hình này, Triệu Hải bắt đầu lùi lại tạo khoảng cách, nhằm tạo khoảng trống, tùy thời phản công. Đối phương thì không như thế, tiếp tục ép đánh, đem Triệu Hải ép đến góc võ đài. Mặc dù khó khăn chống đỡ, Triệu Hải vẫn cố gắng quan sát một lượt. Đối phương thế như trẻ tre, hắn không cách nào phản kháng đánh làm liệu một lần, tìm sinh cơ trong đường chết. Dồn lực vào tay, mạnh mẽ đánh trả, trong loạn vũ mưa con ấy. Triệu Hải mặc kệ tất cả không ngừng tiến lên, thành công thu hẹp khoảng cách với đối phương. Vết thương trên người ngày càng thêm nhiều. Chương 78, may mắn hay thực lực chương 78, may mắn hay thực lực vào khoảnh khắc thành công tiếp cận, Triệu Hải một bước tiếp lên, thi triển kỹ năng Cốt Long Trảo, vượt qua tất cả, nhanh như chớp thành công đánh thẳng vào ngực đối thủ. Đem hắn đánh lùi lại sau, thân mang thương tích, không để đối phương hồi thần, Triệu Hài tiếp tục tấn công. Thương liên tiếp được đánh ra, mạnh mẽ và mang phong lâm liệt. Gây lên vô số vết thương lên trên người Vũ Phi. Triệu Hải thu thương, định tung ra đòn cuối. Tập trung dồn lực, một đòn đánh tới. Nào ngờ, lại bị đối phương một tay giữ tay. Mặc kệ cho cánh tay gì máu, Vũ Phi nhìn về Triệu Hải bằng cặp mắt sắt lạnh. Đã đến lúc ta nghiêm túc đối chiến, Vũ Phi ánh mắt lời nói đều mang phần kiên định. Triệu Hải mơ hồ cảm thấy, sức mạnh của hắn thay đổi rõ rệt. Gấp gì chứ, đợi một chút nữa có được không? Triệu Hải mỉm cười, nụ cười ấy có chút bất lực. Người ta đã nghiêm túc rồi, còn bản thân thì sức cùng lực kiệt. Chỉ thấy, Vũ Phi tay nắm chặt mũi thương, kéo mạnh một cái. Triệu Hoài theo đó, xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Chưa kịp phản ứng, một đấm thẳng mặt đem hắn đánh văng ra xa, tới gần mép võ đài. Một mắt đã được lộ tím, nhìn sơ qua thôi cũng thấy đau. Triệu Hoài đưa tay sờ lấy, cả người choáng váng. Chưa kịp nhìn lên, Vũ Phi một đấm đã hạ xuống, đánh Triệu Hoài tới mức gục xuống, cả người đau nhức. Đối phương thừa thế, nhân cơ hội này muốn tiếp tục ra đòn, đem Triệu Hoài triệt để đánh bại. Nhìn về bản thân, Triệu Hoài đang nằm dưới đất. Nhìn về phía dưới, đó chẳng phải là đám người khán giả đang đứng hay sao? Triệu Hoài lại nghĩ ra kế sách mới không cần phải liều mạng với đối phương nữa. Chỉ thấy triệu hoài hai chân kịp thời kẹp chặt chân đối thủ, xoay người một vòng, vũ phi theo đó mất đà, cả người ngã nảo, rất khỏi võ đài. Đến khi vũ phi đứng dậy, một thương đã chỉ ngay trước mặt. Nhìn lên triệu hoài, khuôn mặt toàn là vẻ đắc ý, ngươi thua rồi. triệu hoài đưa ánh mắt nhìn xuống, miệng lại nở nụ cười. Không tính, đây là ta bất cẩn té ngã. Chúng ta tiếp tục đấu lại, vũ phi hét lớn, vẻ mặt không phục. Không tính cái quá gì, thắng là thắng mà thua là thua. Ngươi đã rời khỏi sàn đấu, theo luật thì xử thua. Bây giờ lại muốn lật lọng đây là không cần thể diện nữa à? hay là nói, học viện của các ngươi không cần thể diện, triệu hài phía trên tỏa ra khí thế áp bức, người vũ phi tức giận đến mức không nói nên lời. đúng vậy, thua là thua mà thắng là thắng, thua thì chung đi bạn ơi, chơi vậy thì chơi mới bền. thanh gạt bên này, vội chen lời bảo, hay là nói, hắn ta vốn gì không có tiền, thằng đang nghèo con ra vẻ, thôi vào rừng mà chơi với khỉ đi, còn chúng bên cạnh, những kẻ mà bị vũ phi đánh bại, cay cú mà nói. đúng vậy, đời ta chưa từng gặp ai sống dơ như vậy, trừ triệu ngoài ra, ngươi có lẽ là người thứ hai tên này giống như tên ở trên hai cu vì bị đánh bại liền nhân cơ hội này mà chút giận vũ phi đứng giữa nhận không ít lời chỉ trích từ của chúng hắn ta bây giờ đã hoang mang tổ độ ở học viện phi phụng dù sao hắn ta vẫn là thiên tài được mọi người ngưỡng mộ qua tới bên đây vậy mà lại bị đám đông xem thường nhất thời khó mà phản ứng không biết xử lý tình huống thế nào chúng đi nhìn cái quái gì nữa triệu hài phía trên với con mắt bầm đĩa vẫn cố tỏ ra ngầu lồi đúng vậy đúng vậy chúng đi Trung đi còn chúng phía dưới hô hào trợ uy đây chính là chứng minh của câu nói tao có thể yếu nhưng anh em tao đông dưới sức ép của đám đông vũ phi không còn cách nào khác đánh đem đá cảm chi cao cấp ném về phía triệu hải mặc dù trong lòng khắc phục nhưng việc đến nước này chỉ có thể như thế cầm lấy ta muốn một lần nữa đối chiến của ngươi vũ phi hét lớn lời nói có phần bất mãn không chơi với ngươi nữa ta còn có việc bận nên rời đi trước đây còn muốn đánh ngươi đánh còn chưa đã nhưng ta đã sợ rồi còn đánh nữa cái mạng nhỏ này không phải sẽ bị ngươi chơi chết hay sao triệu hải thu liễm ký tức chuẩn bị rời đi ngươi thắng rồi lại muốn rút lui Chơi kỳ thế, Vũ Phi lúc này hoàn toàn ngưỡng ngác. Đây là sân nhà của ta, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Ngươi làm gì được ta? Triệu Hải thì ngược lại, tỏ ra bình tĩnh điềm nhiên. Ngươi không lẽ đây là sợ ta à? Cũng phải, ta vừa đẹp trai thực lực lại mạnh mẽ. Ngươi sợ ta cũng là đều hiển nhiên. Vũ Phi cố tình nói ra lời khiêu khích, nhằm chọc giận Triệu Hải. Nhưng đang tiếc lại không thành công, cái trò này đối với hắn ta mà nói, bốn gì đã quá quen thuộc. Chỉ thấy, Triệu Hải tay móc rỉ mũi, khuôn mặt thờ ơ, khinh thường mà nói, ta sợ ngươi đấy, không phải vì ngươi mạnh mà là vì ngươi ngu được chưa? làm ơn tránh qua một bên, cho đường nó trống, khiêu khích không thành, ngược lại còn bị triệu hải kích đe. ngươi nói cái gì? vũ phi nóng giận, tay đặt lên vai triệu hải, dùng sức để mạnh, chỉ thiếu một chút là ra tay. triệu hải khuôn mặt bình tĩnh, nhìn về phía hắn, ngươi thực sự muốn ra tay? ngươi nên nhớ ở đây là học viện long cơ, không phải học viện phi Phục. không phải nơi ngươi muốn làm gì thì làm. triệu hải lời nói mang phần bình thẹp, thành công chế trụ vũ phi. vũ phi dừng tay lại, phan hải xuất hiện, nghe được lời này, vũ phi đưa tay hạ xuống, khuôn mặt có phần có coi nhưng cũng không dám làm gì. Nhìn về cảnh tượng xung quanh, mọi người ở đó, đều nhìn chầm chằm vào nhất cử nhất động của hắn. Triệu Hải bước tiếp, nếu còn ở đây thêm hồi lâu, có lòng rời đi. Nhìn về kẻ trước mắt, Phan Hải. Triệu Hải có thể nhận định, kẻ này còn mạnh hơn Vũ Phi. Hai người lướt qua nhau, mang đến cảm giác khó tả. Vũ Phi, ngươi lại ra ngoài gây chuyện, Phan Hải cất tiếng, sắc mặt chấm âm. Không có, ta chỉ là cùng bọn họ, dẫn chơi một chút mà thôi. Ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy? Nhìn về đám đông, thương tích hơn nữa nếu không phải triệu hải xuất hiện, é là thương tích không chỉ dừng lại ở đó. bọn họ nhìn về vũ phi, ánh mắt giấy lên thù hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. trở về thôi, phan hải lên tiếng, sau đó thì xoay người rời đi. vũ phi cứ như thế, theo hắn ta mà đi. nhìn về hai người bọn họ rời đi, nhất là vũ phi, khuôn mặt hắn ta có phần có coi, còn chúng vô cùng hà dặn, cuối cùng cũng trả được thù. việc triệu hải đánh bại vũ phi, trả thù cho đồng học, cũng được xem là một trong số ít chuyện tốt mà hắn ta từng làm ra. ta nhớ có việc gì đó rất quan trọng, nhưng lại nhớ không ra. Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhở? Một người lên tiếng. Thanh đạt, hắn ta đâu rồi? Triệu Hoài đã thắng, tiền thắng cược của ta đâu? Một người lớn tiếng nói. Thành công gợi nhớ lại vấn đề đặt cược. Nhưng đã quá trễ, Thanh đạt từ sớm đã ôm đống tiền cược đó mà chuồn mất. Ta nhớ ra rồi, tiền cược. Thanh đạt hắn ta đâu rồi? Đám đông bắt đầu nôn nao, tìm kiếm tung tích của Thanh đạt. Chết tiệt, cái tên khốn nạn đó. Vậy mà lại dám lừa tiền của chúng ta. Đi, đuổi theo hắn. Một người khởi đầu, kéo theo đám đông phía sau. Nhìn về cảnh tượng này, không khác với biểu tình là mấy Lương người ngoài thì tôi đi còn dám lừa người mình. Tên này đúng là không có đạo đức mà, văn thành một bên bình phẩm không đúng, hình như là ta cực thắng mà, văn thành theo đó, chạy phía sau đám người. Chương 79, tham dò đối thủ chương 79, tham dò đối thủ bên này, Vũ Phi cùng với Phan Hải. Trên đường trở về, cùng nhau trò chuyện, tham dò thực lực của đối phương. Nhìn lại, sắc mặt Phan Hải lãnh đạm, còn Vũ Phi khuôn mặt có phần bất tức. Trận này, đánh thua trong lòng hắn không hề phục. Thế nào, thua không phục sao? Phan Hải mở lời. Phục, phục cái ấy. Chợt đó, bốn dĩ là ta thắng, chỉ vì bất cẩn liên để hắn chuyển bại thành thắng trong lời nói của vũ phi lộ rõ sự tức giận ngươi đấy, tính tình vẫn là nóng này phải biết kiềm chế một chút nếu không sau này người chịu thiệt luôn luôn là ngươi phan hải nói lời khuyên đủ tên của đó, nếu còn để ta cùng hắn đấu nhất định sẽ đánh bại hắn ta vũ phi vẫn còn cay cú về triệu hải chuyện đó vẫn là để qua một bên đi ngươi tham dò thực lực của bọn họ như thế nào quá kém cỏi thực lực bọn họ không bằng một phần của ta có đều cái tên cầm thương đó thực lực không tồi đáng tiếc lại bị nội thương thực lực giảm đi đáng kể vũ phi một lời kể lại. Còn văn thành, hắn ta thì sao? phan hải nghiêm mặt mà hỏi. tên đó à? ta không biết được. vẫn chưa có đánh, nhưng mà thực lực có lẽ bằng hoặc mạnh hơn tên cầm thương kia một chút. vũ phi thản nhiên mà nói. vậy sao? ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho đi, đừng có quá ham đánh nhau. kẹo lại chịu thiệt trong tay bọn họ. gì? Si, nghe lời ngươi nói, làm như ta thích đánh nhau lắm ấy. nếu không phải thời thắng nhờ tới ta, ta cũng không thèm ra tay đâu. lời này người khác nói ra, ta còn có thể tin. con ngươi, trên mặt khắc rõ hai chữ liều chiến. ở đó mà còn ngụy biện. Phan Hải đưa mắt nhìn tới, mang vẻ nở ngực. Còn về Triệu Hoài sau khi rời đi, lại nhìn thấy Thanh Đạt phía trước, hắn ta đôi mắt lệ sầu, khuôn mặt buồn bã. Trong lòng chất chứa tâm sự, khi nhìn thấy Triệu Hoài, yêu sầu mà nói, ngươi không sao chứ? Nghe được lời này, Triệu Hoài trong lòng không khỏi xúc động, lại không ngờ tới, còn có người quan tâm đến mình, không tự chủ mà ôm lấy Thanh Đạt, bầu không khí rơi vào trầm lắng. Chỉ thấy hai người bọn họ cho tay vào túi lối phương, không ngừng lục lọi, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của nhau, không sao cử động. Đến khi phát giác có điều không đúng dùng ánh mắt chịu bến nhìn nhau, triệu hải nhe miệng phun cho thanh đạt một ngụm nước bọt, sau đó thì nhảy lùi ra xa. ta biết ngay mà, ngươi thì tốt lành cái quái gì? thì ra là muốn lấy đá cảm chi của ta, triệu hải buông lời mắng hổ. ngươi còn có gan mà nói người khác, không phải cũng muốn lấy tiền từ chỗ ta hay sao? khốn nạn, đã vậy còn chơi dơ hơn ta một bậc. thanh đạt đưa tay vỗ mặt, lớn tiếng mắng chửi. tiền của ngươi, không phải là do ta đánh mà ra hay sao? chia cho anh em một chút, cũng là việc nên làm. triệu hải bày ra bộ mặt vô lại. tiền này, ngươi đừng hòng nghĩ tới, ta còn phải để dành mua đá cẩm chi, chuẩn bị cho việc tấn cấp. Thanh đạt kiên quyết phản đối. Ta e là không dễ vậy đâu. Triệu Hải lời này có phần mang hàm ý sâu xa. Phía sau Thanh đạt là một đám người đổ tới. Khuôn mặt hai nấy đều tối sầm lại, đen như ít nổi. Chớp mắt đã bao vây lấy hai người bọn họ. Thanh đạt, chung tiền đi, ngươi chơi thua rồi lại muốn bỏ chạy. Chơi vậy mà coi được à? Đám người đó lên tiếng. Tiền gì? Các ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu. Thanh đạt bắt đầu dở trò, giả ngây giả dại mà qua hải. Tiền này hắn ta nuốt là chắc rồi. Tiền chúng ta đặt cược, Triệu Hải đánh thắng. Ngươi có tin, ngươi không đưa, bọn ta sẽ đánh ngươi nôn ra hay không? Đắc cược. Ta nhớ không lầm, trong học viện nghiêm cấm đánh bạc. Các ngươi đây là nói, bản thân tự vi phạm nội quy của học viện à, thanh đạt liền đem học viện, làm tấm đũa hộ mệnh cho bản thân. Ngươi ngươi đừng tưởng rằng, đem học viện ra thì có thể trấn áp bọn ta. Ta không sợ đâu, anh em lên." Một người dẫn đầu bước lên, tỏa ra khí thế bức người. Nhưng đáng tiếc, những người phía sau đều im lặng không nói gì, bởi vì bọn họ biết, học viện Long Cơ trừng phạt những người vi phạm nội quy rất nặng, đặc biệt là cá cược. Nhẹ thì khổ hải, nặng thì đuổi khỏi học viện. Chỉ vì một chút tiền, cũng không cần làm đến mức quá lớn như vậy. Các ngươi làm gì thế, tại sao lại không lên? Chuyện này, hay là bỏ qua đi? Một chút tiền đó, không đáng đâu. Làm sao mà bỏ qua, đó là tiền khó khăn lắm chúng ta mới có được, là mồ hôi là nước mắt. Ngươi lại chủ động từ bỏ, can tâm sao? Không can tâm thì sao chứ, bọn họ có quyền có thế. Chúng ta đấu không lại đâu, vẫn là bỏ qua thì hơn, ngươi kia mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Trên mặt đều hiện rõ, cái gọi là tức giận. Đám đông theo đó, tự động giải tán cờ bạc là bắt thằng bẩn, câu này xem ra quả là không sai mà, Triệu Hải cảm thán, nở ra nụ cười có phần châm biếm. Đây xem như dạy cho bọn một bài học vậy. Lần sau, không còn tin vào cái gì gọi là cờ bạc nữa, Thanh Đạt nhìn bóng lưng họ rời đi, ánh mắt lộ ra ý vị xa xăm. Còn làm ra dáng vẻ đau buồn, người vui nhất không phải là ngươi sao? Không làm mà vẫn có ăn, ta thấy số tiền này, vẫn nên là chia ra thì hơn. Một mình ngươi, nuốt không trôi đâu, Triệu Hải bắt đầu động tay động chân. Chia, chia cái quần, ngươi mới là không làm mà muốn có ăn. Đây là công sức ta tốn nước bọn mà có dựa vào đâu mà chia cho ngươi? Thanh đạt đánh mạnh vào tay triệu hải. đưa đây, đưa đây. Tiếng của triệu hải. không là không, thanh đạt phản bác. giữa lúc hai người bọn họ đang xả quần với nhau, không bên nào chịu thua bên nào. ban đầu từ tư thế đứng, sau đó thì quần nhau té ngã, lan lộn dưới đất. nghe đâu một âm thanh phát ra bên hai. hai người các ngươi có biết đâu là chỗ nghỉ ngơi của khách hay không? một giọng điệu chứa đầy sự đánh đá. đưa bốn mắt nhìn lên, lại thấy một cô gái xinh đẹp. nhìn kỹ, đây không phải là cô gái duy nhất của học viện phi phụng hay sao? hai người bọn họ mặc kệ cô ta tiếp tục công việc của riêng mình. thấy vậy, bảo ngọc hét lớn, nói hai người các ngươi đấy, có biết đâu là chỗ mà khách nghỉ ngơi hay không? triệu hoài, thanh ngạc nhìn nhau, lúc này mới chịu dừng tay. dù sao có người ngoài ở đây, cũng không thể làm ra bộ dáng mất mặt được. nội vàng đứng dậy, chỉnh lại phục trang. e hèm biết thì có biết, không biết bạn học hỏi nơi đó để làm gì, thanh ngạc mở lời. các ngươi hỏi nhiều thế làm gì? đưa ta đến đó là được, một trăm đồng này, các ngươi cứ cầm lấy mà ăn kẹo. bảo ngọc lấy ra tờ tiền, ném thẳng xuống đất, thái độ cực kỳ cao ngạo. Nhìn về hành động này, Triệu Hoài lại không người nhận lấy. Tiền mà, có ai chê bao giờ? Chỉ thấy hắn ta niềm nở mỉm cười, nụ cười đó ẩn chứa cảm giác khó đoán. Đây, nhìn tiểu thư đúng là khí chất đời người. Xin để tiểu nhân dẫn đường, Triệu Hoài lên tiếng. Nhìn ngươi xấu xí như vậy, không ngờ lại rất biết nói chuyện. Cầm lấy đi, đây là tiền thưởng của ngươi, nói rồi, Bảo Ngọc lại tiếp tục đưa cho hắn tờ trăm khác. Đa tạ tiểu thư, xin mời đi theo ta, Triệu Hoài vui vẻ nhận lấy, làm ra tư thế hèn mọn. Chương 80, trả chương 80, trả nhìn về bóng lưng Triệu Hoài xa lại nhìn về nụ cười khi nãy, Thanh Đạt biết rằng cô gái đó nhất định sẽ gặp xui xẻo, làm người ấy mà, yêu ngạo quá thì sẽ không tốt. Người khác thì không trọng, lại đi chọc vào Triệu Mai, xem như phiền phức lần này là tự cô chuốc lấy vậy, Thanh Đạt thở dài một tiếng, biểu tình phiền muộn. Trong cái phiền muộn ấy, lại lộ ra niềm vui. Bảo Ngọc vì tính tình to mò, liền đi dạo xung quanh học viện một vòng, thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Nhưng vì chưa thông thuộc cảnh vật, thế là vô tình đi lạc, bắt gặp Triệu Hoài cùng với Thanh Ngạn. Liên ngạo mà nhờ đến sự trợ giúp của hai người bọn họ, còn về Triệu Hoài bên này phía trước dẫn đường, Cố Tình dẫn dắt Bảo Ngọc đi dạo một vòng lớn, cô ta nhất mực đi theo, cả người đã đều bắt đầu thấm mệ. Nhìn về tình cảnh có phần không đúng, nên đã xuất hiện hoài nghi. Rốt cuộc là ngươi có biết đường hay không? Đi xa như thế, sao vẫn chưa tới nơi? Bảo Ngọc mất kiên nhẫn mà hỏi. Học viện của chúng ta ấy mà, hơi lớn một chút. Tiểu thư chịu khó, đi thêm chút nữa là tới, dáng đi, chừng nào hai chân cô phế thì chừng đó tới nơi. Triệu hai phía trước, nở ra nụ cười xảo trá. Nơi đây, hình như ta nhớ không lầm, đã đi qua một lượt, Bảo Ngọc nhìn về cảnh vật xung quanh, có phần quân thuộc. Phong cảnh nơi đây tương đối giống nhau, nhìn nhầm cũng là điều bình thường, nhưng thực chất lại khác xa. Tiểu thư để ý quan sát một chút, sẽ nhìn ra điểm khác biệt. Triệu Hải khua môi mồm mép, thành công lừa gạt đối phương, lại tiếp tục đưa bảo ngọc dạo quanh vài vòng. Nhìn về thể lực, cô ta đã thở không ra hơi. Triệu Hải lúc này mới bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Chỉ thấy hắn ta bẻo nhanh vào một con hẻm nhỏ, bảo ngọc khổ sở mà đi theo phía sau. Khi mà tới nơi, phía trước vậy mà là hiểm cự, Triệu Hải thì biến mất, không thấy tâm hơi. Lúc này cô ta có cảm giác bất an, khung cảnh trước mắt và buổi xế tà lại tối tăm đến đáng sợ. người đâu đâu, bảo ngọc nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, lại không nhìn thấy ai cả. không khí nơi đây một màu u tối, mang đến cho cô ta cảm giác lạnh. đột nhiên lại có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, một giọng nói âm trầm phát ra, cô gái nhỏ lại đây. nào. dọa cho bảo ngọc run cầm cập, hai mắt nhắm chặt, miệng hét toáng lên. ngươi ngươi đừng qua đây. suy cho cùng, cô ta vẫn là một cô gái, sợ hãi cũng là điều tất nhiên. triệu hoài phía sau cười như được mùa, nhưng đều phải thu liếc lại, không thể phát ra âm thanh cười đùa vào lúc này nếu không mọi chuyện đều như công cốc tiểu thư sao cô lại hét lớn như vậy giọng nói của triệu Hoài phát ra từ phía sau âm trầm đến đáng sợ nghe được giọng nói của triệu Hoài, lại nhận ra điểm bất thường vì tò mò bảo ngọc từ từ quay đầu về sau nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta hai mắt trợn ngược miệng chảy máu tươi khuôn mặt trắng bệch cô ta không nói nhiều lời trực tiếp ngất xỉu. Xỉu rồi sao đánh đá lắm mà không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy nhìn về tình cảnh này triệu Hoài thỏa mãn mỉm cười kiểm tra sơ bộ qua một lượng đảm bảo an toàn cho cô ta nhân viên của người ta thì phải làm việc cho họ đành phải đem cô ta về vậy. Triệu Hải thở dài một tiếng, nhấc đồng cô ta mà vác lên vai, tiêu sái rời đi. Trước phòng nghỉ của học viên phi phụng vang lên tiếng gõ cửa. Phan Hải mở cửa ra, lại nhìn thấy Bảo Ngọc phía trước, tạo hình trong kỳ quái vô cùng, cả người dựa thẳng vào tường, hai chân dang rộng, hai tay nắm chặt, duy nhất chỉ có ngón giữa đứng lên. Đây không khác gì, một lời khiêu khích đến họ. Đó là tác phẩm của Triệu Hải, tốn không ít công sức mà làm ra. Hán ta giờ này đứng một nơi xa, đáp ý nhìn về biểu cảm tức giận của họ. Chuyện vui thế này, không phải lúc nào cũng có. Bảo Ngọc. Cô làm sao vậy? Vũ Văn không lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đem cô ta vào phòng trước đi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Nghe được lời này, Vũ Văn không vội bế Bảo Ngọc vào phòng. Còn Phan Hải, một lượt quan sát tất cả, nhìn về phía Triệu Hoài đang đứng, chỉ thấy một bóng đen biến mất. Nếu không phải hắn ta vội nắp đi, thì đã bị nhìn thấy. Mắt mở không ra mà nhìn tinh thế, Triệu Hoài nút vào một bên, gung lời cảm thán. Phan Hải bên này, sau khi quan sát một lượt, lại không nhìn ra đối phương, đành đóng cửa đi vào. Nhìn về Bảo Ngọc, mặt cắt không còn dột máu dưới sự chăm sóc của vũ văn không, cô ta dần dần tỉnh dậy. bảo ngọc, cuối cùng cô cũng tỉnh. cô làm ta sợ chết đi mất, vũ văn không vui mừng, ôm trầm lấy cô ta. người đây là muốn lợi dụng, cô ta gặp nạn để sàm sợ à? vũ phi bên cạnh lên tiếng, đội nam áo mà ngăn cản. ta đây là quan tâm, ngươi lại nghĩ cho cái tội danh đó, miệng của ngươi đúng là tiện quá mà, vũ văn không lập tức phản bác. hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. bảo ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? cô tại sao lại ngất xỉu? nguyễn bên cạnh lo lắng lên tiếng. nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, bảo ngọc biết chắc rằng bản thân bị người khác chơi xỏ. Khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, hai tay nắm chặt, nghiến răng mà nói: "Cái tên khốn nạn đó, lừa ta vào một hẻm nhỏ, sau đó thì hù dọa ta một lượt, khiến cho ta ngất xỉu thế này. Chuyện đó, rốt cuộc thế nào?" Cô nói rõ thử xem, bảo Ngọc một lần nữa tường thuật lại tất cả mọi chuyện. Trong giọng nói có phần đó ức. Nghe được tới đây, Vũ Văn không nổi trận lôi đình. Cả người nóng giận, định tìm lấy người đó để trả thù, nhưng lại bị Phan Hải ngăn lại. "Ngươi đây là muốn làm gì?" Tất nhiên là tìm tên khốn đó báo thù rửa hận cho Bảo Ngọc rồi, cục tức này không lẽ ngươi muốn ta nuốt xuống? Vũ Văn không tức giận hét lớn: Ngươi đừng quên, đây không phải là học viên phi phụng, đây là học viên long cơ. Các ngươi muốn làm gì, thì làm ơn sử dụng cái đầu dũng ta một cái. Không phải cứ dựa vào sức lực là được. Phan Hải sắc mặt nghiêm túc, tạo ra uy thế kinh người. Chuyện này, không lẽ chúng ta bỏ qua? Ta thực sự là nuốt không trôi. Vũ Văn không nhìn thấy khí thế của Phan Hải, tính tình dịu đi phần nào. Hay là để ta tìm tên đó, dạy cho hắn một bài học. Vũ Phi bên cạnh lên tiếng. Đánh nhau, đánh nhau. Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau, có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nguyễn Kiêm ra sức ngăn cản. Thú này, tất nhiên phải trả có điều, đây không phải là địa bàn của chúng ta. Muốn báo được thủ, trước tiên phải đợi đã. Việc bây giờ cần làm là chờ đợi thời cơ. Phan Hải Từ tốn giải thích. Thời cơ? Cái thời cơ mà ngươi nói? Lúc nào mới tới? Bảo Ngọc lên tiếng. Chuyện đó rất nhanh thôi. Các ngươi đừng quên mục đích của chúng ta đến đây là để làm gì. Đợi đến lúc giao lưu, cô điểm mặt chỉ tên hắn ta. Sau đó văn công, ngươi đánh bại rồi xỉ nhục hắn, trước toàn thể học viên của Học viện Long Cơ. Vừa tạo thành uy áp cho chúng ta, vừa vào mặt bọn họ. Để họ biết rằng Học viện Phi Phụng không dễ động tới. Đây so với việc đánh hắn một trận bây giờ, không phải hay hơn nhiều sao?" Phan Hải nở ra đủ cười có phần gián xảo. "Nếu như hắn ta không lên, thì mọi chuyện đều như cũ gốc, Vũ Phi cất lời. Chuyện này tất nhiên là phải gây sức ép với hắn ta rồi. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ đến thời thắng. Dù hắn muốn hay không, trận đấu đó đều nhất định phải đánh." Phan Hải nét mặt kiên định. Mặc dù Bảo Ngọc, Vũ Văn không có phần không ưng, cục tức này khó mà nuốt trôi. Nhưng nhìn vẻ nét mặt uy nghiêm của Phan Hải, chỉ có ngậm ngùi làm theo. Chương 81, giao đấu diễn ra chương 81, giao đấu diễn ra 3 ngày sau. Giao đấu giữa Học viện Long Cơ và Học viện Phi Phục diễn ra. Mỗi bên đều sẽ cử ra 5 người lần lượt đối chiến, đến khi bên nào bị đánh bại hoàn toàn, không còn người để đánh thì sẽ thua cuộc. Cuộc giao hữu lần này được tổ chức tại nhà thi đấu. Mặc dù đây chỉ là cuộc giao hữu nhỏ, nhưng thu hút không ít người tò mò đến xem. Hơn một ngàn mấy khán giả hướng ánh mắt nhìn về phía võ đài. Trong đó, có cả Triệu Hoài, với thành tích hạng thứ 100 của mình, hắn ta không cần phải tham gia. Bị vơi thỏa mãn, tay cầm nước ngọt có ga, thản nhiên mà sơi bằng lô. Nhìn về đám người văn thành, Hạ Ba, Thanh Đạt, Hạng năm, Thanh Hằng, hạng bảy, Thị Thu, hạng chín. Khổ sở đứng phía dưới, tâm trạng của hắn ta có phần vui vẻ. Thì ra đây là góc nhìn của khán giả, sảng khoái thật đấy. Lần này, thì không cần phải ta sống người chết với bọn họ, có thể thư giãn mà nghỉ ngơi một lần, triệu hồi thông thả mà thưởng thức mỹ quan phía dưới, miệng người không nứt. Rất nhanh, trận đấu đầu tiên đã diễn ra. Thanh đạt bước lên võ đài, là đại diện đầu tiên của học viện Long Cơ. Đối thủ là Vũ Phi, hắn ta tiêu ngạo bước lên, là người mở màn cho học viện phi phục Lê Thanh đạt, xin chỉ giáo. Thanh đạt mở lời. Vũ Phi, Vũ Phi ngạo mạn mà đáp. Sau màn giới thiệu, tiếng chuông theo đó vang lên, bọn họ ngay lập tức ra tay. Vũ Phi một côn đánh tới, Thanh Đạt một bên né tránh. Vượt qua là côn, thành công tiếp cận. Hai người bốn mắt giao nhau, chứa đầy chiến ý Thanh Đạt đáp sát, một quyền đánh tới. Vũ Phi đưa côn chặn lấy, trả lại một đước. Thanh Đạt xoay người một vòng, đá mạnh vào chân trụ của đối phương. Nào ngờ, tên đó lại đưa côn trả lấy. Một tiếng bong kéo dài, nghe thôi cũng thấy đau. Thanh Đạt theo đó, lò cò về phía sau. ẩn trong khuôn mặt bình tĩnh, là Nội tâm không ngừng tiêu cáo. Đờ nước mắt nhưng nuốt ngược vào trong, bây giờ không thể nào làm ra hành động mất mặt được. Đau quá, gây bản nó cái dò rồi. Chơi vậy mà coi được, Thanh Đạt mang thầm, hai hàm răng như chặt. Yếu thế, cái tên hôm đó đánh với ta đâu, tại sao hôm nay lại không xuất hiện?" Vũ Phi hét lớn, nhìn về Thanh Đạt thái độ ghét bỏ. Hắn ta vẫn còn cay cú Triệu Hoài về việc thua mất đá cẩm chi. Hắn ta hả, nói rằng người quá gà, nên không muốn đánh ấy mà, Thanh Đạt buông lời sĩ nhục. Nghe được lời này, Vũ Phi tức giận không thôi. Ở học viện Phi Phụng, hắn là thiên tài được người người ngưỡng mộ. Chỉ vừa mới tới học viện Long Cơ, Hết người này tới người khác đều chê hắn yếu, Cục tức này, tất nhiên là nuốt không trôi rồi. Vũ Phi một côn đánh tới, uy lực mười phần mạnh mẽ. Thanh đạt không kém, một cước đá mạnh, thành công chặn lại đòn đánh của đối phương. Khi tức hai người bọn họ giao nhau, sự tương phản có thể thấy rõ. Nhanh như cắt, Thanh đạt một bước bật nhảy, trước mắt đã xuất hiện bên cạnh Vũ Phi. Một quyền đánh ra, hướng ngược đối thủ mà tới. Vũ Phi ngay lập tức đưa côn đón lấy. Nào ngờ, đòn đó chỉ là mồi nhử, Thanh đạt ngay lập tức thay đổi đòn đánh, lấy chân làm trụ, một cước đá mạnh, đem hắn ta đá văng ra xa. Cảm giác thế nào? vui lắm đúng không? thanh đạt thân tiện mà cười. vui lắm. nào, chúng ta cùng nhau đánh tiếp. vũ phi tay cầm chặt côn, một đường xông tới. tình hình bây giờ của vũ phi là máu điên rồn hết lên não, tức giận cầm côn mà lùa đánh thanh đạt. trước mắt thấy tình hình không ổn, thế là không còn cách nào khác, thanh đạt lựa chọn bỏ chạy. đùa với ngươi một chút, làm gì mà căng thế? thanh đạt hét lớn trong vô vọng. ta cũng chỉ là đang đùa với ngươi mà thôi. nào để ta đánh một cái, hứa sẽ đánh nhẹ. một côn đánh xuống, đem mặt sàn đánh nát. thanh đạt thấy thế, càng thêm phần ra sức mà chạy nhẹ cái quái gì? người đây là muốn lấy mạng của ta thì có. thanh ngạc vừa chạy vừa mắng chửi. trước tình hình bị bắt trong vô vọng này, vũ phi bật nhảy thật mạnh, thành công áp sát thanh ngạc. một côn bất ngang, xé gió mà đánh. trước khi côn chạm vào người, thanh ngạc đã bật nhảy né tránh, lại lấy côn đó làm điểm tựa, xoay người đá mạnh vào đối thủ. vũ phi đưa mắt nhìn tới, đưa tay đỡ lấy, rồi nắm chặt lấy chân thanh ngạc. đập mạnh xuống đất, bồi theo đó là một quyền đánh xuống. thanh đưa tay đỡ đòn, dùng tay tiếp đất rồi xoay người đá mạnh chảo chân vũ phi. khiến tình thế trong phút chốc hoàn toàn đảo ngược, hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Nhân cơ hội này, Thanh Đạt đoạt lấy côn trong tay đối thủ. Mặc dù không thông thạo, nhưng miễn cưỡng đánh ra vài đòn. Việc này, Thanh Đạt ít ra cũng làm được. Thế là, Vũ Phi liên tiếp nhận lấy mấy côn từ đối phương, bị chính côn của mình đánh trúng, việc này đối với hắn ta không khác nào xỉ nhục cực độ. "Tên khốn nhà ngươi, ta lều mạng với ngươi." Vũ Phi hét lớn. Hét lớn như thế làm cái gì, ngậm cái mồm lại. Thanh Đạt một côn đánh xuống, nào ngờ lại bị Vũ Phi bắt được. Hắn ta nắm chặt, không sao nhúc nhích. Thanh Đạt lúc này mới ý thức là có chuyện không lành. Chuyện đâu còn có đó, ngươi bình tĩnh lại chút chúng ta cùng nhau uống trà trò chuyện, có phải hay hơn không? Thanh đạt cười tươi như hoa, làm ra dáng vẻ thân thiện. Ta cảm thấy, ngươi so với tên đó, còn tiện hơn rất nhiều. Vũ phi tức giận, ánh mắt lộ rõ vẻ hung tàn. Nhanh như chớp, Vũ phi bật dậy, đá mạnh vào tay Thanh đạt. Luật lấy vũ khí, sau đó thì bồi thêm một cước, khiến hắn ta lùi sâu về sau. Chưa kịp để đối phương định thần, Vũ phi đã xuất hiện bên cạnh đối thủ. Một côn đánh ra, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thanh đạt đội ngã người về sau tránh né, lại tiếp tục lộn tiếp một vòng ra xa. Hắn bây giờ cần giữ khoảng cách với kẻ địch, từ đó tùy thời mà phản công, không để cho đối thủ có cơ hội. Vũ Phi ngay lập tức áp sát tấn công, ngay khi tiếp cận, Vũ Phi liền thi triển kỹ năng, loạn côn truy vũ, đánh loạn xạ khắp nơi, nhằm khóa chặt di chuyển của đối phương, tạo thành thế nghiền ép với Thanh Đạt. Nhìn về tình cảnh một lượng, Thanh Đạt chỉ có thể miễn cưỡng chống trả, thương tích trên người theo đó xuất hiện, hắn ta bị vây khốn bởi vô số côn được đánh ra, nhưng trên khoẹt miệng, bất giác lại lộ ra nụ cười. Trên khán đài, Triệu Hải bình tâm quan sát, hắn ta vẫn còn có tâm trạng ăn uống, đối với hắn trận chiến này không khác gì một bộ phim kịch tính cả. bất cứ lúc nào, cũng đều có bất ngờ xuất hiện. nhìn dáng vẻ của ngươi, không lo lắng gì sao? giờ gờ hiện lên và nói. lo lắng? ta tại sao phải lo lắng? đây dù sao cũng chỉ là một cuộc giao hữu, bọn họ tất nhiên là sẽ có chừng mực. chúng ta là khán giả, còn có thể làm được gì? triệu hoài tự tốn mà nói. vậy theo ngươi, trận chiến này ai sẽ là người chiến thắng? giờ tò mò. cái này hả, e là khó nói. trong một trận chiến, khó mà nói trước điều gì. nhưng theo ta, ít nhất thanh đạt, hắn ta sẽ không để thua. triệu tự tin mà nói. Như thế đây là điều hiển nhiên. Nhìn dáng vẻ tự tin của người kia, dựa vào đâu mà nói như thế? Ta thấy, hắn ta sắp thua rồi, giờ vờ phản bác. Thua? Ai nói với người đấy? Trận chiến của hai người bọn họ, giây phút này mới chỉ là vừa bắt đầu. Cho hay còn ở phía sau, tận tình quan sát là được, triệu hài mỉm cười, chăm chú nhìn về võ đại.